bị riêu phong nhẹ nhàng chọc một chút ứng trầm nguyên bản áp chế lửa giận suýt nữa nháy mắt bùng nổ phát hiện đối phương truyền đạt một chậu anh đào lúc sau lại như mày biểu tình phức tạp nhìn bạch đào đào liếc mắt một cái bạch đào đào hướng về phía đối phương khách khí cười thực mau thu hồi ánh mắt không hề nhiều xem ứng trầm ánh mắt nặng nề nhìn bạch đào đào trong lòng ngực đã chọc hơn một nửa anh đào thụ biểu tình càng thêm phức tạp Kia cây anh đào thụ bởi vì chỉ hấp thu một chút dị chủng năng lượng cho nên chỉ có thành nhân cánh tay lớn nhỏ tổng cộng cũng kết không bao nhiêu anh đào phân cho ứng trầm này đó cơ hồ liền chiếm một phần ba bất quá này anh đào lửa đỏ sáng bóng chỉ nhìn liền biết thịt quả đầy đạn nước ngọt giòn mỹ bộ dáng ứng trầm thiếu chút nữa không chê không được nuốt một chút nước miếng yên lặng nhận lấy lúc sau ách thanh nói chảo chút các ngươi mấy cái phần một phần. mặc kệ là trước đây vẫn là hiện tại ứng trầm đều không có ăn mảnh thói quen đương nhiên hắn ăn không ăn mảnh còn muốn xem với ai cùng chính mình huynh đệ không cần thiết cùng người ngoài phân thực càng không cần thiết cho nên chẳng sợ này một tiểu buồn không quá nhiều hơn nữa hắn cũng minh bạch đây là bạch đào đào cảm thấy xảo đến hắn nhận lỗi nhưng là hắn vẫn là sẽ cho các huynh đệ phân một phân hắn chưa nói muốn hay không cấp bạch đào đào nhưng là lại là hàm hồ nói một câu các ngươi mấy cái dư lại liền xem diêu phong lý giải diêu phong không tưởng nhiều như vậy cười tủm tỉm cảm tạ ứng trầm lúc sau chỉ bắt mấy cái phần 15. trở lại trên chỗ ngồi lúc sau trước cấp bạch đào đào phân hai cái Tới muội tử, nếm thử, chính là không thể. Mặt thế lúc sau, mọi người đều thao quán, hơn nữa nguồn nước chân quý, bọn họ cũng không bỏ được dùng, lau lau giống nhau thực sạch sẽ. Cảm ơn. Thứ này đổi tới đổi lui, còn chuyển tới chính mình trong tay hai quả, bạch đào đào không xác định mở miệng. Diêu phong cười hắc hắc, lại cấp mặt sau tống hưu thư cùng loan thanh phân một chút. Phía trước ứng trầm, đem tiểu buồn phóng tới trung ương tay vịn vị trí, ý bảo kẹt xe thời điểm, dương hướng côn cũng có thể ăn. Đến nỗi mặt khác thời điểm Tài xế liền phải có tài xế bộ dáng Đừng lắn mất, này một xe người đâu Diêu phong vừa rồi nước miếng liền chảy ra Lúc này tự nhiên là gấp không chờ nổi cắn một ngụm Hoa, hảo giòn A Một ngụm đi xuống Thịt quả sảng giòn ngọt lành Mang theo một chút toan Không cẩn thận cảm thụ đều ăn không ra cái loại này Diêu phong nhịn không được nheo lại đôi mắt Trong lòng nhịn không được cảm thán Nói, hắn như thế nào liền biến thành như vậy đâu Nhớ trước đây Hắn đang lúc đánh thời điểm Cũng là lương một năm trăm vạn minh tinh tuyển thủ Cái gì thứ tốt không ăn qua Một năm cơm hộp phí đều là sáu vị số lấp nền Chính là hiện tại Ngắm lại cũng là chua sót Thấy hắn ăn cao hứng Bạch đào đào đem chính mình trong tay hai quả cũng đưa cho hắn An đi, ta này trên cây còn có đâu Diêu phong có chút ngượng ngùng Nhưng là bạch đào đào liền kém trực tiếp nhét vào trong miệng hắn Hắn chỉ có thể nhận lấy Đồng thời không quên nói một câu Cảm ơn đào đào Diêu phong ăn nghiêm túc lại đầu nhập Những người khác cũng là chậm rãi cảm thụ, cũng không có nhưu nhai mẫu đơn dường như, trực tiếp mồm to nuốt. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ trong xe đều là anh đào ngọt lành hương khí. Trương Chu nằm trên mặt đất, nước miếng khống chế không được chảy đầy đất. Hắn nhưng thật ra tưởng khống chế, vấn đề là hắn khống chế được sao? Những người này vẫn là người sao? Không không không, bọn họ thậm chí đều đã không phải cẩu, bọn họ là ma quỷ, ma quỷ. Lúc này Trương Chu một bên thèm chảy nước miếng, một bên ở trong lòng tiêu rên, lao đại. Mau tới cứu cứu ta, ta thật sự sắp kiên trì không được. mười 17 Đại gia vui sướng ăn một đợt anh đào, không biết có phải hay không ứng chầm ảo giác, hắn cư nhiên cảm thấy chính mình mỏi mệt, đều bởi vì ăn này mấy cái anh đào, giảm bất vài phần. Con đổ. Đe đe cái chán, hắn hỏi một chút dương hướng côn. Dương hướng côn lúc này đã đổ Phật, chết lặng gật gật đầu, ân phỏng chừng một chốc đi không được, này cũng không phải thượng cao tốc, như thế nào sẽ đổ thành như vậy. Khả năng có dị thường đi. ứng trầm không xác định nói một câu lúc sau liền lại hợp lại đôi mắt dưỡng thần kết quả mới vừa hợp đôi mắt liền nghe được bên người dương hướng côn một cái khống chế không được gầm nhẹ một tiếng thảo a ứng trầm nháy mắt mở to mắt nhìn nhìn phía trước như vậy vừa thấy hoang Nga. kích thích bạch đào đào cũng cảm thấy kích thích bởi vì khoảng cách bọn họ hẳn là rất xa địa phương cư nhiên vụt ra tới một cây cự thô dị chủng xa xa nhìn hẳn là dị chủng đen như mực dây đằng dường như thực vật Nếu không phải dị chủng, muốn như thế nào giải thích? Nay cái gì ngoạn ý nhi a? Diêu Phong cũng thấy được, thân cổ đi phía trước nhìn nhìn, không quá lý giải đây là cái thứ gì. Tống Hưu Thư không nói chuyện, nhưng là sắc mặt khó coi không ít, Loan Thanh còn lại là nắm thật chặt mày. Quay đầu đi. Ứng Trầm cảm thấy tình huống này không đúng lắm, phía trước phòng trừng đã loạn đi lên, bọn họ nếu không nghĩ bị nhốt ở bên trong, hiện tại quay đầu còn kịp. Không cần hắn mở miệng, Dương Hướng Côn cũng đã quay đầu đi rồi, trở về đi nói. bọn họ khai ra xa như vậy chẳng phải là hưởng công cho nên dương hướng côn chỉ ở trong đầu xoay một chút liền hướng một bên khai đi bọn họ chui vào con đường biên một cái trong tiểu khu trong tiểu khu đồng dạng rất náo nhiệt tang thi cùng dị chủng tề phi vừa thấy liền thập phần không an toàn bộ dáng hiện giờ nơi nào đều giống nhau bọn họ phía trước đãi kia một mảnh cũng là rửa sạch lúc sau không đến một ngày thời gian lại chen đầy tang thi còn có dị chủng từ trước ta tuy rằng cảm thấy a thành người nhiều Nhưng là trước nay không cảm thấy, nào một khắc sẽ có như vậy tế. Dương Hướng côn một bên điều chỉnh lộ tuyến, một bên chú ý bên ngoài động tĩnh, một bên nhịn không được phun tảo. Điểm này, tiết ngày nghỉ thời điểm, người đi ra ngoài chuyển một vòng liền minh bạch, tuy rằng không đến mức người dẫm người, nhưng là người té người vẫn phải có. Nghe xong Dương Hướng côn nói, diêu phong nhỏ giọng phụ họa. Bạch Đào Đào không nói chuyện, nàng thời khắc chú ý bên người động tĩnh, sợ ra cái gì ngoài ý muốn. Đã trải qua tang thi bỏ xe đỉnh, gõ cửa sổ dị trùng toàn xe đế tê kẹt cửa một loạt đáng sợ sự tình lúc sau bọn họ rốt cuộc ngừng ở một chỗ tang thi ít địa phương xuống xe lúc sau đại gia chú ý bảo trì đội hình tạm thời ở chỗ này điều chỉnh một chút nhìn xem tình huống lâm xuống xe phía trước dương hướng côn cố ý nhắc nhở một chút các bạn nhỏ lúc này bọn họ tiến vào tiểu khu thấy không rõ bên ngoài tình huống nhưng là đi phía trước đi khẳng định là không quá được không chỉ có thể chậm trễ nữa một đêm tuy rằng bọn họ cũng biết đi tìm thân nói Nhiều chậm trễ một ngày, nguy hiểm có lẽ liền nhiều một phân. Nhưng là, sự thật là, bọn họ đầu tiên đến tồn tại, mới có cơ hội, tìm được thân nhân. Cho nên, rơi vào đường cùng chậm trễ cũng là không có cách nào. Đại gia vẫn duy trì đội hình xuống xe, Loan Thanh đặc biệt nhẹ nhàng đem Trương Chu nhắc lên, khiêng trên vai. Trương Chu tưởng phản kháng, kết quả bị Loan Thanh chụp một chút đầu, thành thất điểm, không rảnh quan ngươi, lại lộn sột, trực tiếp ném ngươi uy tàng thi đi. Trương Chu sợ tới mức không dám động. tiểu đội thành viên xuống xe lúc sau đơn giản rửa sạch một chút phụ cận tăng thi sau đó liền hướng tới gần nhất cư dân lâu đi đến vừa tiến vào hàng hiên liền có một cổ tử âm lánh gió thổi qua sợ tới mức diêu phong hướng bạch đào đào bên người rụt rụt đừng hoang hốt vấn đề không lớn bạch đào đào nhẹ giọng trấn an một câu cái này làm cho diêu phong sợ hãi cảm xúc thiếu không ít kỳ thật hắn cũng không phải không thể đánh nhưng là không đến đặc biệt gian nan thời điểm tiểu đội sẽ không làm hắn mạo hiểm hàng hiên tăng thi tổng cộng liền ba con Tạm thời không thấy được dị trùng, ứng trầm cùng dương hướng côn nhanh nhẹn rửa sạch xong lúc sau, liền đi hướng đại môn rộng mở 101 phòng. 101 phòng hẳn là đã tới không ít người, nguyên hộ gia đình đi nơi nào ai cũng không biết, đầy đất hỗn đột, tràn ra hắc hồng vết máu, xem ra là có người cũng có tăng thi. Ứng trầm đi tuốt đàng trước mặt, một gian một gian kiểm tra, đây là một cái tam phòng ở, không gian còn rất đại, bọn họ theo thứ tự kiểm tra. Kiểm tra đến cuối cùng phòng ngủ chính là lúc, ứng trầm lệ thường tiến vào phòng, dây tiếp theo. lại đột nhiên về phía sau lui vài bước, tiểu đội thành viên nháy mắt đề phòng. dị trùng ký sinh ứng trầm thấp giọng nhắc nhở một câu, sau đó hóa thủy vì băng đao, hướng về phía phòng ngủ chính chính là một hồi vô khác biệt bàn phá. bạch đào đào nghe trong phòng vang lên kỳ quái thanh âm, không vội vã đi vào, diêu phong cũng không núp đích mà là nắm chặt trong tay đào. cái này là hắn vừa rồi lấy ra tới, còn phân cho bạch đào đào một phen. từ trước hẳn là chém dưa hấu dùng, ước chừng nửa thước trưởng, nhìn còn rất sắc bén. Bạch đào đào ước lượng một chút, cảm thấy hẳn là thực tiện tay. Vèo. Bạch đào đào bọn họ đứng ở cửa đợi trong chốc lát, cảm giác được một trận gió đánh lại, vội bay nhanh hướng một bên trốn đi. Theo đệ nhất căn đơn thể dị trùng ra tới lúc sau, mặt sau quần quần không ngừng lại ra tới hơn 100. 100 nhiều mễ trường sao. Này con mẹ nó là trong thân thể dài quá một cái dị trùng đi. Diêu phong ngay từ đầu còn có kiên nhẫn số, sau lại sợ tới mức nắm chặt đau, chỉ đại khái tính ra một chút, tính xong lúc sau. liền nhịn không được bắt đầu mắng chửi người ứng trầm bọn họ không có thời gian đáp lại hắn từng người thúc dục chính mình dị năng khai làm một trăm nhiều căn đơn thể dị chủng phân tán mở ra tuy rằng nói đơn thể thương tổn lực cũng không xem như đặc biệt cường nhưng là thực phiền nhân lại bởi vì thân thể tiểu thập phần linh hoạt đối với dị năng giả tới nói này liền thực không hữu hảo ứng trầm yêu cầu đồng thời ứng đối bốn điều dương hướng quân cũng là không ít bạch đào đào một bên yêu cầu chú ý bảo hộ diêu phong Này dù sao cũng là chính mình lâm thời di động kho hàng, hắn thật lạnh, kia vật tư cũng là phiền thoái, cho nên vẫn là che chở đi, một bên còn cần để phòng dị chủng đối nàng xuống tay. Dị chủng thứ này, mới sinh là lúc, liền so tang thi chỉ số thông minh muốn cao một ít. Thứ này, mãi cho đến cái này mà thế kết thúc, cũng không nghiên cứu ra tới, nó rốt cuộc là bởi vì cái gì dị biến mà đến. Có đầu óc liền ý nghĩa, có một tí xíu tâm cơ, khó đối phó. Chúng nó giả hoạt tựa hồ. thói quen tính đem dị loại đùa bỡn với vỗ tay trì gian chúng nó thậm chí còn biết tang thi hẳn là chúng nó đồng minh chúng nó có thể liên thủ cộng đồng đối kháng dị loại đương nhiên đối với bọn họ tới nói nhân loại chính là dị loại bạch đào đào biểu tình thập phần chuyên chú nắm chặt trôi đao dị chủng cũng không phải tùy thời đánh lén chúng nó rất cẩn thận ở toàn bộ trong phòng du tẩu sau đó thật cẩn thận tới gần vận tốc ánh sáng công kích vèo lại một gốc cây dị chủng đột kích bạch đào đào cấp tốc huy đao trực tiếp từ trung gian chặt đức. phiếm sán sán quang mang năng lượng tệ trực tiếp bắn ra tới, bạch đào đào mui đau một trọn kia cái năng lượng tệ thuận lợi rơi xuống nàng khác cái một bàn tay lòng bàn tay. dị trùng không dễ giết nguyên nhân, cũng rất đơn giản, này liền cùng đánh rắn đánh dập đầu là giống nhau, nếu không thể đệ nhất đao đi xuống, liền đem nó năng lượng tệ lấy ra tới, làm nó hoàn toàn mất đi động năng, như vậy nó liền có thể vô hạn đoạn đuôi cầu sinh, chẳng sợ cuối cùng chỉ còn lại có một sen tì lớn lên thân thể. chỉ cần là gần sắt năng lượng tệ phụ cận nó liền còn có cơ hội chạy trốn sau đó dưỡng ra tân thân thể lại lần nữa đột kích cho nên đánh chết dị chủng liền cùng đánh chết tang thi điểm mấu chốt là giống nhau một kích ở giữa yếu hại lại không cho đối phương chạy trốn cơ hội bạch đào đào hạ đao mau chuẩn tàn nhẫn diêu phong ở một bên nhìn suýt nữa kinh ngạc cảm thán ra tiếng cảm giác được sau đầu phòng diêu phong cũng bay nhanh huy đao đáng tiếc hắn không có bạch đào đào như vậy lợi hại đao pháp Này một đao chỉ đem dị chủng chặt đứt, hơn nữa đoạn rất bộ phận, bất quá chính là mấy cm dị chủng kéo dư lại mấy chục cm bay nhanh chạy trốn dưỡng thương đi. Dựa! Diêu Phong vừa thấy, chính mình không một kích ở giữa yếu hại, còn có chút bực. Mới vừa thấp chu ra tiếng, liền nhìn đến bạch đảo đảo nơi đó bay ra một quả thứ gì, vẹo một chút liền đi ra ngoài. Sau đó, ở giữa đảo tẩu dị chủng năng lượng tệ vị trí, trực tiếp đem đối phương từ trung gian tách ra. Ánh vàng rực rỡ năng lượng tệ trực tiếp bắn ra tới, tiếp theo bay nhanh rơi xuống, khoảng cách gần nhất ứng trầm thuận tay một tiếp, còn không quên quay đầu lại khen một câu, thủ pháp xinh đẹp. Hắn không thấy được toàn cảnh, còn tưởng rằng bạch đào đào có một tay đặc biệt lợi hại phi tiêu kỹ thuật, hơn nữa còn cần ứng đối dị trùng, cho nên khen xong liền quay đầu, đánh tiếp. Nhưng thật ra loan thanh xem xong rồi toàn bộ hành trình, nếu không phải trường hợp không đúng, hắn khả năng đều phải ngốc lăng ở. Công kích bị thương dị trùng chính là một quả anh đào hạch. Đến nỗi là từ đâu tới? Loan Thanh. Hắn là tận mắt nhìn thấy, bạch đào đào miệng một đô, sau đó phun ra cái cái gì đi ra ngoài, tiếp theo dị chủng liền lạnh, Trăm triệu không nghĩ tới, sinh thời, hắn cư nhiên còn có thể nhìn đến như vậy tuyệt kỹ. Nói, đây là chân thật tồn tại sao? Loan Thanh đều có chút hoài nghi hai mắt của mình. Dị chủng trang có năng lượng tệ địa phương, cho dù là cách đen như mực ngoại ra, đều lóe kim quang, cho nên thực hảo xác định vị trí. Nhưng là đối phương là ở phi hành trong quá trình, thân thể còn thường thường cuộn tròn dối thân, động thái quá mức khoa trường, tưởng một kích tất chúng thập phần gian nan. Huống chi, bọn họ còn cần phong bị, đối phương tổ chức thành đoàn thể đánh lén. Nay một tá, trực tiếp đánh tới trời tối, một đám người mệt đến thở hồng hộc, lúc này mới rốt cuộc đem sở hữu dị chủng xử lý rớt. Ta mẹ ơi, rốt cuộc kết thúc. Diêu phong toàn bằng một cổ cậy mạnh, đánh tới cuối cùng, mồ hôi đem trên người quần áo đều làm ướt. lúc này càng là trực tiếp thoát lực nằm liệt ngồi dưới đất giơ tay lau một phen mặt kết quả mặt tới rồi một tay thủy bởi vì trạng vạng độ ấm lại giảm xuống chiêu thức ấy thủy còn có chút lạnh ứng trầm cũng mệt mỏi bất quá giải quyết tốt hậu quả công sau vẫn là yêu cầu làm hiện giờ trời đã tối rồi bọn họ đến ở chỗ này qua đêm qua đêm cùng lâm thời đặt chân còn bất đồng yêu cầu cẩn thận kiểm tra chỗ ở không có vấn đề mới có thể nói cách khác bọn họ liền yêu cầu hơn phân nửa đêm lên đánh dị chủ nghĩ vậy chút ứng trầm điều chỉnh một chút hô hấp, lại vẫn là có thể nghe được gợi cảm thấp xuyễn, Đại gia trước điều chỉnh một chút, ta cùng Dương đội lại đi kiểm tra một lần. Tống Hưu Thư nhưng thật ra tưởng bỏ dậy, bồi ứng trầm cùng nhau, nhưng là lại bị ứng trầm đè đè bả vai, ý bảo hắn trước nghỉ ngơi. Đêm nay ngươi trực đêm, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Phần 16. nghe hắn nói như vậy, Tống Hưu Thư không hề kiên trì, nhấp môi lại ngồi trở về, cảm thấy ném ở bọn họ trung gian Trương Chu thập phần trước mắt, hắn còn thuận tiện đá một chân. Trương Chu. ta con mẹ nó còn chưa đủ thành thật sao toàn bộ hành trình liên thanh không dám chi một chút như thế nào lại đánh ta thấy ứng trầm bọn họ phải đi bạch đào đào vội mở miệng nói phòng ngủ chính hẳn là có một người các ngươi kiểm tra kia một gian thời điểm có thể cẩn thận một chút ứng trầm những người khác đối tượng mọi người nghi hoặc lại mang theo một chút tìm tòi nghiên cứu ánh mắt bạch đào đào thập phần bình tĩnh giải thích nói ta có thể nghe được thứ tám cá nhân tiếng tim đập mà bọn họ tổng cộng 7 người chương mười nghe xong bạch đào đào giải thích, mọi người trong lòng nhảy dựng, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Không phải, hảo hảo mặt thế cầu sinh này như thế nào còn biến thành kinh tủng cầu sinh này không khoa học a a đều mặt thế, hảo đi, kia khoa hảo. Không phải, muội tử, ngươi vừa rồi không nói. Diêu phong sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, sợ quá người kia là quỷ, nhưng là ngẫm lại tiếng tim đập tựa hồ lại không phải, hắn quay đầu, vẻ mặt đau khổ phung tảo. Hắn cũng không phải đối bạch đào đào bất mãn. Chính là đơn thuần không nín được lời nói. Nghe hắn như vậy hỏi, bạch đào đào vô tội chấp trước mắt, hắn cũng chưa động, vậy làm hắn trước đợi đầu, lại không chậm trễ chuyện của chúng ta nhi. Diều Phong ngẫm lại cũng là, nếu thật sự có uy hiếp nói, bạch đào đào phỏng trường lại sẽ một anh đào hạch đưa đối phương thượng thanh thiên đi. Ứng trầm mang theo dương hướng côn bước chân không tiếng động tiên tiến vào phòng ngủ chính. Phòng ngủ chính hiện giờ liền dư lại một chương phá giường gỗ, ván giường đều nát, dường đế khẳng định là tàng không được người. Còn có hai cái tủ quần áo. Hai cái tủ quần áo có chút quần áo, nhưng là đều bị làm dơ, phía trước kiểm tra thời điểm, bọn họ. Hào đi, bởi vì dị trùng liền ở phòng ngủ chính, bọn họ liền vội vàng nhìn thoáng qua, phát hiện cũng không thể giấu người lúc sau, liền không nhiều quản chuyên tâm cùng dị trùng chiến đấu. Hiện giờ bạch đào đào nói nơi này có người. Ứng trầm sắc mặt nặng nghề lấy ra một cây gậy gỗ, động tác thực nhẹ đem trong ngăn tủ quần áo, một kiện tiếp theo một kiện cho lên. nhưng là sở hữu quần áo đều chọn xong rồi cũng không thấy được người hai cái trong ngăn tủ quần áo đều chọn ra tới nhìn không ra tới ẩn giấu người chỉ còn lại có một cái không lớn dương hành lý chính là cái này dương có thể giấu người sao nếu là cái tiểu hài tử nói khả năng sẽ tảng đến hạ đi Ứng trầm hướng về phía dương hướng côn xử một cái ánh mắt dương hướng côn gật đầu tỏ vẻ minh bạch Ứng trầm thực mau tiến lên hai bước trực tiếp đi kéo dương hành lý khóa kéo mà dương hướng côn đã làm tốt phóng thích dị năng chuẩn bị Một khi Dương Hành Lý tình huống không đúng, hắn liền trực tiếp thả bay một mảnh dây đằng, làm đối phương cảm thụ một chút, hiện thực tàn khốc. Kết quả, Dương Hành Lý mở ra lại phóng bình lúc sau, hai người đều sợ ngây người. Những người khác nhìn không tới tình huống, lại không hảo tới gần, xa xa nhìn hai người phức tạp sắc mặt, lại đoán không ra tới cái gì. Dương Hành Lý lấy một cái cực kỳ không thể tưởng tượng góc độ, nằm một người, một người nam nhân, một cái thành niên nam nhân, thân cao ít nhất ở một M75. Ứng Trầm cùng dương hướng côn trên mặt biểu tình sở dĩ phức tạp, chính là bởi vì, bọn họ cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình, thật sự có người thân thể có thể mềm dẻo đến loại trình độ này. Cơ hồ là nửa cuốn bỏ vào dương hành lý. Nam ở bên trong nam sinh, tự nhiên là biết chính mình bị phát hiện, hắn cũng không dám động, thanh âm run rẩy hô đường động thủ, ta là nhân loại, là nhân loại. Một bên nói, còn một bên thật cẩn thận rỗi thân khai cánh tay, ý bảo một chút, chính mình thật là nhân loại. Chính mình tay chân bình thường. còn có tim đập thực sự có người a diêu phong nghe được thanh âm thời điểm vẻ mặt kinh ngạc quay đầu đi xem bạch đào đào bạch đào đào vô tội nún nún bay nhìn như vậy bạch đào đào diêu phong hít hà một hơi thuận tiện đá một chút nằm trên mặt đất trương chu ta nói các ngươi tiểu đội người đôi mắt có phải hay không đều bị ký sinh a này không phải giống nhau hạt đi bạch đào đào như vậy một vị điệu thấp như bức cực kỳ đại lão cư nhiên phải bị bọn họ hai bao mì ăn liền bán đi chuyện này diêu phong cũng không dám tưởng Trương Chu. Không phải, nàng ở chúng ta tiểu đội, trước kia cũng không phải là như vậy, bằng không cũng không thể là cái kia đãi ngộ a. Nhưng là hắn nói không nên lời, hắn miệng bị một khối hương vị thập phần phức tạp rẻ lau tắt kín mít, liền đầu lưỡi đều không động đậy, nước miếng đều đã không chịu không chế chảy đầy rẻ lau, những người này cũng không tính toán cho hắn đổi một khối. Ô ô, hắn nhưng quá khó khăn. Hắn như thế nào liền nhất thời bị ma quỷ ám ảnh đáp ứng lại đây đương nằm vùng đâu? Hắn liền không cái này trình độ A. Ma ứng trầm bên kia ở cẩn thận quan sát một chút cái này diện mạo tinh xảo nam sinh sắc thật là cái nhân loại bình thường lúc sau lúc này mới lấy gậy gộc nhẹ nhàng dỗi một chút đối phương phía sau lưng trước lên nam nhân bị dỗi đến một cái giật mình chậm rãi hoạt động xuống tay chân đại khái bị cuốn lâu lắm hắn thân thể đều có chút cứng lại rồi hoán hơn nửa ngày lúc này mới rốt cuộc từ dương hành lý bỏ lên nhưng là trên người không có sức lực miệng làm đến đều vết nước, xin lỗi không sức lực nói xong sợ ứng trầm bọn họ không tin, còn chỉ chỉ miệng mình, nhỏ giọng nói, ta đã bốn ngày chưa uống một giọt nước. này trạng thái nhìn đảo như là thật sự. ứng trầm cùng dương hướng côn lẫn nhau xem một cái, dương hướng côn hướng về phía hắn gật gật đầu, sau đó đi nhanh hướng về phía diêu phong đi qua, hướng hắn muốn một lọ thủy, cộng thêm một khối mềm mại bánh mì. xoay người đang chuẩn bị trở về, nghĩ nghĩ lại muốn một cây tăng đông. dương hướng côn trở về lúc sau, ý bảo ứng trầm một chút, sau đó ngồi sồn xuống. Cảm nhận được nam sinh đề phòng còn có khẩn trương lúc sau, dương hướng côn than nhẹ một tiếng, chúng ta cũng là nhân loại, đến nơi đây tạm thời đặt chân, không có ác ý, ta trước giúp ngươi nhuận nhuận môi đi, ngươi miệng đều nước sắp đổ máu. Nghe xong dương hướng côn nói, nam sinh trực tiếp ngây ngẩn cả người, phản ứng lại đây lúc sau, hắn cũng không biết nên nói cái gì hảo, trong khoảng thời gian ngắn cả người lược hiện vô thố. Bởi vì hắn là đưa lưng về phía bạch đào đào bọn họ, cho nên thấy không rõ mặt, bất quá nhìn mảnh khảnh bóng dáng. bởi hẳn là không quá lớn bạch đào đào đối hắn hưng thu không lớn nàng nhìn thoáng qua bị bó rắn chắc trương chu xoay người hướng cửa sổ bên kia đi đến dương hướng côn cấp nam sinh nhuận ngôi lại uy thủy còn uy bánh mì thời điểm bạch đào đào đã bay nhanh từ mấy cái cửa sổ xẹt qua thấy rõ bên ngoài tình huống không tốt lắm bọn họ này một đêm phỏng chừng sẽ không quá bình tĩnh đi nhưng là cũng không dám nói Đào, ngươi xem gì đâu nhìn đến bạch đào đào đi tới đi lui Diêu Phong đã không có tâm tư đi xem bên kia náo nhiệt, mà là thò qua tới, nhỏ giọng hỏi. Bạch Đào Đào cũng không giấu giếm chính mình tâm tư, nhìn xem chúng ta hôm nay buổi tối cư trú hoàn cảnh thế nào. A không nghĩ tới Bạch Đào Đào cư nhiên là cái này ý tưởng, Diêu Phong đầu tiên là sửng sốt, phản ứng lại đây lúc sau, cười hì hì hỏi, thế nào, thế nào. Bạch Đào Đào liền một người tiếng tim đập đều có thể nghe được, này mọi tử như bức tờ lơ à. Diêu Phong đối Bạch Đào Đào đã có một loại mê chi tướng tin. Mà bạch đào đào kế tiếp nói, lại là đem hắn gương mặt tươi cười trực tiếp đánh tan, không quá hữu hảo. Diêu phong gương mặt tươi cười cương ở nơi đó, nửa cười không cười, biểu tình thập phần buồn cười, hắn nghĩ nghĩ, hỏi dò như thế nào nói như vậy. Đối này, bạch đào đào nghĩ nghĩ lúc này mới cho hắn giải thích, ta tạm thời nghe không được phụ cận có tiếng tim đập cũng liền ý nghĩa, người sống tồn tại khả năng tính rất nhỏ, nhưng là ta có thể nghe được rất nhiều thật nhỏ thanh âm, có chút là máy móc đong đưa thanh âm, hẳn là tăng thi. còn có một ít là cọ sát thanh âm còn có cái gì đồ vật đột nhiên trượt phá tiếng gió này đó hẳn là dị chủng diêu phong không muội tử nếu không ngươi đừng nói nữa đi ta cảm giác chính mình hôm nay buổi tối cũng không dám ngủ diêu phong còn chưa nói lời nói đâu liền nghe được phía sau chuyển đến ứng trầm khàn khàn thanh âm sát thật diêu phong không phải đội trưởng ngươi cũng đừng đi theo chỗ lẫn không thấy ta chân đều run lên sao không công kích dị năng được kê chịu không nổi a Bạch Đào Đào không có gì biểu tình nhìn ứng trầm liếc mắt một cái, ứng trầm nhưng thật ra biểu tình phức tạp nhìn nhìn Bạch Đào Đào, tựa hồ có cái gì vấn đề muốn hỏi, sau lại nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không cần thiết, lót một phen tóc lúc sau, liền ý bảo Diêu Phong bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. Ứng trầm cùng Dương Hướng côn không yên tâm, lại đem mặt khắp phòng biên biên rắc rác, chẳng sợ một cái dương nhỏ, đều phải đẩy ra nhìn xem, liền sợ ẩn giấu người. Cũng may cũng không có, Phu cận hoàn cảnh không hữu hảo, đại gia thời gian nghỉ ngơi hữu hạn. cho nên cơm chiều thập phần đơn giản mỗi người một cây thịt tràng một khối bánh nén khô không muốn ăn có thể đổi thành mì ăn liền cộng thêm một lọ vận động đồ uống nhanh lên ăn ăn xong ngủ tiểu tống trước đêm cảnh giác điểm có việc nhi trực tiếp đem người toàn tiêu lên ứng trầm nhìn đang ở phân phát vật tư diêu phong cùng dương hướng côn ngự khí lạnh lạnh nhắc nhở mọi người một câu nói xong hơi tạm dừng một chút lúc sau thực mau lại nói tiếp lần này hắn nhìn về phía tống hữu thư nếu quá mệt nhọc kêu ta lên Ấn. Tống Hưu thư đối với sư phụ vẫn là thập phần tôn trọng, cho nên khó được không xú mặt, sắc mặt xem như ôn hòa gật gật đầu. Đương nhiên, chờ đến hắn quay đầu đi xem nằm trên mặt đất Trương Chu là lúc, lại nhịn không được đen mặt, lạnh giọng hỏi: "Sư phụ, thứ này làm sao bây giờ? Nay một đường tình hình giao thông không tốt, quản một nguyên tiểu đội cũng không biết có thể hay không đổi kịp. Nếu không thể nói, bọn họ tổng không thể dưỡng cái ăn cơm trắng đi." Tưởng tượng đến, đối phương khả năng ăn cơm trắng, Tống Hưu thư liền vẻ mặt ghét bỏ. lại tưởng tượng buổi tối còn muốn cùng hắn cùng nhau trừ đêm càng bực bội nghe Tống Hữu thư hỏi tới ứng trầm chỉ là Ninh Hạ Mi liền làm ra quyết định loan thanh lộng cái kim loại hộp đem hắn trăng lên trương chu không phải các ngươi hiện tại liền cẩu đều không làm nữa sao ta con mẹ nó là cá nhân người a dùng cái hộp sắt trăng lên các ngươi không cảm thấy này thật quá đáng sao cố tình Diêu Phong còn híp cẩu cẩu mắt lười ở nơi đó vô hình cắm đao à thiết chế quan tài sao Này ta thật ra chưa thấy quá, cho nên chúng ta đây là từ mặt thế hiện trường, tới rồi kinh tủng hiện trường, lại đến Tây Nguyễn Quỷ hút máu buổi biểu diễn chuyên đề. Nói xong lời cuối cùng, Diêu Phong còn đặc biệt phù hoa vô vỗ tay, hoa, hào hào a, hệ liệt phiến. hào đồng. Bạch đào đào ở một bên, thập phần không đi tầm vỗ vỗ tay, mặt sau còn không quên bổ thêm một câu, lưu mấy cái lỗ khí, đừng nghẹn đã chết, bằng không không đáng giá tiền. Trương Chu. Trước kiện như thế nào không phát hiện? bạch đào đào như vậy làm giận đâu người vẫn là người sao ta tốt xấu còn bảo hộ quá ngươi mấy ngày đi trương chu tức giận đến sắc mặt đỏ lên cả người kịch liệt dãy rủa lên kết quả loan thanh mau tay nhanh mắt thực mau dùng cái hình chữ nhật hộp đem hắn vòng lên còn cô ý ở mỗi một bên đều để lại lỗ khí phương tiện hắn hô hấp Này hết thể làm xong lúc sau loan thanh ngự khi có chút lo lắng hỏi cứ như vậy trực tiếp bỏ vào đi sao muốn hay không cấp điểm nước cùng cơm sẽ không chết đói đi sẽ không, không thể nào, không thể nào, dị năng giả thân thể kém như vậy sao? Lưỡng đạo ma quỷ thanh âm, cơ hồ cùng thời gian vang lên. Lời ít mà ý nhiều chính là ứng trầm. Âm dương quái khí câu kia là bạch đào đào. Chương 19. Đại khái không nghĩ tới, hai người sẽ như vậy ăn ý, bạch đào đào cùng ứng trầm cho nhau nhìn thoáng qua. Ánh mắt giao thố nháy mắt, hai song hình dạng đồng dạng đẹp đôi mắt, một đôi đậm mạc, một đôi sâu thẳm, đối diện bất quá hai giây, liền thực tự nhiên sai khai. trương chu đã không nghĩ nói chuyện đây là một đám ma quỷ hắn còn có thể nói cái gì chỉ cầu quản một nguyên sớm một chút theo kịp đi hắn thật sự sắp chịu đựng không nổi diêu phong ở một bên nhìn bạch đào đào cùng ứng trầm như vậy có ăn ý còn có chút kinh ngạc mở miệng hoa đội trưởng ngươi cùng tiểu đào thực ăn ý a nói xong lúc sau chung quanh lặng im một mảnh liền yên lặng uống nước gấm thành viên mới đều sợ tới mức rụt rụt cổ cảm giác được không khí không đúng diêu phong trong mắt xoay chuyển bay nhanh rời đi đề tài nói Bọn họ tiểu đội có thể hay không thật sự theo không kịp A. Đến lúc đó làm sao bây giờ? Nghe hắn như vậy hỏi, bạch đào đào ở một bên ngự khí lạnh lạnh trả lời. Vậy đem hắn bán cho khác có yêu cầu tiểu đội, dù sao gì năng giả sao, hẳn là vẫn là đoạt tay hóa. Phần 17 Nói tới đây, bạch đào đào cười nhạt một tiếng, tiếp theo lệnh giọng nói, vừa lúc, làm hắn cảm thụ một chút, bị bán tuyệt vọng. Trương chu, run bần bật, không dám nói lời nào. những người khác cũng bị bạch đào đào này trong nháy mắt trên người phát ra cường đại hơi thở dọa đến im tiếng hơn nửa ngày lúc sau vẫn là diêu phong cười đánh vỡ xấu hổ trầm mặc đúng rồi mới tới tiểu huynh đệ như thế nào xưng hô a ngươi trước kia là ở nơi này sao tân nhân cảm xúc kích động bọn họ vẫn luôn cũng không như thế nào hỏi thức ăn nước uống đều là chậm rãi cấp lúc này còn cố ý nhiều chiếu cố hắn, cho chút nước ấm. nghe diêu phong hỏi tới nam sinh mí môi trên môi nước khẩu tử còn không có hảo như vậy một nhóc hắn đau thẳng nhũ mày nhẹ tê một tiếng lúc sau nam sinh lúc này mới thập phần ngượng ngùng nói ta kêu thạch lộ sinh trước kia là cái luyện tập sinh còn không có tham gia tuyển tú cái loại này tầng dưới chốt luyện tập sinh nói tới đây thạch lộ sinh lại thói quen tính tưởng nhấp môi cảm giác được đau lúc sau lại nắm thật chặt mi bạch đào đào nhìn ra tới hắn đại khái là khẩn trương liền tưởng nhấp môi cho nên hảo tâm nhắc nhở nói đừng khẩn trương phóng nhẹ nhàng nếu chúng ta có cái gì ý xấu nói Vừa rồi liền một gậy gộc đem ngươi đánh chết, không đến mức trở tới bây giờ." Thạch Lộ Sinh nói chưa dứt lời, vừa nói càng sợ hãi. Thạch Lộ Sinh run bần bật, dựa hướng về phía gần nhất Dương Hướng Côn. Thạch Lộ Sinh trưởng không tồi, rốt cuộc có thể đương luyện tập sinh, nhan giá trị khẳng định là không thành vấn đề. Hắn sở dĩ dựa hướng Dương Hướng Côn là bởi vì đối phương thái độ vẫn luôn thực ôn hòa, cho hắn một loại cực kỳ ấm áp cảm giác. Còn có một cái hắn ngượng ngùng nói ra nguyên nhân, đó chính là hai người diện mạo đều là thiên âm nhu kia một quải. Những người khác, đối với bạch đào đào loại này không có hiệu quả an ủi, cũng là thập phần vô ngữ. Đặc biệt là ứng trầm, mày đều khẩn lên, có nghĩ thầm phản bác, lại cảm thấy thập phần phiền thoái, cuối cùng chỉ không kiên nhẫn loát một phen tóc, nhẹ sách một tiếng, lại không mở miệng. Thạch lộ sinh chính mình điều chỉnh nửa ngày lúc sau, lúc này mới nói tiếp, ta trước kia ở tại bên này, là cùng bằng hữu cùng nhau hợp thuê phòng ở, hán. Nói tới đây, Thạch lộ sinh làm như nghĩ tới cái gì làm hắn khó chịu sự tỉnh, thống khổ hợp chấp mắt, hơn nửa ngày lúc sau mới tiếp tục nói, ngay từ đầu, chúng ta còn ngồi ở trên ban công, cùng nhau xem mưa sao băng, cùng nhau mặc sức tưởng tượng về sau suốt đạo tốt đẹp tương lai, ai có thể nghĩ đến, ngày hôm sau hết thể đều thay đổi. Thạch lộ sinh nói nói, lại muốn nói không nổi nữa. Dương hướng quân ở một bên thường thường vỗ bờ vai của hắn, lấy kỳ trấn an, lúc này mới làm hắn chống nói tiếp, tuy rằng chúng ta thể lực thực hảo. Nhưng là cũng chính là ở sướng nhảy lên con hành, khác mặt trên, nhược một đám, chúng ta cũng không dám chạy loạn, chỉ có thể cầu tại chỗ, chờ đợi cứu viện, kết quả cứu viện không chờ tới, chờ tới đáng sợ màu đen dị chủng. Mặt thế ban đầu, thông tin còn không có toàn đoạn, điện lực cũng đều có. Phía chính phủ bên kia là bá báo quá tin tức, về tăng thi, về dị chủng. Bất quá, cũng liền rằng có hai ngày, lúc sau liền cái gì cũng đã không có. Cho nên, thạch lộ sinh là biết dị chủng cùng tăng thi. Hắn nghẹn ngào một chút, thực mau lại nói tiếp, dị chúng tới, ta cùng tiểu lục đều giải quyết không được, cuối cùng dây dưa dưới, tiểu lục trực tiếp đem ta ngạnh nhét vào dương hành lý, nói hai ta có thể sống một cái là một cái, hắn không có vướng bận, ta còn có cái ở nhà chờ tin tức lão mẹ, cho nên hắn muốn cho ta sống. Câu nói kế tiếp, không cần nói, cũng đều có thể đoán được. Phòng ngủ chính kia chỉ ký sinh người, hẳn là chính là đối phương trong miệng tiểu lục. Này gian phòng tuy rằng quay lại quá rất nhiều người. Nhưng là phòng trường rất nhiều người nhìn đến có dị trùng ký sinh, cũng đã sợ tới mức chạy ra, hơn nữa tổng cộng cũng bùng nổ không mấy ngày thời gian, cho nên Thạch Lộ sinh an toàn cầu tới rồi hiện tại. Thấy Thạch Lộ sinh ôm đầu gối, trực tiếp khóc thành tiếng tới, Diêu Phong nhịn không được cảm thán nói, ai có thể nghĩ đến, hết thẻ thai nạn bắt đầu, cư nhiên là một hồi lãng mạn mưa sao băng. Cái này mà thế bùng nổ, nguyên tự một hồi kỳ quái mưa sao băng, một hồi phía trước đều không có giám sát đến mưa sao băng, rất nhiều tin tức kênh báo đáp đạo quá tin tức này. Chỉ là, mưa sao băng lãng mạn, chỉ một đêm liền đi qua, ngày hôm sau tang thi cùng dị chủng liền tới rồi, quái vật hành hành mặt thế, làm người quên đi kia một hồi lãng mạn mưa sao băng, chỉ nhớ rõ này sợ hãi cùng cảm giác hít thở không thông. Tuy rằng cũng không có phía chính phủ tin tức chứng minh, mặt thế bùng nổ, nhất định cùng kia chàng mưa sao băng có quan hệ. Nhưng là, hết thẻ dù sao cũng phải có một cái lý do đi. Đương nhiên hiện giờ liền tính phía chính phủ chứng minh rồi, bọn họ cũng tiếp thu không đến tin tức. Nam sinh hẳn là chưa nói dối, đối phương tuổi không lớn, ánh mắt sắc sẽ, tưởng cái gì trên mặt đều có thể nhìn ra tới. Diêu phong động tâm tư, có nghĩ thầm khuyên ứng trầm, đem người lưu tại tiểu đội. Nếu bạch đào đào là cái thuần túy yêu cầu bảo hộ người thường, như vậy Diêu phong khẳng định không dám trương cái này miệng. Trong đội có hai cái nhược kê, áp lực đã rất lớn, lại đến một cái. Đây là chuẩn bị nhân thủ xứng một con nhược kê, tiến hành một trọi một bảo hộ sao. Kia tất nhiên không được a, Nhưng là hiện giờ. Nghĩ vậy chút, Diêu Phong lặng lẽ ngắm liếc mắt một cái bạch đào đào, phát hiện đối phương đang ở nhắm mắt dưỡng thần. Cảm nhận được hắn ánh mắt, còn quay đầu nhìn hắn một cái, biểu tình nhạt nhẽo, nhìn không ra cảm xúc. Cho nên, vị này chính là đại lão, kia thêm một cái người thường cũng không có gì. Nhưng là đi, ứng trầm tính tình không tốt, lúc này sắc mặt nặng nề, nhìn không ra cảm xúc, Diêu Phong có chút không dám mở miệng. Mấy phen muốn nói lại thôi, cuối cùng Diêu Phong cảm thấy, chính mình có thể đường cong lưu người. cho nên hắn nghiêng đầu nhìn về phía dương hướng côn. Kết quả phát hiện dương hướng côn chính nhìn về phía ứng Trầm, Diêu Phong ánh mắt cũng theo nhìn qua đi. Sau đó liền đối thượng ứng Trầm hát trầm như mực một khuôn mặt. Chuyện này, Diêu Phong cũng có thể lý giải. Mang lên thạch lộ sinh, liền ý nghĩa bọn họ trong đội muốn nhiều mang một người bình thường, nhiều mang một người, không chỉ có riêng là nhiều hơn một đôi chiếc đũa sự tình, còn cần bảo hộ đối phương an toàn. Húng chi, hiện giờ vật tư khẩn trương, từ trước nhiều đôi đũa. bất quá chính là bình thường việc nhỏ một kiện nhưng là hiện giờ diêu phong đột nhiên cũng không dám nói chuyện trong khoảng thời gian ngắn mọi người trầm mặc không nói chỉ còn lại có thạch lộ sinh nhỏ giọng khóc nức nở thanh âm. nếu không liền lưu lại dù sao đều là vì cầu sinh sao bạch đào đào thấy không khí càng thêm đông lạnh chọn mi nói một câu Đào không phải nàng thánh mẫu hảo tâm mà là bởi vì thạch lộ sinh vốn dĩ chính là ứng trầm tiểu đội thành viên đối phương sau lại còn thức tỉnh dị năng đâu ứng trầm hẳn là cũng không phải đặc biệt không muốn, bằng không dựa vào kia cẩu tính tình, đã sớm đã mặt đen cự tuyệt. Hắn không nói chuyện, chỉ là bởi vì cảm thấy phiền phức, có một chút không muốn, nhưng cũng không phải mười phần lãnh mạnh tâm địa. Cho nên, Bạch Đào Đào nói lời này, xem như cho hắn một cái dưới bậc thang, làm đối phương thuận lý thành trương mở miệng. Diêu Phong không nghĩ tới, Bạch Đào Đào như vậy dũng, phải biết rằng ứng trầm kia cẩu tính tình, thật táo bạo lên, căn bản mặc kệ nam nữ, chiếu rồi không lầm. Diêu Phong thật cẩn thận nhìn thoáng qua ứng trầm, phát hiện đối phương sắc mặt tuy rằng không quá đẹp, nhưng là lại không có phát giận ý tứ, lại ngắm liếc mắt một cái bạch đào đào. Bạch đào đào biểu tình như cũ bình tĩnh, cảm nhận được Diêu Phong ánh mắt lúc sau, còn cố ý thò qua tới, nhẹ giọng hỏi, có cái dương sao? Cho nên, ngày hôm qua trang quả táo, hôm nay lại muốn trang chuối sao? Diêu Phong tâm tình phức tạp lấy hai cái đại cái dương ra tới, sau đó liền nhìn đến bạch đào đào hái được vài bản chuối thả đi vào. Ngày hôm qua quả táo tiêu hao nhiều, cho nên cuối cùng số lượng thiếu một ít, nhưng là hôm nay chuối, cái gì cũng vô dụng thượng, chỉ ăn mấy cây, cho nên số lượng còn có rất nhiều. Hai cái cái dương trang đều có ngọn, lúc này mới miễn cưỡng chứa. Theo lý thuyết, bạch đào đào cho dưới bậc thang, ứng trầm hẳn là thuận sân núi hạ lửa, nhưng là đi, trong lòng như thế nào liền như vậy biệt nữ đâu? Nói không rõ là bởi vì cái gì? Cuối cùng ứng trầm hắc mặt tổng kết một chút, đại khái là bởi vì bạch đào đào làm hắn tổn thất một cái hầu gái. Thế cho nên hiện giờ quần áo còn cần hắn tẩy cơm còn cần bọn họ cùng nhau làm. Ứng trầm trong lòng tuy rằng khó chịu, nhưng là cuối cùng vẫn là gật đầu. Ân, vậy lưu lại đi. Thạch lộ sinh. Không, huynh đệ, ta coi ngươi không quá vui bộ dáng, ta có chút không dám a. Thạch lộ sinh run bần bật lại hướng dương hướng côn bên người đến gần rồi vài phần, theo bản năng nuốt nuốt nước miếng. Nhìn như vậy thạch lộ sinh, ứng trầm sú mặt sách một tiếng, đứng dậy trở về chính mình vị trí thượng chuẩn bị ngủ. Bọn họ nghỉ ngơi thời gian hữu hạn, hắn mới lười đến chiếu cô tân đội viên cảm xúc, chuyện này có bọn họ nam mụ mụ dương hướng côn đâu. Nam mụ mụ dương hướng côn thập phần tận trách cùng thạch lộ sinh nói tiểu đội nội quy củ, kỳ thật cũng không phải đặc biệt phức tạp, bất quá rốt cuộc vẫn là cần phải có quy củ, bằng không ở chung lên phiền thoái. Giao đái xong lúc sau, lại giới thiệu một chút tiểu đội thành viên, lúc sau mới mang theo hắn đi ngủ. Mãi cho đến nằm xuống, dương hướng côn lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây Bạch Đào Đào tiến đội thời điểm, giống như không này bộ lưu trình A, đây là rơi xuống. Lại tưởng tượng, Bạch Đào Đào theo chân bọn họ Tri Gian, hình như là thuê quan hệ. Cho nên, không lưu trình cũng thực bình thường. Trong đầu nghĩ lung tung rối loạn sự tình, dương hướng côn thực mau ngủ rồi. Nửa ngủ nửa tỉnh Tri Gian, nghe được tống hữu thư thanh âm không kiên nhẫn quát, đi lên, đi lên, dị chủng lại tới nữa. Một câu nói xong, ngữ khí càng không tốt tiếp một câu, Thảo. có thể hay không làm người quá điểm sống yên ổn nhật tử không cần người kêu đã bay nhanh đứng dậy bạch đào đào vẻ mặt chết lặng nhỏ giọng nói thầm mặt thế nào có sống yên ổn nhật tử canh hai khang khang hài tử dự thu có yêu thích cất chứa một chút nha chương 20. tống hưu thư lô thai cũng thực tiêm nghe được bạch đào đào nói hắn quay đầu sắc mặt phức tạp nhìn nàng một cái người khác lúc này chính bay nhanh hướng trên người mặc quần áo đồng thời còn cần chú ý xâm lấn dị chủng cho nên cũng không có chú ý tới tình huống nhưng là tống hữu thư thân là trực đêm nhân viên chẳng sợ bóng đêm thực đùng quanh thân đen như mực một mảnh nhưng là hắn thấy rõ ở hắn khai kêu phía trước ứng trầm cùng bạch đào đào đã coi động tĩnh hai người cơ hồ là đồng bộ cảm giác được nguy hiểm ứng trầm có thể lý giải hắn sư phụ sao đó là siêu cấp nhân vật lợi hại bọn họ tiểu đội tổng cộng liền hai cái song hệ dị năng giả chính là bọn họ thầy trò chính là bạch đào đào ngày đó nàng chính là thiếu chút nữa bị hai bao mì ăn liền bán đi Tống hữu thư tỏ vẻ, hắn có chút xem không hiểu. Nhưng là lúc này, xem không xem đến hiểu đã không quan trọng. Quan trọng là, hơn phân nửa đêm, dị trùng tới, còn có tăng thi. Bọn họ trực tiếp ở tại lầu 1, đồ tự nhiên là cái phương tiện, đương nhiên trụ tiến vào thời điểm, đã liệu đến, buổi tối khả năng sẽ không sống yên ổn. Kỳ thật hướng cao tầng cũng không thấy đến liền nhất định sống yên ổn, này một mảnh tiểu khu cũng không biết thanh không rửa sạch quá, mặt trên thế nào, ai cũng không biết. Tầng lầu quá cao. chạy trốn cũng phiền thoái. Cho nên, bọn họ trực tiếp tuyển định ở lầu 1. Tang thi hiện giờ còn sẽ không bỏ lâu, lâu một đối với bọn họ tới nói, tưởng tiến vào khó khăn không lớn. phòng hộ cửa sổ gì đó, ở Tang thi xem ra, liền cùng món đồ chơi dường như, tùy tiện bẻ liền khai. Dị trùng trước tới, kết bẻ kết đội, như là nói tốt muốn lại đây giống nhau, vèo vèo vèo tưởng lặng lẽ ẩn nút tiến vào, kết quả bị Tống Hữu Thư phát hiện. Đối phương động tác lại tiểu, thanh âm lại khống chế được, nhưng là thân thể lướt qua mặt tường. Mặt đất vẫn là có thanh âm. Nhẹ nhẹ rất nhỏ tiếng vang, hơn phân nửa đêm nghe người ra đầu tê dại. Bạch đào đào lên lúc sau, nguyên bản là chuẩn bị cùng diêu phong thảo muốn giống nhau vũ khí. Thật sự không được, trong căn phòng này còn có cũ ván giường gì đó. Thuận tay túm lên một cái, tổng có thể bảo hộ chính mình. Đánh lên tới, đánh lên tới. Khoai tây hệ thống thân là một cái chiến đấu đầu, đã sắp nghẹn điên rồi, vừa nghe nói muốn đánh nhau. nháy mắt tinh thần, còn bắt đầu kêu nổi lên khẩu hiệu. Bạch Đào Đào tạm thời không lý nó, bởi vì nó đều là dùng một lần tiêu hao phẩm, nếu muốn kéo dài chiến đấu, nó tác dụng thật đúng là không lớn. Lại còn có ở cư dân trong lâu, không phải trên đường cái, phóng hỏa tường thập phần không đạo đức, trên lầu khả năng còn có người sống sót đâu, nàng không thể vì tự cứu, như vậy ích kỷ. Bạch Đào Đào xoay người sang chỗ khác xem Diêu Phong, kết quả liền xem Diêu Phong chính ghé vào thạch lộ sinh trên đầu, nhỏ giọng nói thầm đi sở đối phương đầu, này như thế nào còn không đứng dậy đâu. Một đầu. Phát hiện phòng tay lúc sau, Diêu Phong nguyên bản cũng không như thế nào thanh minh đầu óc, nháy mắt liền thanh tỉnh, thảo, này huynh đệ không phải là thức tỉnh dị năng đi. Phần 18 Bọn họ huynh đệ mấy cái, xem như hảo mệnh một nhóm kia, mưa sao băng buông xuống cái kia đêm, bọn họ đều thức tỉnh rồi dị năng, ứng chầm là ở cách một ngày lúc sau, lại thức tỉnh rồi đệ nhị dị năng, tống hưu thư cũng là không sai biệt lắm tần suất. Nhưng là, dị năng thứ này, mơ hồ thực, ai cũng nói không rõ, cho nên Diêu Phong cũng không biết. Hiện tại này có tính không là thức tỉnh, nhưng là Tống Hữu thư thức tỉnh thời điểm, là hắn ở chiếu cố, cho nên đối phương phát xuất sự tỉnh, hắn còn nhớ rõ. Bất quá Diêu Phong chính mình chính là ngủ một giấc, tự nhiên liền thức tỉnh rồi dị năng, nhưng thật ra không phát suốt, ứng trầm thức tỉnh rồi xong hệ dị năng, cũng một lần cũng chưa phát xuất quá. xác xuất vấn đề, Diêu Phong nói không tốt, cho nên hắn hô nhỏ một tiếng tưởng cầu cứu, lại phát hiện các đồng đội đã đánh thượng, còn có dị trùng ý đồ đánh lên hắn, kết quả bị Bạch Đảo đảo một chân đá bay ra đi. kia lực đạo, xem đến Diêu Phong nhịn không được dựng lên tóc, hắn thế nào? Bạch Đào đào tới gần, lúc sau, một bên đề phòng bên người tình huống, một bên thấp giọng hỏi một câu. Diêu Phong lắc lắc đầu, ăn ngay nói thật, không tốt lắm, đang ở phát sốt, không xác định là dị năng thức tỉnh, vẫn là ban ngày thời điểm lăn lộn quá lợi hại. Nói chuyện thời điểm, Diêu Phong đã từ trong không gian lấy ra thuốc hạ sốt, còn có nước ấm hồ, bọn họ ngẫu nhiên cũng sẽ xa xỉ thiêu điểm nước ấm, phong tươi trong không gian, độ ấm sẽ không thay đổi. có thể vẫn luôn giữ ấm uống thời điểm lấy ra tới liền có thể thập phần phương tiện thấy Diêu Phong muốn bắt bất quá tới Bạch Đào Đào vội ngồi xổm xuống đi ta tới giúp ngươi Diêu Phong có kinh nghiệm còn có Bạch Đào Đào hỗ trợ thực mau lui lại thiêu dược cùng lui nhiệt gián đều lấy ra tới không được a mở không ra miệng a cũng không biết hắn còn có hay không tự chủ nuốt ý thức Diêu Phong vừa thấy thạch lộ sinh này miệng thế nào cũng cậy không ra cũng là nóng nảy Bạch Đào Đào đem khen ngược nước gấm ly nước thay đổi một cái tay. tay phải không ra tới, đi phía trước rối rối, biểu tình thập phần đạm nhiên, ta tới. Diêu phong thoang tránh ra một chút địa phương, bạch đào đào tay phải ngón cái cùng ngón giữa trực tiếp béo thượng thạch lộ sinh hai má, không biết là dùng cậy mạnh vẫn là cách làm hay, dù sao nàng hai ngón tay một đôi béo, đối phương miệng liền mở ra, không ngừng miệng, trên dưới hàm răng cũng tách ra. Phóng dược. Thấy Diêu phong ngồi sổn bất động, bạch đào đào bay nhanh nhắc nhở một câu, đồng thời còn không quên sau sơn đá, đem sông tới dị trùng đá bay. Là thật sự đã bay, Diêu Phong chơ mắt nhìn kia chỉ dị chủng từ bọn họ phía sau một đường chạy như bay, sau đó theo đã rách nát cửa sổ, trực tiếp đi ra ngoài. Đi ra ngoài, Diêu Phong ra đầu lại đã tê dần một chút, phản ứng lại đây lúc sau, vội đem thuốc hạ sốt ném vào thạch lộ sinh trong miệng, bạch đào đào tốc độ bay nhanh đổ nước, tiếp theo tay phải lực đạo bưng lỏng, đối phương miệng liền khép lại. Bạch đào đào tay không lấy ra, tay phải khống chế được đối phương gương mặt, thoáng nâng lên một chút góc độ, đối phương bị bắt tiến hành rồi một lần ướt. Diêu Phong. Không phải, muội từ A, ngươi này động tác thuần thục, làm lòng ta hoàng A. Diêu Phong là thật sự dọa tới rồi, hắn rụt rụt chân trước tiêm, hỏi dò, đào A, ngươi cũng có nghề phụ A. Bạch đào đào nói qua, nàng vẫn là cái học sinh, cho nên thủ pháp như vậy thuần thục, hẳn là cũng là nghề phụ. Đi. A, không có A, liền chuyên tâm đọc sách. Nguyên chủ trong nhà điều kiện còn có thể, không tính đại phú đại quý, nhưng là ăn uống không lo, cho nên nguyên chủ không cần làm công làm kiêm trước. đại học liền có thể quá thực hảo thật không nghề phụ a diêu phong không thể tin được trận tròn đôi mắt ngươi động tác thuần thục thành như vậy ngươi nói không nghề phụ nhưng là bạch đào đào đều nói như vậy diêu phong lại không hảo lại hỏi nhiều chỉ là có chút tiếp nối nói thầm nói ta còn tưởng rằng ngươi cũng học quá tiểu động vật hộ lý băng bó đâu còn tưởng cùng ngươi giao lưu một chút trương chu không phải huynh đệ ngươi từ từ ngươi nói cái gì cho nên ngươi cho ta phùng cánh tay thời điểm nói ngươi có nghề phụ chính là cái này tiểu động vật hợp lại vẫn là cái thú iia ý trương ý chu nguyên bản liền tự bế lúc này càng thêm tự bế bạch đào đào thủ phát suốt không tỉnh thạch lộ sinh còn có trang ở hộp trương chu thường thường liền nắm lại đây một cây đơn thể hoặc là song thể dị chủng trực tiếp đưa bọn họ từ năng lượng tệ chỗ vặt gãy sau đó lấy ra năng lượng tệ dư lại bộ phận ném tới một bên đôi lên toàn bộ hành trình động tác quá mức thuần thục không cái hai mươi năm dây truyền sản xuất kinh nghiệm làm không được như vậy thuần thục trình độ diêu phong nhìn càng thêm hoảng hốt lên bạch đào đào một bên mặt không đổi sắc tiến hành một bên ghét bỏ nắm thật chặt mi diêu phong thập phần thức thời từ trong không gian lấy một bộ tờ lạc tiệp bao tay đưa cho nàng thấy bạch đào đào nhìn nhìn bao tay lại nhìn nhìn tay nàng diêu phong thực mau phản ứng lại đây lại lấy một lọ nước khoáng cấp bạch đào đào rửa tay sợ nàng nghĩ nhiều diêu phong còn cố ý giải thích nói yên tâm khấu ta cá nhân tích phân đây là làm bạch đào đào yên tâm dùng ý tứ bạch đào đào nhưng thật ra không thèm để ý cười nói ngươi nghề phụ là cái thù y ỉa nghe bạch đào đào hỏi tới diêu phong đầu tiên là sửng sốt phản ứng lại đây lúc sau cười khổ một tiếng nguyên bản là chuẩn bị đi học kiếm ăn nhưng là sau lại bị chiến đội giám đốc nhìn chúng mang về câu lạc bộ học đã hơn một năm cuối cùng cũng vô dụng thượng nguyên bản còn nghĩ xuất ngũ lúc sau có lẽ có thể tục thượng ai biết sau lại lại đi làm phát sóng trực tiếp nghe ý tứ này phòng trừng thân thế không tốt lắm có một đoạn không thế nào tốt đẹp quá vãng Bạch Đào Đào không bóc người vết xẻo thói quen, cho nên gật gật đầu không lại hỏi nhiều. Giặt tay, mang lên bao tay lúc sau, Bạch Đào Đào hoàn toàn thả bay tự mình. Người khác dị năng, đều là các loại đánh rơi, đả kích. Bạch Đào Đào còn lại là đơn giản thô bạo, xả lại đây, vạn gãy, chấn động rất xuống ra năng lượng tệ, ném tới một bên đôi thi thể. Trận này dị chủng đại chiến, tiến hành rồi một tiếng rưỡi Đại gia mệnh đến thở hứng hộp, phòng khách trên sàn nhà dị chủng thi thể, đã đôi vài đôi. mỗi một đống đều mau trồng chất đến nóc nhà ứng trầm đôi kia một đống dị chủng thi thể đều là ở năng lượng tệ vị trí tệ tệ chỉnh chỉnh một lỗ hổng vừa thấy liền biết là băng đào tử trát Dương hướng côn còn lại là xuyên một cái động đó là nhánh cây xuyên thấu lưu lại lỗ thủng bạch đào đào bên này còn lại là các loại vừa thấy liền tùy tiện xả ra tới bất quy tắc xé khẩu người khác đều hảo thuyết nhưng là bạch đào đào bên kia dị chủng thi thể nửa điểm không ít nàng còn không có chủ động tham gia chiến đấu chỉ là đứng ở trung gian Bảo hộ diêu phong, tiến hành phong bị. Nhìn kia một đống thi thể, dương hướng côn kinh ngạc há miệng, lại không nói chuyện, quay đầu nhìn nhìn ứng trầm. Ứng trầm lúc này chính túi đầu, vẻ mặt ghét bỏ nhìn chính mình dày thượng dính màu đen chất lỏng. Bởi vì cửa sổ sau lại bị loan thanh trực tiếp dùng kim loại phong thượng, cho nên tăng thi còn ở bên ngoài bồi hồi, cũng không có tiến vào, như thế giảm bớt bọn họ rất nhiều áp lực. Hơn nữa dị trùng không ngừng xâm lấn bọn họ bên này, phát hiện bên này lâu công không dưới, rất nhiều tang thi đã rời đi hiện giờ ngoài cửa sổ cũng không có quá nhiều tiếng bước chân linh tinh một chút phòng trừng liền mười tới chỉ tang thi đi dị chủng toàn bộ rửa sạch hảo bọn họ tạm thời ở vào an toàn trạng thái dương hướng côn nhìn về phía ứng trầm là tưởng do hỏi một chút đối phương ý tứ bạch đào đào cá nhân thực lực rất mạnh muốn hay không trực tiếp thu vào tiểu đội nhưng là ứng trầm hiển nhiên không tiếp thu đến hắn tín hiệu rơi vào đường cùng dương hướng côn lại đi xem tống hữu thư kết quả tống hữu thư đang ở tấn tấn tấn uống nước cũng chưa cho hắn đáp lại dương hướng côn không phải chúng ta ăn ý đâu Này huynh đệ thiêu cháy dị năng thức tỉnh sao loan thanh thể trọng số đếm đại đánh xong lúc sau quá mệt mỏi cũng không chê dơ trực tiếp nằm liệt ngồi dưới đất còn nhìn nhìn thạch lộ sinh tình huống thuận miệng hỏi một câu diêu phong giơ tay dò xét một chút độ ấm bay nhanh trả lời tạm thời còn không biết còn ở quan sát loan thanh không nói nữa nhưng thật ra ứng trầm rốt cuộc từ chính mình dạy lại mẹ nó ô hế, hơn nữa vẫn là dính không hảo soát máu đen hơn nữa còn phải chính mình soát tin tức xấu chung đi ra thanh âm khàn khàn nói là dị năng thức tỉnh nghe hắn ngữ khí như thế khẳng định bạch đào đào có chút ngoại ý muốn quay đầu nhìn hắn một cái bất quá vài giây thực mau thu hồi ứng trầm mới vừa bắt giữ đến một đạo ánh mắt nghiêng đầu đi xem kết quả chỉ nhìn đến bạch đào đào đen nhánh não đỉnh còn có chẳng sợ ở trong bóng đêm như cũ mê người đỏ rực anh đào chương 21. đại chiến lúc sau nhìn đến đồ ăn luôn là người làm người theo bản năng chạy nước miếng ứng trầm cũng không ngoại lệ hắn lại ổn trọng gặp lại không chế nhưng là đôi khi bản năng vẫn là xe bán đứng hắn nhìn đỏ rực anh đảo ứng trầm ánh mắt có chút không bỏ được dịch khai. mãi cho đến Diêu phong thấp giọng kêu lên a là thức tỉnh dị năng hắn tay ở sáng lên sau đó ứng trầm rốt cuộc phản ứng lại đây chính mình nhìn chằm chằm một cây tiểu anh đào thụ nhìn lâu lắm lâu lắm lâu đến người khác còn tưởng rằng hắn đang xem bạch đào, đào. ngực ý thức được điểm này Ứng trầm trong lòng mang theo vài phần ảo não, bay nhanh thu hồi ánh mắt, một bên ở trong lòng phỉ nhổ chính mình, một bên lại nhịn không được bực bội như mày. Có chút người thức tỉnh dị năng thời điểm, tay là sẽ sáng lên, bởi vì tay là thuốc dục dị năng môi giới. Nguyên bản Diêu Phong còn muốn hỏi, đội trưởng ngữ như thế nào như vậy khẳng định đâu. Nhưng là, hắn còn không có há mồm liền nhìn đến thạch lộ sinh tay ở sáng lên, hắn kinh hô ra tiếng, nhắc nhở một chút các bạn nhỏ. Vậy là tốt rồi. Loan Thanh niên tâm nhẹ nhàng thở ra. Tống hưu thư uống xong thủy, đem dư lại nước khoáng ngã vào trên tay, tùy ý loát một phen tóc, còn vô vô mặt, nỗ lực làm chính mình thanh tỉnh một chút. Đêm nay, lại mệt lại vây. Hiện giờ khoảng cách hừng đông còn có mấy cái giờ, liền tính là những người khác có thể ngủ, nhưng là hắn cũng không thể a Được rồi, đơn giản rửa sạch một chút, trước tiên ngủ đi, tạm thời hẳn là không có gì nguy hiểm, thật sự không được, chúng ta tái khởi tới. Dương hướng côn nhìn hẳn là không có đại vấn đề, liền chuẩn bị làm ở nhà tiếp theo đi nghỉ ngơi. phòng khách chất đầy dị trùng thi thể nhưng là phòng còn có nhưng thật ra không cần lo lắng chính là tiểu tống, ngươi cũng đi ngủ đi đáng giá hơn phân nửa đêm cũng mệt nhọc dư lại ta thủ dương hướng côn không hổ là ái nhọc lòng nam mụ mụ lúc này sợ tống hưu thư kiên trì không đi xuống hắn chủ động đứng dậy nghe hắn nói như vậy tống hưu thư đang chuẩn bị cự tuyệt ứng trầm bực bội lót lót tóc thanh âm thấp thấp lộ ra hắn vẫn thường nhẹ ách ta tới nói xong sợ dương hướng côn cự tuyệt ứng trầm lại cười nhạo một tiếng, nói tiếp, nam mụ mụ tìm đúng định vị, chính mình nhiều ít tuổi, trong lòng không số, có thể cùng chúng ta người trẻ tuổi so. Ha! Tuy rằng biết ứng trầm này há mồm, nói không nên lời cái gì lời hay, nhưng là bị công kích tuổi, dương hướng côn khó chịu chịu chịu khoe môi. Đang chuẩn bị lên tiếng nữa phản bác một phen, hắn rõ ràng vừa qua khỏi 30 tuổi, nhưng là tống hưu thư đã qua tới ôm lấy của hắn, ngựa khí mỏi mệt lại mang theo tún kính nhi, đi rồi. Đây là không dung hắn phản bác ý tứ. Dương hướng côn bất đắc dĩ, chỉ có thể phối hợp. Lần này nằm xuống lúc sau, tuy rằng gian ngoài thường thường còn có tiếng thét trói thai, tiếng giống giận, máy móc đong đưa thanh âm, nhẹ nhẹ bò tường thanh, nhưng là ít nhất, bọn họ bên này còn xem như an tĩnh. Cũng không biết là kia một đống dị trùng thi thể khởi tới rồi uy hiếp tác dụng, vẫn là chuyện gì xảy ra. Dù sao, bạch đào đào vừa cảm giác đến hướng đông, ngủ thập phần thoải mái. Sáng sớm lên, độ ấm có chút thấp Bạch Đào đào gom lại áo đông, nhỏ giọng nói thầm, hôm nay loại điểm cái gì đâu? Khoai tây hệ thống mỗi ngày đổi mới, khoai tây mặt trên loại một lần liền có thể thu hoạch 100 cân thành quả, không loại quá đáng tiếc. Nhưng là không cần rửa sạch, phương tiện ăn rau quả, còn có cái gì đâu? Quả táo cùng chuối đã tích cốt không ít, trong khoảng thời gian ngắn không cần. Loại lê sao? Thứ này hơi nước quá nhiều, ăn nhiều dễ dàng thượng vê nước cờ, liền hiện giờ cái này cầu sinh tình huống, Bạch Đào đào trực tiếp bài trừ rất loại này trái cây. Bạch Đào Đào tự hỏi thời điểm Diêu Phong đã bắt đầu phối hợp phân phát bữa sáng. Ứng Trầm cả đêm liền ngủ hơn 2 giờ, còn đánh hơn 1 giờ giá. Lúc này sắc mặt cũng không đẹp, chẳng sợ tuổi trẻ, nhưng là cũng có thể nhìn ra tới vẻ mặt mệt mỏi, cả người thoạt nhìn cũng là lười biếng. Diêu Phong phát đến hắn thời điểm, còn quan tâm hỏi nhiều vài câu, nhìn đến Ứng Trầm hướng về phía hắn xua tay, Diêu Phong không yên tâm tránh ra. Dương Hướng Côn cũng qua đi hỏi vài câu, thuận tiện hỏi một chút về kéo Bạch Đào Đào nhập đội sự tình. Nàng nguyện ý nói, tùy ý, chỉ cần không kéo chân sau, không dị năng đều được, huống chi nhân ra lợi hại đâu. Ứng trầm đối với tuyển nhận đồng đội chuyện này, thái độ còn xem như đoan chính, chính là ngự khi có điểm thiếu nhi. Phân 19. Tiêu Thành, ta hỏi một chút. Biết trong đội khó nhất hầu hạ cái kia không phản đối, giữ lại sự tình liền đơn giản nhiều. Bữa sáng là mỗi người một hộp bữa sáng bánh quy, bạch đào đào phân đến chính là táo đỏ mùi vị, là Diêu phong cô ý cho nàng chọn, những người khác đều là sữa bò nguyên mùi vị. Mặt khác lại cấp xứng một hộp sữa bò, nếu có người hội chứng không dung nạp lật tỏ sơ nói, có thể đổi thành vận động đồ uống, bổ sung thể lực. Bạch đào đào không phải thực thích uống mãi, liền cự tuyệt, đồ uống nàng cũng không muốn, mà là làm Diêu phong giúp chính mình đổ ly nước ấm. Nguyên chủ vật tư có cái ly, tuy tiện chọn một cái là có thể dùng. Mới vừa uống thượng nửa ly nước ấm, cảm giác trên người tìm về một chút độ ấm, dương hướng côn lại đây. muội tử A. Dương hướng côn nhưng thật ra tưởng tượng Diêu phong như vậy. Đặc biệt thân cận kêu một tiếng đào A, nhưng là lại cảm thấy hai người quan hệ không tới kia một bước, chính mình như vậy kêu, sẽ làm đối phương cảm thấy chính mình giống cái lao biến thái. Cho nên, tự hỏi lúc sau, vẫn là mọi tử cái này xưng hô tốt nhất. Dương đội, bạch đào đối người này ấn tượng cũng không tệ lắm, thấy hắn lại đây, hướng về phía hắn gật gật đầu, còn ý bảo đối phương, chính mình bên người vị trí thực sạch sẽ, có thể ngồi. Dương hướng côn cũng xác thật không khách khí, Diêu Phong ở một bên nhìn có chút lo lắng. nói không rõ vì ai, sau đó hắn cũng không đi, liền như vậy ngồi xổm dương hướng côn bên cạnh gặm bánh quy, thường thường còn phải chú ý thạch lộ sinh tình huống. đối phương còn không có tỉnh, này dị năng thức tỉnh thời gian có điểm lâu à? hắn nhớ rõ tống hưu thư thức tỉnh đệ nhị dị năng thời điểm, giống như liền thiêu hơn 2 giờ. này có thể hay không cháy hỏng A diêu phong nhỏ giọng nói thầm, đồng thời dựng lỗ thai nghe dương hướng côn cùng bạch đảo đảo nói chuyện. dương hướng côn cũng không quẹt vào, lại đây lúc sau, thẳng đến chủ đề. Rốt cuộc bọn họ ăn xong liền đi, không quá nhiều thời gian lãng phí ở lời khách sáo mặt trên. Hơn nữa bạch đào đào tính tình lanh lẹ, phòng trừng cũng không quá thích quanh coi lòng vòng. Muội tử, đối với chúng ta tiểu đội ngươi thấy thế nào? Muốn hay không tiến vào trở thành chúng ta đồng đội? Phía trước đại gia không xem như quen thuộc, cũng không có gì giao lưu, cho nên không hiểu biết, không có biện pháp nhiều lời, hiện giờ này cũng coi như là có điểm hiểu biết đi. Dương hướng côn một bên nói, một bên quan sát đến bạch đào đào biểu tình. Bạch đào đào trên mặt như cũ đạm nhiên, đối với Dương Hướng còn nói, nàng nghiêm túc suy xét một chút. Gia nhập tiểu đội, liền yêu cầu tuân thủ quy tắc, kỳ thật khuôn sáo không ít, so sánh với dưới, không bằng lẫn nhau chỉ là thuê quan hệ như vậy tự tại. Nhưng là, thuê quan hệ, lại không bằng đồng đội quan hệ, càng hiện thân mật còn có an toàn. Tuy rằng nói ứng trầm tiểu đội người, phẩm hạnh đều không tồi, nhưng là vạn nhất đâu. mấu chốt chạy trốn thời khắc, có lẽ bọn họ sẽ không bán đồng đội. nhưng là có thể hay không bán kim chủ ba ba liền không tốt lắm nói. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là, theo chân bọn họ ở chung không tồi, người rốt cuộc vẫn là quần cư động vật, yêu cầu trở về đám người. Bạch Đào Đào đời trước là một cái 20 người thực lực tiểu đội phó đội trưởng, sau lại tiến vào căn cứ, vẫn là quản lý tầng, mệt mỏi đã nhiều năm, hiện giờ cũng có thể nằm yên. Đương cái phổ phổ thông thông, thường thường vô kỳ đội viên, cũng cũng không tệ lắm. Nghĩ vậy chút, Bạch Đào Đào gật đầu. mở miệng ngữ khí mang theo vài phần cười vậy gia nhập hoan nên muội tử chính thức gia nhập tiểu đội dương hướng côn phản ứng thập phần nhanh chóng căn bản không cho bạch đào đào đổi ý cơ hội đứng dậy lúc sau vỗ vỗ tay cao giọng nói một câu diêu phong kích động chụp nổi lên tay loan thanh cũng cười tủm tỉm phối hợp tuy rằng hắn mệnh tới tay đều không nghĩ nâng lên tới tống hữu thư phản ứng chậm một phách bất quá cũng đi theo giơ tay ứng chậm ứng trầm vừa rồi ngủ gật, bị vỗ tay sợ tới mức một cái giật mình mở to mắt lúc sau phát hiện mọi người đều ở vỗ tay dương hướng côn còn đang xem hắn hắn cũng yên lặng một mặt đi theo vỗ tay bạch đào đào nhập đội cá nhân vật tư như cũ thuộc sở hữu cá nhân nếu cống hiến cấp tiểu đội cũng có thể tiểu đội có thể cho nàng nhớ tích phân tích phân có thể đổi lấy hàng ngày ăn dùng còn có tinh hoạch năng lượng tệ mấy thứ này lấy một nửa ra tới đổi tích phân đi bạch đào đào nghĩ nghĩ lúc sau làm quyết định đổi một nửa lưu một nửa rốt cuộc chính mình mỗi ngày rửa mặt dùng thủy Một ngày tăng cơm, ngày thường uống nước tiếp viện, đều yêu cầu tiểu đội cung cấp, không có tích phân, chính mình tổng không thể ra mặt dày đi có đi. Bạch đào đào gia nhập, cũng không quá nhiều nghi thức cảm, bọn họ còn cần lên đường. Đúng rồi, đào à, mạng mội hỏi một câu, người nhà của ngươi dương hướng côn không biết bạch đào đào bên này có tính toán gì không, hắn nghĩ nghĩ, hỏi dò. Sợ bạch đào đào nghĩ nhiều, hắn thực mau giải thích nói, chúng ta tiểu đội thành viên, đều là dọc theo này một đường đi tìm người trong nhà. Ta nhìn xem nhà của người người ở đâu, chúng ta muốn thế nào một lần nữa an bài một chút lộ tuyến. Không cần, đều không còn nữa. Bạch đào đào nhưng thật ra không khổ sở, rốt cuộc đó là nguyên thân cha mẹ, nhưng là tâm tình cũng không tốt lắm, cảm xúc không cao. Rốt cuộc, mặt thế mang đến cực khổ quá nhiều quá nhiều, chân chính đứng ở này trung gian, cảm thụ được thế gian này sinh ly từ biệt, hai nạn thai họa bất ngờ, tâm tình không có khả năng không có nửa phần phập phồng. Mặt thế bùng nổ buổi sáng, nguyên thân đi siêu thị hỗ trợ, Nguyên chủ mẫu thân mới từ văn phòng tủ sắt lấy tiền lẻ còn có thu khoản mã chuẩn bị đi quay thu ngân, phụ thân đang ở trong văn phòng xem trướng. Sau đó, ngoài ý muốn liền tới rồi, tới đột nhiên không kịp phòng ngừa ai cũng không nghĩ tới. Siêu thị có một nửa nhân viên công tác, đương trưởng dị biến thành tăng thi, còn có một nửa người sợ tới mức kinh hoàng chạy trốn. Nguyên thân cha mẹ kỳ thật cũng hoảng, nhưng là vì bảo hộ nguyên thân, bọn họ không rảnh lo khác, đầu tiên là đem nguyên thân quan vào trong văn phòng. sau đó đi ra ngoài liều mạng đem tang thi xua đuổi ra siêu thị nhưng là bọn họ cũng bị cắn thương căn bản trốn bất quá hai người lúc ấy nhưng thật ra không biết cắn bị thương liền sẽ dị biến chỉ biết không thể làm quái vật lại tiến vào siêu thị hai người cùng tang thi chiến đấu dây dưa cuối cùng lăn ra siêu thị sau đó nguyên thân phụ thân ấn xuống siêu thị đại môn cùng cửa sổ cuốn mảnh phòng hộ môn đem nguyên chủ hộ ở siêu thị bên trong có ăn có uống nguyên thân chỉ cần chờ đợi cứu viện là được bạch đào đào ở chính mình thế giới kia Phụ thân dị biến thành tăng thi, mẫu thân vì bảo hộ nàng, dùng chính mình gầy yếu thân hình ôm phụ thân, trực tiếp từ lầu sáu nhảy xuống đi, bạch đào đào lúc ấy căn bản không phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. Mẫu thân chỉ làm nàng hảo hảo tồn tại, tồn tại tổng còn có hy vọng. Nghĩ đến chính mình, lại nghĩ đến nguyên thân, bạch đào đào đôi mắt có chút ước, chẳng qua lại nhiều phức tạp cảm xúc, đều bị riêu phong một câu kêu không có, mẹ ơi, mẹ ơi, tỉnh, tỉnh. Chương 22 Vừa nghe nói tỉnh bạch đào đào theo bản năng quay đầu đi xem thạch lộ sinh những người khác cũng là không sai biệt lắm phản ứng bất quá dương hướng côn liền hắn bay nhanh lên tiếng ai tới tới diều phong những người khác bạch đào đào cho nên thật là nam mụ mụ cái này kêu là thật đáp ứng a dựa dương đội ngươi lại chiếm ta tiện nghi diều phong bốc eo, làm bộ chính mình siêu sinh khí bộ dáng đáng tiếc lớn lên qua nhuyễn manh một đôi cẩu cẩu mắt vẫn là híp thoạt nhìn nửa điểm ý hiếp lực cũng không có dương hướng côn cũng phản ứng lại đây chính mình ứng quá nhanh chụp một chút miệng nói ai nha thói quen thói quen xin lỗi xin lỗi khi nói chuyện đã bay nhanh đi vào thạch lộ ruột biên trước sờ soạn một chút đối phương trên đầu đổ ấm lại nhỏ giọng hỏi hỏi tình huống bạch đào đào ở một bên nhìn đều nhịn không được nhẹ tê một tiếng cho nên không hổ là ngươi dương mụ mụ thạch lộ sinh tỉnh thời điểm còn có chút không rõ không rõ lắm đã xảy ra cái gì hắn mờ mịt nhìn nhìn dương hướng côn lại nhìn nhìn diêu phong thanh âm khàn khàn hỏi làm sao vậy vừa nghe chính mình giọng nói ách không ra gì thạch lộ sinh lại mặt lộ vẻ hoảng sợ hắn nguyên bản mặt liền lộn trên mặt biểu tình một nhiều thoạt nhìn nhỏ yếu đáng thương lại bất lực phát suốt, hẳn là thức tỉnh dị năng đương nhiên chỉ là suy đoán cái này yêu cầu chính ngươi cảm thụ một chút dương hướng côn đầu tiên là ra tiếng chân an thấy thạch lộ sinh cảm xúc ổn định xuống dưới mới chậm rãi cùng hắn câu thông dị năng vấn đề Thạch lộ sinh sắc thật thức tỉnh rồi dị năng, thổ hệ dị năng. Nhưng thật ra đoàn đội không có, bạch đào đào cũng không ngoài ý muốn, cốt chuyện chính là như vậy, tuy rằng có chính mình này chỉ còn bướm nhưng là chính mình cánh đại khái hư rồi, không vô cái gì. Chờ thạch lộ sinh sửa sang lại hảo cảm xúc, đại gia thu thập một chút, liền chuẩn bị xuất phát. Ngày hôm qua một đêm qua đi, bên ngoài lại là hỗn độn một mảnh. Trên đường xe cũng không có giảm bớt quá nhiều, bất quá so sánh với ngày hôm qua, ít nhất thẳng đường lên. bạch đào đào bọn họ bài trong chốc lát đội liền thong thả chạy lên khi nào có thể từ nơi này đi ra ngoài a nhìn phía trước như vậy nhiều xe cảm thụ được bọn họ tiểu đội tốc độ xe diêu phong nhịn không được toái toái niệm lên hôm nay diêu phong ngồi ở bạch đào đào phía sau cùng dương hướng côn còn có thạch lộ sinh cùng nhau đại khái là bọn họ mặt đều nột, tính tình cũng đều hiền hòa vì cấp thạch lộ sinh càng nhiều cảm giác an toàn bạch đào đào còn lại là cùng tống hữu thư ngồi ở cùng nhau loan thanh đi lái xe ứng trầm ngồi ở phó giá nhắm mắt dưỡng thần. Hắn cùng Tống Hữu thư tối hôm qua đều giá trị qua đêm, vì tránh cho mệt nhọc điều khiển, cho nên an bài loan thanh lái xe, hai người nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Tống Hữu thư mặt lạnh không thích nói chuyện, mỗi ngày ôm cánh tay, một bộ tốn ca ai cũng không thể treo vào bộ dáng. Bất quá hôm nay là thật sự mệt mỏi, phát hiện trên đường tạm thời còn xem như an toàn, hắn cư nhiên cũng đánh lên ngủ gật, không trong chốc lát ngủ còn đánh lên khỏe khẻ. Mặt sau Diêu Phong nghe được Tống Hữu thư tiếng ngáy, Theo bản năng phóng thấp thanh âm, bạch đào đào ngồi không có gì sự tình làm, liền chậm dại bái sơn trúc. Đúng vậy, hôm nay loại chính là sơn trúc. Kỳ thật lột ra trái cây rất phiền thoái, nhưng là suy xét tới suy xét đi, cũng không có gì ăn ngon, liền chính mình rút thăm chơi, chịu đến một cái sơn trúc liền, liền reo. Bạch đào đào đem sơn trúc trắng non thịt quả bái ra tới, đang ở thưởng thức nó, lại nghĩ tới chính mình đời trước dưỡng kia chỉ tên là béo nha mèo da đồn, nghị đối phương đồng dạng lông xù xù trắng non móng vuốt nhỏ. trong khoảng thời gian ngắn tâm tình còn có chút phức tạp đời trước mặt thế bùng nổ lúc sau béo nha là khó được không có biến dị tiểu động vật cũng có thể là chưa kịp phụ thân biến thành tang thi lúc sau mẫu thân liều mạng tưởng đem hắn đẩy ra đi nhưng là quá khó khăn tang thi sức lực nguyên bản liền đại mẫu thân còn không đến 90 cân căn bản không có gì sức lực béo nha ngay từ đầu cảm giác được nguy hiểm vẫn luôn hướng về phía phụ thân hà hơi rồi móng bướt sau lại đại khái cũng phát hiện như vậy khả năng không được cũng không biết là dưỡng lâu rồi thông nhân tính vẫn là thế nào cuối cùng là béo nha nhảy đánh lúc sau một hướng đem phụ thân hướng đến lảo đảo một chút cho mẫu thân cơ hội một người một miêu hợp lực đem phụ thân đẩy đến cửa sổ phụ thân một cái tăng thi lúc ấy đã không có lý trí tự nhiên sẽ không chính mình đi xuống mẫu thân quấn lấy hắn lấy một loại đồng quy vu tận tư thế chuẩn bị cùng hắn cùng nhau nhảy xuống đi nhưng là lực đạo không đủ tăng thi chân như là cắm rễ giống nhau mẫu thân liều mạng đi đẩy cũng chỉ là đông đưa Cuối cùng vẫn là béo nha lại vọt một lần, sau đó một người một tang thi một miêu, đều ngã xuống. Hết thể phát sinh quá nhanh, cũng quá đột nhiên, lúc ấy bạch đào đào tuổi cũng không lớn, căn bản phản ứng không lên. Nàng có rất dài một đoạn thời gian, cũng không dám tin tưởng, này hết thể là thật sự. Là tàn nhẫn mặt thế, chậm rãi giáo hội nàng trưởng thành. Tuy rằng, bạch đào đào kỳ thật cũng không muốn như vậy trưởng thành. Nghĩ đến qua đi, tâm tình khó tránh khỏi chịu ảnh hưởng, trên mặt cũng mang theo một chút hoàng hốt. mãi cho đến một con khớp xương thon dài bàn tay đến nàng trước mặt trong lòng bàn tay quán kim cương lắc tay bạch đào đào lúc này mới hoảng bừng tỉnh phản ứng lại đây ngẩng đầu đối thượng ứng trầm lược hiện táo bạo một khuôn mặt còn có lệ khí chưa tiêu đôi mắt ân không quá minh bạch đối phương ý tứ bạch đào đào nghi hoặc nhướng mày ứng trầm bực bội loát một phen tóc thanh âm như cũ khàn khàn đổi sao nghe hắn như vậy hỏi bạch đào đào lại cúi đầu nhìn nhìn chính mình trong tay sơn trúc lại nhìn nhìn hắn trong lòng bàn tay lắc tay trên thực tế Mặt thế, cái gì kim A bạc A, kim cương A đều so bất quá vật tư. Cho nên, người bình thường thật đúng là không nhất định nguyện ý đổi. Nhưng là bạch đào đào à không? Ta có một cây rậm rạp sân trúc, một trăm nhiều cân đâu. Dù sao ăn không hết, đổi chơi bái. Tuy rằng nàng cũng không quá thích kim cương, nhưng là mặt thế tổng hội kết thúc, trước tiên tích cóp điểm của cải cũng không tồi. Chính là đi. Kim cương thứ này, bảo đảm giá trị tiền gửi tính quá thấp, bạch đào đào nghĩ nghĩ, hỏi dò có kim sao? Bạch Đào Đào hỏi chuyện thời điểm, còn chờ mong nhìn ứng trầm. Phần 20 Đại khái không nghĩ tới, Bạch Đào Đào sẽ như vậy hỏi, ứng trầm đầu tiên là sửng sốt, phản ứng lại đây lúc sau, không kiên nhận sách một tiếng, sau đó thu hồi tay, hồi chính mình phía sau ba lô, đào ba ngày, đổi ra một quả cổ pháp kim vòng tay. Bạch Đào Đào bay nhanh nhìn lướt qua, suy đoán một chút, ít nhất 40G, còn hành, không áp tay. Cái này, ứng trầm đào xong lúc sau, còn vươn tay cấp Bạch Đào Đào triển lãm một chút. Tuy rằng kích cỡ lược lớn chút, nhưng là nguyên bản chính là tích cóp của cải, cũng không để bụng chính mình có thể hay không mang được với, đáng giá là được. Nghĩ vậy chút, bạch đào đào gật gật đầu, thấy ứng trầm rũ mắt, tựa hồ không thấy được nàng, bạch đào đào lại lên tiếng, "Ân." Ứng xong lúc sau, làm như nghĩ đến cái gì, thực mau lại mở miệng, chờ một lát một chút. Vật phẩm giao dịch, này xem như sinh ý tới cửa, bạch đào đào cảm thấy chính mình thái độ đến đoan chính, đến nghiêm túc một ít, nói như vậy không hảo về sau còn có sinh ý đâu. Cung ứng Trầm nói xong, Bạch Đào Đào xoay người, cùng Diêu Phong muốn một cái tiểu buồn, hái được 10 cái sơn trúc đưa cho ứng Trầm. Ứng Trầm ngoài ý muốn chọn Hà Mi, tiếp nhận sơn trúc buồn lúc sau, nghĩ nghĩ, không quá xác định mở miệng, "Cảm ơn." Bạch Đào Đào không thèm để ý vây vây tay, ngữ khí thập phần tùy ý, "Hẳn là, ta lại không phải gian thương." Bên cạnh Tống Hữu Thư bị đánh thức, sắc mặt so ngủ trước càng xú, bất qua ánh mắt dừng ở Bạch Đào Đào trong tay bái tốt sơn trúc mặt trên lúc sau, sắc mặt lại chậm rãi hòa hoãn lại đây. Hắn chỉ mơ hồ nghe được một chút động tĩnh, cũng không rõ ràng bạch đào đào cùng ứng trầm lại như thế nào đổi, cho nên phản ứng trong chốc lát, ách thanh âm hỏi, tích phân như thế nào đổi. Bạch đào đào gia nhập tiểu đội lúc ấy, nghe dương hướng côn cùng chính mình phổ cập khoa học một chút, tiểu đội tích phân đổi tiêu chuẩn, có thể nói là hàng ngon giá rẻ, đương nhiên bọn họ tiểu đội thành viên cũng đừng quá lời, bằng không về sau hưởng có tích phân, không có vật tư, giới liêm cũng đổi không đến. Lúc này nghe tống hữu thư như vậy hỏi, nàng tự hỏi trong chốc lát. lúc này mới không xác định nói, hai phân một cái. Không tính tiện nghi, nhưng là cũng còn hảo, rốt cuộc còn có một cây kim vòng tay thay đổi mười cái, bạch đào đào tổng không dễ làm chàng cho chính mình ép giá, kia nhiều khó coi a hơn nữa chính mình còn có hại đâu. Tống hưu thư không ý kiến, quay đầu ách thanh cùng dương hướng côn nói một tiếng, liền bàn tay to một quán, chờ sân trúc. Hắn cũng không như vậy chú ý, bạch đào đào đi theo diêu phong muốn buồn thời điểm, hắn cự tuyệt, ngự khí khốc khốc, ta tay đại, có thể trang. sau đó, hắn thu được đến từ ứng trầm tử vong chăm chú nhìn. Tống Hưu Thư khó hiểu quay đầu, sắc mặt cũng đẹp không ít, mở mịt nhìn sư phụ, tựa hồ không quá minh bạch, sư phụ kia đoán niệm sâu đậm ánh mắt là chuyện như thế nào. thấy hắn khó hiểu, ứng trầm lại là không kiên nhẫn sách một tiếng, liền ngươi có tay. Tống Hưu Thư không minh bạch, chớp chớp mắt, thật dài a một tiếng lúc sau, lại nhìn nhìn chính mình tay, sư phụ không cũng có sao? ứng trầm ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, đem Tống Hưu Thư đều xem mở mịt. Cho nên, hắn ngủ thời điểm, rốt cuộc bỏ lỡ gì a? Bạch đào đào ở một bên nhìn, đại khái minh bạch cái gì, bất quá nàng nén cười không nói. Dù sao này thầy cho hai người, tính tình một cái tái một cái không tốt, chính bọn họ nháo đi bái. Bạch đào đào cúi đầu, nhẹ nhàng cắn một ngụm chính mình bái tốt sơn trúc. Nô, thơm ngọt mềm mại, vị thật tốt. Bạch đào đào trước kia cũng không ăn ít sơn trúc, chính là như là vị tốt như vậy, ngọt độ lại vừa văn tốt, sẽ không quá mức ngọt nhị, lại là lần đầu tiên. nhẹ nhàng hít mắt cẩn thận cảm thụ trong chốc lát bạch đào đào mới mở to mắt lại cắn một ngụm một quả sơn trúc tuy rằng cũng đủ đại bất quá cũng không mấy cánh thực mau ăn xong rồi bạch đào đào thực mau lại lột ra một quả diêu phong bọn họ nhưng thật ra không có gì động tĩnh một bên chú ý bên ngoài tình huống một bên cùng thạch lộ sinh nói chuyện phiếm xe khai ban ngày kỳ thật mới đi rồi không đến 20 km này như thế nào lại bất động nhìn phía trước ban ngày bất động một chút Diêu Phong còn cố ý thăm dò đi phía trước nhìn nhìn. Loan thanh một bên không chế được tay lái, một bên cũng đi phía trước nhìn nhìn, nhìn không ra tới cái gì lúc sau, lắc lắc đầu, kia ai biết được, nói không hảo lại có cái gì dị chủng tăng thi đi, hiện giờ bất quá chính là này hai loại. Lời nói còn chưa nói xong, liền nhìn đến phía trước phanh tạc khởi một đóa pháo hoa. Bạch đào đào đứng xa xa nhìn, cảm giác như là một đóa pháo hoa, có thể là dị năng tạc lên. Cho nên, phía trước thực sự có đồ vật. Nhìn tháo hoa tan đi lúc sau sương mù dày đặc, diêu phong hơi hé miệng, kinh ngạc ra tiếng, không phải đâu, không phải đâu, thực sự có hoa hai mươi 23. Tiểu đội thành viên hoảng sợ, bạch đào đào cũng không rảnh lo ăn sớm trúc thu hồi hộp đi phía trước xem xét thân đi xem tình huống. Nhưng là, có thể là khoảng cách quá xa, lại có rất nhiều xe chống đỡ, xem không rõ lắm. Làm sao bây giờ? Loan Thanh lúc này đã đem xe dừng lại, một cái là bởi vì quá đủ, tiến trình thông thả. Một cái khác chính là bởi vì phía trước ngoài y mớn Hắn nhẹ giọng hỏi một chút bên người ứng trầm, ứng trầm nguyên bản chính nhàn nhã bái sơn trúc, liền buồn ngủ đều không có. Kết quả phía trước pháo hoa một tắt lên, động tinh quá lớn, trên tay hắn run lên, một cái sơn trúc ngã xuống. Mới vừa bái hảo, bạch bạch nộn nộn thịt quả, hắn thậm chí không kịp nhiều xem một cái, liền ngã xuống. Hắn tuy rằng tháo, nhưng là không biết sao xui xẻo, kia thịt quả cuối cùng rất tới rồi hắn giày biên, hắn chân mang giày thể thao. Hôm nay lên đường sẽ không thái bình, hắn cũng không đổi thân, cho nên giày biên còn có máu đen dơ đổ vệt. Như vậy một chạm vào, hắn lại tháo cũng ăn không vô a. Bởi vì cái này ứng trầm trên người khí áp có chút thấp, hàm hồ thấp chú hai tiếng, nghe được loan thanh hỏi, không khỏi nhíu mày, sắc mặt không quá đẹp nói, trước xuống xe nhìn xem tình huống, xe trước không thu, thật sự không được, lại tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn. Bọn họ nếu vẫn luôn như vậy nghỉ ngơi chỉnh đốn, chờ đổi tới ánh sáng dom đóng chấn. Sợ là dưa chuột rau trộn đều kết băng trá tử. Các bạn nhỏ tự nhiên là nghe hắn, đại gia sôi nổi đứng dậy, lục tục xuống xe xem tình huống. Mặt khác trên xe người, phát hiện phía trước tình huống không đối là lúc, cũng đều xuống xe nhìn nhìn. Còn có lá gân đại, đã phái phong hệ dị năng giả, tiến đến xem tình huống. Chúng ta tiểu đội nếu có phong hệ dị năng thì tốt rồi. Diêu Phong cũng muốn biết tình huống, nhưng là người khác tìm hiểu trở về tin tức, không nhất định sẽ nói cho bọn họ. Mặt thế, tin tức càng thêm bế tắc lên tin tức cũng sẽ trở nên càng ngày càng đáng giá phong hệ dị năng tốc độ mau còn luyện chuyển nhẹ nhàng thật xảy ra chuyện nhi chạy so mặt khác dị năng đều mau cho nên có thể đảm đương một cái thám báo nhân vật đáng tiếc bọn họ tiểu đội không có nghe hắn nói như vậy bạch đào đào cảm xúc mạc danh lún mày nhỏ giọng hỏi nếu không ta thử xem a Diêu phong khó hiểu há miệng thở dốc phản ứng trong chốc lát trên mặt còn có chút ngượng ngùng hắn hôm nay lên xe lúc sau Không như thế nào cùng bạch đào đào nói chuyện qua, chủ yếu vẫn là bởi vì thạch lộ còn sống không qua sợ hãi kỳ, hắn cùng dương hướng côn nghĩ nhiều chấn an một chút hắn. Nhưng là này cũng không ý nghĩa, hắn cùng bạch đào đào xa cách, hắn vẫn là thực thích cùng bạch đào đào nói chuyện hiếm, thực nhẹ nhàng, không có gì áp lực. đương nhiên, nếu bạch đào đào có thể lùn thượng 10cm liền càng tốt, nói không chừng bọn họ lâu ngày sinh tình, còn có thể cho nhau thoát đơn. Nhưng là một em mở bảy xuất đầu bạch đào đào đối với diêu phong tới nói. Áp lực không nhỏ. Hắn miễn cưỡng đến 175, cùng cái đồng dạng một em m 7 nhiều muội tử đứng chung một chỗ, Diêu phong sợ chính mình chịu không nổi. Đa lạc bê mộng. Bạch đào đào hướng hắn chấp trước mắt, lại quay đầu lại hỏi một chút ứng trầm, rốt cuộc đối phương là đội trưởng, hiện giờ chính mình là đội viên, yêu cầu tuân thủ tiểu đội quy củ. Chẳng qua, bạch đào đào còn không có mở miệng, ứng trầm cũng đã sắc mặt khó coi cho hai chữ, không được. lạnh như băng, vừa nghe liền không có gì nhân tình vị thanh âm. Ứng chầm như vậy cũng là vì Bạch Đào Đào suy xét, liền tính là Bạch Đào Đào có cái gì trang bê thần khí, nhưng là đi, cá nhân lực lượng vẫn là nhỏ bé, phía trước tình huống như thế nào, ai cũng không biết. Cho nên, vẫn là bảo thủ một chút hảo. Đội trưởng phản đối, Bạch Đào Đào cũng không kiên trì, hướng về phía Diêu phong buông tay nói, không có biện pháp lạc. Bọn họ không đi người, chỉ có thể ở bên này rất xa nghe náo nhiệt, khoảng cách qua xa, Bạch Đào Đào lỗ thai lại dùng tốt, cũng nghe không đến như vậy xa khoảng cách ra. Hơn nữa bên kia thanh âm còn thực tạm, này đại đại gia tăng rồi bạch đào đào tưởng viễn trình nghe thanh khó khăn. Cho nên, cuối cùng nàng cũng từ bỏ, tiếp theo bái sân trúc. Diêu phong nguyên bản không thèm, hắn từ trước thậm chí không thế nào ăn trái cây, sớm chút năm là bởi vì nghèo, không dám tưởng, sau lại là bởi vì, sắc thật không phương diện này dục vọng. Nhưng là không biết vì cái gì, bạch đào đào trái cây, hắn chỉ nhìn liền muốn ăn. Ở trong xe ngồi, có người nói chuyện phân tán lực chú ý còn hảo, lúc này ở đứng chơ. Hắn ánh mắt liền bắt đầu không chịu không chế, cuối cùng thật sự chịu không nổi, cọ sát qua đi, nhỏ giọng mở miệng, trước tới 10 tích phân. Hắn đuôi sơn trúc không có gì ý tưởng, từ trước ăn qua hai lần, bởi vì quá ngọt, cho nên lúc sau cũng liền không lại nhiều mua quá. 10 tích phân có thể đổi 5 cái, bạch đào đào sơn trúc cái đầu còn đại, diêu phong cảm thấy vậy là đủ rồi. Hắn vừa động, dương hướng côn cũng không nhịn xuống, loan thanh đã sớm muốn ăn, nhưng là hắn phía trước ở lái xe. Sau đó các bạn nhỏ lục tục lại đây. Thạch lộ sinh ở một bên nhìn, tiểu biên độ nuốt nuốt nước miếng. hắn tân tiến đội, còn không có cống hiến, cho nên không tích phân. Hơn nữa nếu kế hoạch xuống dưới, tiểu đội đối với hắn cứu trợ nói, hắn còn đảo thiếu đâu. Dương hướng côn nói không có gì, mọi người đều là người sống sót, có thể dối tay giúp một phen, bọn họ cũng cứ như vậy làm, cũng không gặp qua phân so đo. Nhưng là, thạch lộ sinh cảm thấy, chính mình về sau có năng lực nói, vẫn là phải trả lại. Lúc này muốn ăn, lại ngượng ngùng. Bạch đào đào nguyên bản là chuẩn bị nợ trứng, đối phương phẩm hạnh có thể, dù sao có chuyện, nhân ra cuối cùng cũng không rời đi tiểu đội, cho nên xem như cố định khách hàng, không tích phân cũng chỉ là tạm thời. Kết quả, nàng Sơn Trúc mới vừa vòi qua, Diêu Phong cũng đệ hai quả qua đi, Dương Hướng Quân cũng là như thế. Thạch Lộ Sinh vừa nhắc đầu, liền nhìn đến bốn phương tám hướng đều là Sơn Trúc, liền Loan Thanh cũng đi theo xem náo nhiệt, đệ hai quả lại đây. Ứng trầm ra tới lúc sau, vì an toàn cũng không ăn cái gì. Đều thu vào phía sau ba lô. Tống hưu thư. Hảo đi, hắn nhanh tay, còn thích ăn sân chúc, đã sớm toàn ăn luôn. Lúc này nhìn thạch lộ sinh cảm động đến sắp rơi lệ bộ dáng, Tống hưu thư lại có chút ảo nào chính mình ăn quá nhanh. Chủ yếu vẫn là từ trước tiểu đội thành viên, đều là quen thuộc người, liền tính là ứng trầm cùng Diêu phong xuất ngũ, nhưng là xuất ngũ phía trước, bọn họ đều ở một cái câu lạc bộ, đại gia thuộc đến không thể lại thục. Ăn cái gì gì đó, cũng không như vậy chú ý, thật muốn ăn. Rõi tay liền cầm, thật đúng là không có gì cố ý làm tới làm đi, chẳng sợ tới rồi mà thế, cũng là như thế. Tiểu đội tuy rằng có tích phân, nhưng là ở không có người ngoài tiến vào phía trước, kỳ thật cũng là một món nợ hồ đồ, đại khái trướng mục rõ ràng mà thôi. Tống Hưu Thư trong khoảng thời gian ngắn còn chưa thế nào thích ứng, có người ngoài tiến tiểu đội, có chút đồ vật còn cần nhường nhịn hỗ trợ. Hắn cắn chặt răng can, sắc mặt xú xú lót một phen tóc, quay đầu không hề nhìn nhiều. Thạch Lộ sinh thực cảm động, cùng đại gia nói cảm ơn. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên tiếp ai, liền mưa móc đều dính, mỗi người trong tay lấy một cái, lấy xong lúc sau còn không bỏ xuống được, hướng trong túi trang một chút, nhỏ giọng nói, cảm ơn. Cảm thấy này hai chữ không đủ trịnh trọng, thực mau hắn lại bồi thêm một câu, về sau ta có tích phân sẽ còn đại gia. Xem hắn như vậy, diêu phong nguyên bản là muốn cười, lại sợ bị thương người lòng tự trọng, thạch lộ sinh theo chân bọn họ rốt cuộc không xem như quá thủ, không thể như là đối đai chính mình tiểu đồng bọn như vậy, chỉ cần không phải đề cập nguyên tắc vấn đề. liền vô tình cười nhạo không có nửa phần vấn đề hiện tại hắn thành thật đem tiếng cười thu trở về dương hướng côn tắc như là một vị chân chính mụ mụ giống nhau nâng lên tay ôn nhu sờ sờ thạch lộ sinh đầu thạch lộ sinh bị sờ soạn một hồi lâu sau đó siêu nhỏ giọng nói dương dương đội ta ta ta là thẳng dương hướng côn vuốt tiểu hài từ tay run nhẹ nhẹ tâm tình vi diệu biểu tình phức tạp thạch lộ sinh lặng lẽ nhìn hắn một cái xem hắn sắc mặt không quá đẹp Sợ tới mức trong lòng một cái giật mình, miệng không chịu khống chế nói, kia kia kia con một chút cũng đúng đi. Thạch lộ sinh nói cho chính mình, vì sinh tồn, dù sao cũng phải hy sinh điểm cái gì đi. Giống như là bọn họ cái này trong vòng, vì hướng lên trên bò, vì hồng, cái gì dơ số chuyện này đều sẽ phát sinh giống nhau. Phần 21 Chỉ là vì cái gì, nói xong câu đó, hắn nước mắt đều khống chế không được tưởng ra bên ngoài Dũng đâu. Diêu phong rốt cuộc nhịn không được, vô đùi cười ha ha. cười đến người chung quanh như là xem bệnh tâm thần giống nhau nhìn hắn, lúc này mới chậm rãi thu liễm ý cười, làm như bị sét đánh vẻ mặt dương hướng côn. Hơn nửa ngày lúc sau, rốt cuộc phản ứng lại đây, cắn chặt răng can, nhỏ giọng nói, ngươi tưởng mỹ? Diêu Phong lại nhìn không được, liền tống hưu thư đều đi theo khống chế không được còn con khoẻ môi. Loan Thanh còn lại là hảo huynh đệ vỗ vỗ đôi mắt thường đỏ, vẻ mặt mờ mịt thạch lộ sinh bả vai, nhỏ giọng nói, huynh đệ, đừng hoảng hốt, chúng ta tiểu đội đều là một đám tháo hán tử thằng nam. Dương đội từ trước đương quán dẫn đầu nam Mụ Mụ, cho nên xem ai đều như là con của hắn. Đúng đúng đúng, ngươi về sau thói quen liền hảo, đừng nghĩ quá nhiều, Dương ca trước kia còn có bạn gái đầu Diều Phong đi theo phụ họa một câu. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị ứng trầm ở phía sau đạp một chân. Diêu Phong nguyên bản còn tưởng quay đầu nói một câu, huynh đệ đừng náo, như vậy đã quá đau. Kết quả quay đầu nhìn lại là ứng trầm, lại vừa thấy đối phương không kiên nhẫn mặt mày, đột nhiên phản ứng lại đây, lập tức tỏ vẻ. À, không có việc gì. Hắn không lại tiếp tục nói tiếp, mà là bay nhanh rời đi đề tài, cũng không biết phía trước tình huống như thế nào. Bạch đào đào ở một bên trầm mặc không nói lời nào, chỉ an tĩnh nhìn phía trước. Cái này đề tài, giống như không thế nào thích hợp nàng. Diêu phong rời đi đề tài, thạch lộ sinh cũng không như vậy xấu hổ, mọi người đều nhìn phía trước. Chẳng qua, thấy thì thấy không ra gì đó. Nhưng thật ra bên cạnh có cái tiểu đội phong hệ dị năng, một đường đạp vỡ hư không mà hồi. đi. hào Kỳ thật chính là cưới bọn họ nhìn không thấy Phong trở về, Diêu Phong ở một bên văn nghệ một phen, dẫn tới cái kia tiểu đội thành viên, ánh mắt liên tiếp buông tha tới, trên mặt mang theo rõ ràng đề phòng. Bọn họ trở về lúc sau, còn cố ý kéo xa khoảng cách, không nghĩ là mặt khác tiểu đội nghe được bọn họ nói gì đó. Khác tiểu đội thành viên có thể hay không nghe được không biết, nhưng là bạch đào đào nơi này, nàng lộ thai thật sự chính là cái quải. Cái kia Phong hệ đội viên liền kém dùng khí thanh nói chuyện, nhưng là vẫn là bị bạch đào đào bắt giữ đặc biệt rõ ràng. bạch đào đào nghe xong lúc sau cố tình để thấp thanh âm cùng tiểu đội thành viên nói là hai cái dị năng tiểu đội một lời không hợp động nổi lên tay kết quả đánh đánh đem dị chủng cùng tang thi hấp dẫn tới sau đó bọn họ lại lâm thời bắt tay giảng hòa nhất trí đối ngoại cộng thêm mấy cái xem náo nhiệt tiểu đội cũng không có thể may mắn thoát khỏi đi theo cùng nhau xuống biển phía trước tình huống cũng không phức tạp khả năng chỉ là nào một tiểu đội nhìn nhiều mặt khác tiểu đội thành viên liếc mắt một cái cũng có thể là nguyên nhân khác dù sao chính là đánh lên tới đánh tới sau lại dối loạn bộ lại dừng không được tới nghe xong bạch đào đào thuật lại diêu phong một cái không nhìn xuống lại vô vô đuổi, kích động mở miệng nga thảo một mở miệng liền phát hiện các bạn nhỏ xem hắn ánh mắt không đúng vội bay nhanh xoay một cái cong thảo làm màu xanh lục hải làm màu lam ta là hái các ngươi nói xong còn bay nhanh so một cái tâm mọi người i e thạch lộ sinh o ồ mụ mụ ta nên tin tưởng bọn họ đều là thẳng nam sao thẳng nam sợ hãi. chương 24. Nhân loại buồn vui cũng không tương đồng, thạch lộ sinh lo lắng, không ai chú ý tới. Diêu phong bay nhanh đem đến bên miệng thô khẩu quải một cái con nói xong, đại gia lại an tĩnh lại. Hồi lâu lúc sau, vẫn là dương hướng côn quay đầu nhìn về phía ứng trầm, làm sao bây giờ? Tiếp theo nghỉ ngơi. Bọn họ muốn đi trước tống hữu thư trong nhà, đối phương người trong nhà còn không ít, hiện giờ tình huống thế nào cũng không biết, vẫn là sớm một chút qua đi, mới có thể an tâm. hơn nữa bọn họ lúc sau còn muốn đi C thành Loan Thanh trong nhà nói không hảo còn muốn thuận tiện đi một chuyến Dương hướng Côn trong nhà yêu cầu đi địa phương quá nhiều nhưng là thời gian khẩn a bọn họ rất sợ chính mình đi chậm người nào cũng không cứu trở về tới trước chờ một chút bọn họ tổng không thể vẫn luôn đánh những trầm tư khảo lúc sau cảm thấy bọn họ luôn là dừng lại nghỉ ngơi cũng không được trước tại chỗ chờ một chút nhìn xem tình huống đi chỉ là lời nói còn chưa nói xong đâu liền nhìn đến Bạch đào đảo mặt mày chợt lóe trong miệng biên bay ra một cái thứ gì xông thẳng chính mình chán liền tới đây ứng trầm phản ứng thực mau cơ hồ là bạch đào đào ánh mắt lại đây hắn liền nghe được phía sau tiếng gió trong mắt hiện lên một phân kinh ngạc đồng thời bay nhanh ngồi xổm đi xuống vèo bang ma ơi khoảng cách gần nhất diêu phong cảm thụ được có chất lỏng ở chính mình trên mặt nổ tung đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng quay đầu nhìn đến một cái mềm hoạt năng lượng tệ bị xóa sạch dị trùng thi thể không nghiêng không lệch, vừa lúc rơi xuống ngồi xổm xuống đi ứng trầm sau cổ diêu phong có trăm triệu điểm điểm kích thích a nay ngoạn ý mặt ngoài tơ lụi lạnh băng vớt so xà phỏng chừng cũng hảo không đến nơi nào rơi xuống trên cổ diêu phong không dám suy nghĩ chỉ nghĩ cả người đều bắt đầu không tốt lắm không phải nay cái gì ngoạn ý a không phải phía trước ở đánh sao mẹ ơi ứng trầm mới vừa đứng lên phụ cận liền loạn cả lên mặt thế lúc sau bởi vì thủy chất bị ô nhiễm tang thi cùng dị chủng đều có thực nồng hậu khí vị nhi cho nên không khí cũng bị ảnh hưởng không tốt lắm ngay thường nói trong không khí lộ ra một cổ tử nhàn nhạt xú mùi vị nhưng là nếu có tang thi hoặc là dị chủng đột kích nói trong không khí xú mùi vị sẽ càng thêm rõ ràng ứng trầm vừa đứng lên thuận tay bay ra một quả băng đao đem một con đang chuẩn bị đánh lén hắn dị chủng cắt thành hai nửa cắt một con lại tới một con hắn thậm chí không kịp cùng bạch đào đào nói một câu cảm ơn Đại gia liền đánh lên. Dị trùng là từ ngầm chui qua tới, đột nhiên trào ra tới một tảng lớn. Tuy rằng đơn thể một mét trường, nhưng là nhân ra có thể hợp thể A. Không chỉ có là nằm ngang, rộng đều có thể, có thể biến thô, biến trường, biến đại, lại giải tán đơn phi, thu nhỏ. Bạch Đào Đào vừa rồi thuận tay nắm một viên anh Đào An luôn, vừa thấy ứng chầm mặt sau rơi xuống một con dị trùng, bởi vì tốc độ quá nhanh, đều phi thành tàn ảnh, những người khác phản ứng chậm một phách. Bạch Đào Đào tiến lên phòng trừng cũng không còn kịp rồi, đồng thời cũng không biết, ứng trầm là phản ứng lại đây vẫn là không có. Sợ đối phương bị ký sinh, Bạch Đào Đào chỉ có thể phun một cái anh đào hạch đương vũ khí. kia một con dị chủng như là một loại tín hiệu, khai hỏa phụ cận này một mảnh công kích chiến. Thực mau, đại phê lượng dị chủng không hề thật cẩn thận, ngược lại mang theo vài phần tiêu ngạo từ dưới nền đất chui đi lên. Phía trước kẹt xe, đang ở trong chiến đấu. Trung gian kẹt xe, Thực mau cũng ở trong chiến đấu mặt sau kẹt xe đồng dạng ở trong chiến đấu nay một tá lại đánh tới giữa trưa bạch đào đào bọn họ phụ cận này một mảnh cuối cùng một con dị trùng bị tiêu diệt lúc sau diêu phong lau một phen dơ bẩn bất khắc mặt nhỏ giọng phun tảo sớm biết rằng liền tìm địa phương nghỉ ngơi nói không tốt đụng tới càng nhiều còn có tăng thi loan thanh ở một bên đồng dạng lau mặt nay một đám dị chủng đổ ập xuống quá nhiều trên mặt hắn cũng không có thể may mắn thoát khỏi nghe xong diêu phong nói hắn liền nhịn không được ra một câu Những người khác đi theo cười, Diêu Phong làm bộ chính mình đặc biệt hung mắng một chút nha, kết quả ở nhìn đến loan thanh nha thượng cũng là máu đen thời điểm, một cái không nhịn xuống, cười ra tiếng tới. Tiểu đội thành viên, trừ bỏ bạch đào đào ở ngoài, mọi người đều thập phần chất vật, bao gồm ứng trầm. Bởi vì hắn là tiểu đội thực lực mạnh nhất, cho nên thạch lộ sinh hiện giờ là hắn ở mang. Đối phương thức tỉnh chính là thổ hệ dị năng, hiện giờ còn không biết thế nào dùng, ứng trầm tính tình cũng không được tốt lắm, nhưng là dẫn người nói, còn xem như có kiên nhẫn. bất quá thạch lộ sinh có chút sợ hắn hơn nữa một khi đánh lên tới đôi khi cũng không dành lo nay một buổi sáng thạch lộ sinh cảm thấy chính mình học một cái tịch mình. a nói như vậy cũng không đúng bởi vì hắn học xong phóng thổ lại nhiều tạm thời còn không có sở soạn ra tới phía trước hình như là động dương hướng côn vẫn luôn điểm chân đi phía trước xem đâu phát hiện xe động vội ý bảo một chút ứng trầm bọn họ loan thanh phản ứng nhanh nhất trước tiên vọt vào điều khiển vị hắn nhưng thật ra muốn học diêu phong như vậy trực tiếp nhảy vào đi, nhưng là đi. Hắn gái này trọng tải, thật là có điểm làm khó xe. Cho nên, vẫn là thành thật mở cửa xe tiến đi. Ứng trầm tay dài chân dài, cũng không tốt lắm nhảy cửa sổ. Những người khác tiến mặt sau, cũng đến mở cửa xe. Đại gia tốc độ cực nhanh, lên xe lúc sau, loan thanh khởi động liền đi. Đương nhiên, Trương Chu hiện giờ còn ở hộp trang đâu, bạch đào đào bọn họ xuống xe thời điểm, cũng không đem hắn dẫn đi, vẫn luôn ở trong xe phóng đâu. Đối phương tay bị bó vững chắc lại có hộp vì phong bế hắn đói đến không sức lực dị năng thúc dục không ra tự cứu đều không được cả người lại tức lại sợ ngủ một giấc lại vừa cảm giác nghe được có người lên xe sau đó xe lại động lên trương chu không tự giác lại đã ngủ ứng trầm lên xe lúc sau đơn giản lấy khăn lướt lau một phen mặt tiếp theo quay đầu hướng về phía ngồi ở trung gian vị trí bạch đào đào nói phía trước cảm ơn ứng trầm ngữ khí thực trầm thần sắc lạnh nhạt nghe được hắn thanh âm bạch đào đào bái sơn chúc tay dừng một chút ngẩng đầu, hướng về phía đối phương gật gật đầu, khách khí. ứng trầm cũng hướng về phía nàng gật gật đầu, sau đó xoay người thu hồi ánh mắt. Bạch Đào Đào cúi đầu tiếp theo bái sơn trúc, bên cạnh tống hưu thư còn ở lau mặt, nhìn Bạch Đào Đào tay mặt sạch sẽ cơ hồ không có gì dơ đồ vật bộ dáng, nhịn không được tò mò hỏi, ngươi là như thế nào tránh đi như vậy nhiều dị trùng máu? nghe hắn như vậy hỏi, Bạch Đào Đào nghiêm túc tự hỏi một chút, trong lòng tưởng chính là, đại khái là đời trước mặt thế cầu sinh kia mấy năm sinh tồn bản năng. nhưng là lời này lại không thể nói cho nên chỉ có thể lại tưởng cá biệt lý do suy nghĩ hơn nửa ngày bạch đào đào không xác định nói đa là bê mộng dị năng tống hữu thư không phải ngươi thật là có cái này dị năng a cũng không phải xác thật hẳn là có một cái dị năng nhưng là ai dị năng kêu đa là bê mộng a này vừa nghe liền rất xả chẳng qua mặt thế càng xả tống hữu thư trong khoảng thời gian ngắn không dám xác định hắn vẻ mặt phức tạp nhìn bạch đào đào trên mặt biểu tình đại khái là ta liền yên lặng nhìn người thổi thật sự này dị năng tặc dùng tốt cũng không biết là vì thuyết phục đối phương vẫn là thuyết phục chính mình bạch đào đào thực mau lại nói một câu ngự khí còn trọng bài phần tống hữu thư trong khoảng thời gian ngắn đối chính mình sinh ra hoài nghi a tống hữu thư không biết nên nói như thế nào cuối cùng chỉ có thể đơn giản lên tiếng nguyên bản là tưởng ứng một cái có lợi nga lại sợ bạch đào đào nghe xong không thoải mái cuối cùng lời nói đến bên miệng phải một cái cong biến thành A. Hai người lúc sau liền ai bận việc ấy, không nói nữa. Nhưng thật ra cuối cùng một loạt diêu phong cái miệng nhỏ ba bá, vẫn luôn không đình quá. Thạch lộ sinh hôm nay xem như ngày đầu tiên thực chiến, đánh có chút trong lòng run sợ, dù sao hiện tại liền vẫn là sợ hãi. Nguyên bản hắn sợ hãi cảm xúc liền không qua đi, hiện giờ chính diện bị dị chủng đánh sâu vào một chút, lúc này cả người còn run run. Phía trước đại khái là thật sự đánh xong, cho nên trên đường thẳng đường không ít. ít nhất bạch đào đào bọn họ thực mau liền khai quá này một mảnh địa phương thiên mau hát thời điểm ứng trầm ý bảo loan thanh tìm cái phương tiện địa phương đỉnh một chút bọn họ cuối cùng chọn chính là một mảnh sắt đường thương kiến hai bên đường từ trước đều là các loại tiệm ăn vặt siêu thị bất động sản giao dịch linh tinh địa phương nhưng ở này một mảnh nghỉ ngơi chỉnh đốn tiểu đội không ít rốt cuộc trên đường nhiều người như vậy đâu thương kiến mặt sau chính là tiểu khu kỳ thật bọn họ tiến tiểu khu cũng đúng nhưng là nếu thương kiến bên này có vị trí Bọn họ khoảng cách càng gần, cũng càng thêm phương tiện. Chúng ta đi chỗ nào? Loan Thanh tạm thời còn không có dừng xe, mà là hỏi trước một chút tình huống, nếu như đi tiểu khu nói, xe còn có thể khai. Lúc này đã có không ít xe trực tiếp quẹo vào tiểu khu, so sánh với bên ngoài thương kiến, có chút người cảm thấy, vẫn là trong tiểu khu tương đối an toàn. Liên tính là có người, một nhà năm, sáu khẩu nhiều nhất, so với những cái đó có thể tàng mười mấy chỉ tăng thi, hoặc là dị chủng thương kiến, cá nhân nơi ở. quả thực là tốt nhất là an toàn khu hảo đi. ứng trầm nhìn lâu thể đều bị nhiễm hắc tiểu khu lâu thể, lại vừa thấy hai bên đường rách tung tóe thương kiến, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó xử. hắn quay đầu nhìn về phía hàng phía sau dương hướng côn, dương hướng côn cũng chính mở ra cửa sổ xe ra bên ngoài xem. bóng đêm thực mau đánh đến nơi, bọn họ yêu cầu mau chóng làm quyết định. có cái che mưa chắn gió địa phương, tổng so trực tiếp màn trời chiếu đất hảo. nếu không, liền tiến tiểu khu đi, này một mảnh là chủ nói. Phỏng trừng hai bên thương lập thủ đô bị lật qua bao nhiêu lần rồi, nói không chừng tang thi hoặc là dị trùng thi thể đều có không ít. Dương hướng côn nhìn nửa ngày, trực tiếp đánh nhịp. Phần 22 Ứng chìm nghỉm ý kiến, hướng về phía loan thanh vầy vây tay, ý bảo hắn trực tiếp hướng trong tiểu khu khai. Chiếc xe hướng trong tiểu khu khai thời điểm, bạch đào đào nhìn đến, còn có chiếc xe từ nhỏ khu ra tới. Có người tới, có người đi, này thực bình thường. Mặt thế đột nhiên bùng nổ, làm rất nhiều người mất đi cảm giác an toàn. Kỳ thật những người sống sót cũng không biết, rốt cuộc nơi nào là an toàn, có thể là ngươi cảm thấy nơi này không an toàn, hắn lại cảm thấy nơi này an toàn. Cho nên, có người từ bên này rời đi, lại có người từ bên ngoài tiến vào. Loan Thanh không tuyển tới gần thương kiến nhà lầu, mà là hướng trong đi đi. Khoảng cách xa một ít, vị trí thâm một ít, đi người hẳn là sẽ thiếu một ít. Đi, hảo đi, ôm đồng dạng ý tưởng, cũng không ngừng hắn một cái. Loan Thanh chọn hảo địa phương dừng xe lúc sau. Lại có ít nhất 4 chiếc xe cũng lái qua đây Bạch Đào Đào mới vừa xuống xe liền nghe được khoảng cách bọn họ không đủ 3 mét địa phương Trên xe cũng xuống dưới một đội người Có nam có nữ Mọi người đều thực tuổi trẻ Trong đó một cái thoạt nhìn thực hoạt bát nữ sinh Nhìn nhìn này một mảnh địa phương Trên mặt nhưng thật ra không thấy quá nhiều sợ hãi cảm xúc Thanh âm cũng tương đối bình tĩnh Vi vi tỉ Chúng ta hôm nay buổi tối muốn ở chỗ này qua đêm sao? Bị gọi là vi vi tỉ chính là cái thân hình cao gầy nữ sinh Đương nhiên so sánh với bạch đào đào hiện tại thân cao, đối phương vẫn là lùn một ít, nhưng là cũng có một sáu tám tả hữu bộ dáng mắt to tóc ngắn, thoạt nhìn thanh kính hiên ngang, mở miệng thanh âm cũng mang theo vài phần lưu loát ý vị, liền này, đại gia chú ý an toàn, tiểu tình đừng quá lô mãng. Biết rồi, biết rồi, ta thân tỷ đại nhân. Tiểu tình cũng là cái nữ sinh, cùng vi vi tỷ lớn lên rất giống, bất quá tuổi còn nhỏ một ít, phòng trừng phòng chừng bạch đào đào nguyên thân không sai biệt lắm. Bạch Đào Đào nguyên bản là muốn nhìn liếc mắt một cái liền lướt qua đi, lại quan sát một chút người khác. Nói không tốt, lúc này xuống xe, đều là bọn họ hôm nay buổi tối hàng xóm. Nhưng là, vi vi tỉ, tiểu tình, thân tỷ đại nhân. Này đó tên, nghe có chút mạc danh quen thai A. mươi 25. Mặt thế nữ vương trong quyển sách này nữ chủ, tên là Thư Vi, nàng có một cái thân muội muội, tiêu thư tình. Bạch Đào Đào không xác định, có thể hay không là nữ chủ tiểu đội. Bất quá nhìn nhân số. hẳn là có thể đối thượng. nữ chủ tiểu đội ban đầu nhân số không nhiều lắm hơn nữa thư vi tổng cộng 5 người còn đều là thư tình đồng học nữ chủ thư vi mạt thế phía trước là cái lao sư bởi vì là một cái biết trước ngộng cho nên trước tiên ở rất nhiều địa phương đều đã phát thiệp nhắc nhở đại gia nhưng là mạt thế loại này cách nói đã truyền không phải một năm hai năm chuyến lâu rồi đại gia cũng đều không tin cho nên liền tính là có thiệp đại gia hoặc là trở thành vui luật thiếp hoặc là trở thành là không có hảo ý thiệp cấp cử báo Thư Vi cũng biết, kia chỉ là chính mình một giấc mộng, nàng khả năng cũng không thay đổi được cái gì, nhưng là nàng ở nỗ lực. Chẳng qua, trong mộng cũng không có chuẩn xác tin tức, cái này làm cho nàng thiệp càng không đứng được chân. Mặt thế bùng nổ thời điểm, vừa lúc là cuối tuần, Thư Vi giáo chính là cao trung, phóng nghỉ đông vãn một ít, nhưng là cuối tuần cũng thả một ngày giả. Thư Vi liền tính là muốn mang bọn học sinh đào vong, cũng chưa biện pháp từng nhà tìm người. Khoảng cách gần nhất đồng học trong nhà, nàng cũng đi qua. Chỉ là nàng mang theo muội mội vài người chạy ra trong nhà thời điểm, đã dùng thời gian rất lâu, lại đi học sinh trong nhà, đối phương cả nhà hoặc là biến thành tăng thi, hoặc là bị dị trùng ký sinh. Lúc sau Thư Vi đi qua rất nhiều nàng biết địa chỉ học sinh trong nhà, có chút chạy đi, có chút biến thành tăng thi hoặc là dị trùng. Cái này làm cho Thư Vi ở mặt thế chi sơ, kỳ thật là có chút mê mang. Bất quá thực mau, nàng liền tỉnh lại lên, ở mặt thế chung giúp không ít người, cuối cùng còn thu hoạch thuộc về nàng tình yêu. Bạch đào đào đời trước cũng coi như là đương quá anh hùng, đời này nhưng thật ra không nghĩ thể hiện, quá mệt mỏi, yêu cầu nàng cứu người thời điểm, nàng sẽ không hàm hồ. Nhưng là, nàng tưởng càng nhiều quan tâm chính mình. Đời trước nàng là cường hệ công kích dị năng giả, dị năng nói dùng liền dùng, hoàn toàn không cần suy xét cái gì. Nhưng là đời này, khoai tây hệ thống si đi quá dài, nàng băn khoăn rất nhiều, chỉ có thể nói ở bảo toàn chính mình đồng thời, tận khả năng bảo toàn càng nhiều nhân loại đi. Bạch Đào Đào thực mau thu hồi ánh mắt, trong lòng nghĩ, mặt thế trong sách nữ chủ, chính là sự cố thai nạn thể chết, tuy rằng không thể nói đi đến nơi nào nào xảy ra chuyện nhi, nhưng là cũng không sai biệt lắm. Cho nên, hôm nay buổi tối, phòng Trừng lại không thể ngủ ngon. Nghĩ vậy chút, Bạch Đào Đào lược hiện thiên muộn. Ứng trầm bọn họ thực mau tỏa định một đống lâu lâu ba, không cao không lùn vị trí, mặc kệ là chạy trốn vẫn là cư trú đều thực phương tiện. Liên này, ứng trầm cùng dương hướng côn thương lượng lúc sau. trực tiếp mang theo người hướng trong hướng ở bọn họ phía trước thư vi tiểu đội đã đi vào thư vi tiểu đội tuy rằng ngay từ đầu ít người nhưng là tất cả đều là cường lực dị năng giả lực công kích thập phần mạnh mẽ cho nên có bọn họ mở đường thượng lầu ba thập phần thuận lợi bạch đào đào thậm chí chỉ nhìn đến đầy đất tang thi cùng dị chủng thi thể chẳng qua ở nhìn đến thư vi tiểu đội mở ra chính là bọn họ cách vách kia gian phòng cửa phòng bạch đào đào lộ ra một mặt vi diệu ý cười bạch đào đào không quá nhớ rõ cốt truyện ứng trầm tiểu đội cùng thư vi tiểu đội giao thoa rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu nhưng là đi an toàn căn cứ lúc sau bọn họ xác thật còn xem như quen thuộc ngẫu nhiên còn sẽ cùng nhau kết nhóm tiếp nhiệm vụ để đánh tăng thi. bất quá sau lại thư vi gặp được nàng quan xứng nam chủ lúc sau không nghĩ nam chủ ghen nghĩ nhiều cùng ứng trầm tiểu đội kết nhóm thời điểm liền ít đi rất nhiều rốt cuộc ứng trầm tiểu đội lớn lên xoáy không ngừng một cái xác thật không phải một cái có thể làm bạn trai an tâm tiểu đội diêu phong hiện giờ còn đang an ủi thạch lộ sinh. ứng trầm bọn họ còn lại là tiên tiến phòng kiểm tra rửa sạch nơi này hẳn là có người chủ qua. ứng trầm cùng dương hướng côn kiểm tra rồi một vòng lúc sau dương hướng côn chủ động mở miệng trong phòng tuy rằng hỗn độn một mảnh cũng không sạch sẽ nhưng là không có tăng thi cũng không có dị chủng nhưng thật ra có hai cụ tăng thi thi thể bất quá tinh hoạch đã không có Liên tính là có người đã tới ứng trầm cũng không yên tâm sợ lại phát sinh một lần thạch lộ sinh sự tình Cho nên hắn cùng Dương Hướng Côn cẩn thận lại từ trong ra ngoài kiểm tra rồi một lần. Cái này tiểu khu là cái kinh tế áp dụng tiểu khu, hộ hình phổ biến đều là hai phòng một sảnh, diện tích không quá lớn, 70 bình tả hữu bộ dáng. Dương Hướng Côn kiểm tra rồi một lần lúc sau, còn không quá yên tâm hỏi hỏi Bạch Đào Đào, "Ngươi có nghe được cái gì dị thường thanh âm sao?" Nghe hắn như vậy hỏi, Bạch Đào Đào kinh ngạc trầm mặc một chút. Nàng nay trầm xuống mặt, tiểu đội thành viên tâm đều huyền lên, Diêu Phong càng là khẩn trương bắt đầu xoa lòng bàn tay. Đây là hắn từ trước chơi game dưỡng thành thói quen, ban đầu lên sân khấu thời điểm, bởi vì khẩn trương, lòng bàn tay luôn là đổ mồ hôi, vì không ảnh hưởng thi đấu, hắn liền thích xoa tới xoa đi. Sau đó, cái này thói quen, mãi cho đến hắn xuất ngũ, cũng không sửa lại. Cảm nhận được mọi người ánh mắt, bạch đào đào mí môi, nhẹ giọng mở miệng, đừng khẩn trương, trong phòng không vật còn sống. Nghe nàng nói như vậy, mọi người thoáng nhẹ nhàng thở ra, loan thanh một cái không nhịn xuống, nhỏ giọng nói, muội tử a. Chúng ta lần sau đừng đại thở dốc thành không, ta sợ hãi. Đối này, bạch đào đào nghĩ nghĩ nói, ta chính là cảm thấy, hôm nay buổi tối thật náo nhiệt ta, cách vách là người, trên lầu là người, dưới lầu là người, cảm giác được chỗ đều là tiếng tim đập. Loan thanh. Không phải, muội tử, đáng sợ không phải tiếng tim đập. Đáng sợ chính là, không có tiếng tim đập, còn có động tinh đâu. Biết không có nguy hiểm, đại gia thoáng yên tâm, bắt đầu đơn giản thu thập một chút. Cửa sổ phá rớt địa phương. Loan Thanh trực tiếp thả kim loại bản cấp chắn thượng. Bạch Đào Đào nhìn hắn kim loại bản, sửng sốt trong chốc lát thần. Loan Thanh cảm giác được lúc sau, còn quay đầu, thử thăm dò kêu, ngụy tử. Bạch Đào Đào lại trầm mặc một hồi lâu, lúc này mới sâu kín mở miệng, ta nhớ rõ ngươi năm nay 19 tới, chuyển qua năm mới 20, ta đều 21. Loan Thanh, thất sách. Hắn nghĩ đi theo Diêu phong kêu chuẩn không sai, kết quả ngộ phán Bạch Đào Đào tuổi tác. Phản ứng lại đây Loan Thanh cũng không làm ra vẻ. Rất thống khoái sửa miệng, tỷ tỷ Tiêu song sợ Bạch Đào Đào không thích, lại thử thăm dò thay đổi một câu, tiểu tỷ tỷ Tiêu tên liền thành. Bạch Đào Đào cảm thấy đại gia tuổi không sai biệt lắm, Đào cũng không cần như thế khách khí. A, kia thành, Đào A. loan Thanh thực tự quen thuộc tới một câu. Nếu không phải biết trước mắt người này là loan Thanh, chỉ nghe thanh âm, Bạch Đào Đào còn tưởng rằng là Diêu Phong. Bất quá, Bạch Đào Đào thích hứng năng lực tốt đẹp, thực mau đáp, A. Có chuyện này nhi tưởng, cầu ngươi một chút. Bạch đào đào thủy đậu hệ thống mỗi ngày khởi động một lần, nàng đã hai ngày vô dụng, tổng cảm thấy ở thủy tài nguyên đặc biệt chân quý mà thế, chính mình vẫn luôn phóng không cần, lãng phí không ngừng là CD. đi. Ngươi nói, ngươi nói. Loan Thanh cảm thấy đại gia đã là đồng đội, chỉ cần không phải quá mức sự tình, đều có thể suy xét sao. Hắn cũng không vội mà làm kim loại bản, trước tiến đến bạch đào đào bên người. Ngươi lộng mấy cái không lậu thủy kim loại thùng bái, ta nơi này có chút thủy dị năng. Si đi hảo, có thể bắt đầu thả, ta cảm thấy không bỏ nói, có chút lãng phí. Bạch Đào Đào ăn ngay nói thật, không quẹo vào. Tiểu đội, hiện giờ có thể sử dụng thủy tài nguyên là ứng trầm dị năng. Tuy rằng không đến mức mỗi ngày đều trực tiếp ép khô, nhưng là cũng không sai biệt lắm, rốt cuộc vẫn là muốn lưu chút thể lực cho hắn, tùy thời ứng phó khả năng đột phát tình huống. Đối với Bạch Đào Đào nói, Loan Thanh cũng không có nghi ngờ. Liên tính là Bạch Đào Đào hiện tại nói, ta lập tức liền phải phi thăng, ngươi cho ta đánh 3.000 vạn. Nếu Loan Thanh có, hắn khả năng thật liền đánh. Cho nên, lập tức tốc độ bay nhanh làm 10 cái nửa người cào kim loại thùng. Kim loại dị năng kim loại, là dị năng giả chính mình quyết định. Loan Thanh cảm thấy thùng sắt không được, thời gian lâu rồi, dễ dàng sinh thê Sau đó, hắn làm 10 cái bạch cường, trừ bỏ lãng phí thể lực, không khác. Làm xong lúc sau, hắn quay đầu hỏi bạch đào đào, đủ sao? Kỳ thật bạch đào đào cũng không xác định, gật gật đầu, trước thử xem xem đi, không đủ ngươi lại đến. Thành. Loan thanh thống khoái đồng ý. Đến đây đi, bà bối, khởi động thủy đầu. Bạch đào đào xem trọng thùng, sau đó để ý niệm cùng khoai tây hệ thống giao lưu. a, Đánh ai? Cái nào tiểu nhãi con loại không phục, lao tử tới. Ai? Không phải, nơi nào có địch nhân đâu? Ký chủ, địch nhân đâu? Cầu cầu đáng thương. Khoai tây hệ thống nghẹn điên rồi, liền muốn đánh một trận, kết quả phát hiện không có địch nhân, chỉ là đơn thủy phong thuần, không khỏi có chút thất vọng. Còn thư quỷ khuất? Nó là cái chiến đấu đầu A. Đừng nóng nội, buổi tối liền đánh nhau. Thủ cốt chuyện nữ chủ, buổi tối không đánh nhau mới là lạ, bạch đào đào không đi tâm chấn an một câu, sau đó thủy đầu khởi động. Thanh triệt ngọt lành dòng nước, bay nhanh chạy về phía chuẩn bị tốt cương thùng, so sánh với ứng trầm kia chỉ có nam nhân thủ đoạn thô dòng nước, thủy đầu dòng nước đại khái có bạch đào đào eo thô. Dù sao chính là mênh mông mãnh liệt, trường hợp thập phần đổ sộ. Mẹ ơi, này này này, đây là thác nước đi Có thể nói không? Này rõ ràng là thiên lầu. Các bạn nhỏ cũng không tâm thu thập, liền cơm chiều cũng không dành lo, đều vây lại đây xem náo nhiệt. nay thủy một tiếp chính là 60 thùng, cuối cùng tiếp không đi xuống nguyên nhân, đảo không phải bởi vì thủy đậu bản thân, mà là bởi vì. Loan thanh vẻ mặt tái nhợt vây vây tay nói, không được, không được, thật sự một giọt cũng đã không có, ép cũng ép không ra. Cương thùng nguyên bản liền so chỉ một kim loại thùng muốn càng phí thể lực, Loan thanh nghẹn một hơi. Chế tắc thành 50 cái thùng thời điểm, cũng đã sắp kiên trì không được. Nhưng là cái này thủy chất thật tốt quá, Diêu Phong còn đánh bạo uống một ngụm, sau đó liền tới đây thúc giục Loan Thanh, không được liền lại tế tế. Dị năng thứ này, kỳ thật tế một tế nói không chừng còn có. Diêu Phong này một câu, lại làm Loan Thanh ngạnh sinh sinh thúc giục ra 10 cái thùng. Lại nhiều, thật sự thúc giục không ra. Có thể, có thể, ngày mai lại đến đi. Bạch Đào Đào nghĩ buổi tối rất có thể còn muốn đánh nhau. đem loan thanh một cái cường hệ dị năng giả đào giống, đối với tiểu đội không chỗ tốt vội vây vây tay vừa nghe lời này loan thanh lập tức giả chết nằm trên mặt đất ai lay hắn cũng không đứng dậy mí mắt đều không mở to một chút ứng trầm ở một bên nhìn vừa tức giận vừa buồn cười tiền đồ đi ngươi nếu loan thanh có sức lực nhất định phải hóa thành e tờ cờ cùng ứng trầm hảo hảo ra một phen nhưng là hiện tại thôi bỏ đi đừng nói là nói chuyện hắn liền sốc mí mắt sức lực đều không có phần 23 Ứng trầm ngoài miệng nói ghét bỏ, bất quá người lại đi tới bạch đào đào bên người, trầm giọng hỏi, ta nhớ rõ ngươi không hút năng lượng tệ. Bạch đào đào hai ngày này thu hoạch rất nhiều năng lượng tệ, tinh hoạch nhưng thật ra không có nhiều ít, bởi vì không như thế nào đánh. Bạch đào đào một quả cũng không hút, ứng trầm cũng không cảm thấy nàng sẽ không, cái này nữ sinh thực thông minh, bọn họ hấp thu tinh hoạch còn có năng lượng tệ thời điểm, cũng không tránh nàng, nàng xem vài lần là có thể học được, liền tính là sẽ không cũng có thể tới hỏi. Nhưng là. Nàng không hỏi qua. Ứng Trầm suy đoán, Bạch Đào Đào dị năng đặc thủ, hẳn là không cần hút tệ tử. Đã là như thế, hiện giờ Loan Thanh Hư thành cái này hùng dạng, nhưng thật ra có thể trước mượn tới dùng dùng. Ứng Trầm với hỏi, Bạch Đào Đào liền minh bạch hắn ý tứ, gật gật đầu hỏi, phải dùng sao? Chương 26. Nghe Bạch Đào Đào hỏi tới, Ứng Trầm gật gật đầu, "Tần, cho ngươi nhớ tích phân, năng lượng tệ ở tiểu đội tích phân là 2 phân một cái, tinh hoạch là 5 phân một cái." Nói xong làm như lại nghĩ tới cái gì, ứng trầm nắm thật chặt mi tiếp theo bổ sung nói này đó thủy cũng sẽ cho ngươi nhớ tiểu đội tích phân này xem như bạch đào đào cống hiến ra tới tài nguyên thủy tài nguyên càng hiện chân quý cho nên cũng yêu cầu nhớ tích phân bạch đào đào gật gật đầu đồng ý ân có thể bạch đào đào không có ý kiến diêu phong phản ứng thực mau đem bạch đào đào hai ngày này tích góp năng lượng tệ lấy ra tới hai cái đại tờ lặt tích túi cơ hồ đều phải chứa đầy bạch đào đào cơ hồ không như thế nào đánh quá tang thi cho nên không có mấy cái tinh hoạch loan thanh hấp thu trong chốc lát sắc mặt rốt cuộc đẹp không ít đại gia đơn giản thu thập một chút liền chuẩn bị đi ngủ vì an toàn bọn họ không tách ra vẫn là chuẩn bị ngủ ở phòng khách cho nên phòng khách thu thập sạch sẽ nhất hôm nay không nghĩ giặt quần áo cũng không nghĩ soát giày. diêu phong thu thập thời điểm chỉ đơn giản giặt sạch đầu cùng mặt trên người nửa điểm cũng không chuẩn bị thu thập quá mệt mỏi cũng quá lạnh những người khác cũng là không sai biệt lắm ứng trầm ghét bỏ nhìn nhìn chính mình giày. nhưng là cuối cùng nghĩ nghĩ, vẫn là ngại với độ ấm, thành thật rụt trở về, liền đơn giản giặt sạch mặt cùng đầu. Bạch Đào Đào đi theo đại gia đi, cũng không cảm thấy chính mình một nữ hài tử, liền yêu cầu làm đặc thủ. Ngủ thời điểm, các nam sinh cố ý chiếu cố, làm Bạch Đào Đào ngủ ở một bên, bên cạnh không một cái thân vị, nằm cùng Bạch Đào Đào xem như quen thuộc nhất Diêu Phong, sau đó mới là những người khác theo thứ tự nằm khai. Ngủ phía trước, Diêu Phong sợ nhốt ở hộp trương chu lại chết đói, cố ý cho hắn uy thủy cùng bánh quy. đối phương cũng là đói điên rồi mồm to ăn xong tuy rằng không ăn no nhưng là trạng thái hảo không ít sau đó hộp vô tình lại đóng lại trương chu tính phật hiện giờ yêu cầu đã hàng đến rất thấp tồn tại liền hảo thu thập hảo lúc sau đại gia liền ngủ đi bạch đào đào đi vào giấc ngủ thực mau ban đêm thời gian cũng không an tĩnh bên ngoài thường thường liền có thanh âm vang lên tăng thi máy móc thanh dị chủng du tẩu thanh âm còn có một ít kỳ quái thanh âm cũng không rõ ràng lắm nhưng là bạch đào đào thính lực quá nhạy bén cho nên luôn là có thể nghe được động tĩnh bất quá đã từng nàng đã thực thói quen này đó lỗ thai có thể tự động che chắn rất nhiều thanh âm cho nên ngủ cũng không tệ lắm chẳng qua sau nửa đêm thời điểm một tiếng thật dài thét trói thai vừa nghe liền không quá bình thường bạch đào đào buồn ngủ toàn vô đột nhiên ngồi dậy khoảng cách nàng xa nhất vị trí cũng có người đằng một chút ngồi dậy ách thanh hô chước lên là ứng chẩm. bóng đêm thực ám hiện giờ cũng không có ánh trăng Ngôi sao càng là nhìn không tới, ngẫu nhiên một chút ánh sáng, vẫn là tang thi đôi mắt. Đó là một loại manh thú vù mùi là lúc lục quang, chỉ nhìn liền cho người ta một loại âm trầm lãnh cảm. Xin lỗi, xin lỗi. Hôm nay buổi tối trực đêm chính là Dương Hướng Côn, hắn đại khái là quá mệt mỏi, đánh một cái ngủ gật. Lúc này nghe được ứng trầm thanh âm, đột nhiên bừng tỉnh, cả người nhảy dựng lên, trong miệng bay nhanh nói xin lỗi nói. Ứng trầm cũng biết, hai ngày này đại gia rất mệt, cho nên cũng không có trách hắn ý tứ. Chỉ ý bảo đại gia mau thu thập. Lâu bên ngoài tiếng thét trói thai còn ở tiếp tục, bọn họ cửa phòng cùng cửa sổ đều dùng kim loại bản sau ra cô qua, cho nên chỉ mơ hồ lộ ra một chút quang. Bên ngoài tình huống nhìn không tới, nhưng là lại có thể nghe được tiếng thét trói thai, mắng thanh, còn có dị chủng bò động thanh âm. Quá rõ ràng, Tổng cảm thấy liền ở bọn họ ngoài cửa sổ vị trí. Mẹ nó, thanh âm này cũng quá khiếp người đi. Diêu phong một bên bay nhanh mặc quần áo, một bên nhịn không được nhỏ giọng phun tào Thạch lộ sinh hiện giờ còn có điểm không quá sợ hãi kỳ, nghe thanh âm này, dị thương mẫn cảm, mặc quần áo tay đều run lên, chúng nó sẽ không ở chúng ta ngoài cửa sổ đi. Ân. Trong bóng đêm, bạch đào đào lên tiếng. Thạch lộ sinh nghe xong lúc sau, cả người càng thêm không hảo, nhưng là hắn cũng không kéo chân sau, bay nhanh xuyên xong, chờ đợi ứng chầm bên này an bài. Mọi người xem tình huống, nếu không xuống tới, liền nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, nếu xuống bảo, liền ứng chầm ách thanh mở miệng, lời nói còn chưa nói xong Môn đột nhiên bị thật mạnh đụng phải một chút. Cái này phòng ở nguyên bản cửa phòng đã sớm đã hư rồi. Bọn họ buổi tối vô dụng cái kia, mà là làm loan thanh dục sinh ra kim loại bản, vẫn là năm tầng thêm hậu, cùng nguyên lai môn cũng không kém quá nhiều độ dài. Bình thường dưới tình huống, người bình thường là đâm không khai cái này môn. Nhưng là, tang thị hoặc là dị trùng đã có thể không tốt lắm nói. Bất quá hiện giờ, Thạch Lộ sinh sợ tới mức nhảy dựng lên, bạch đào đào, nhưng thật ra bình tĩnh nhìn nhìn, bóng đêm quá mờ. bọn họ vì an toàn cũng không có cờ lạc mở chiếu sáng công cụ chỉ có thể bằng vào đêm coi năng lực xem bạch đào đào thị lực không bằng tính lực không có mẫn cảm như vậy nàng đi phía trước đi rồi hai bước tới gần cạnh cửa vị trí lúc này mới thấy rõ ràng mặt trên hình dáng nhìn như là người đông nói xong sợ đại gia không rõ nàng ý tứ bạch đào đào thực mau bổ sung nói không giống như là chủ động như là bị động mọi người nguyên bản bởi vì nàng lớn mật động tác hít hà một hơi lúc này nghe nàng nói như vậy Lại nhịn không được nắm thật chặt mi Bên ngoài đánh nhau rồi Chúng ta đối diện sao Những người khác còn ở trầm mặc tự hỏi Diêu Phong nhịn không được nhỏ giọng nói thầm Đại khái là có bạch đào đào thêm can đảm Hắn cũng lặng lẽ đi phía trước dịch hai bước phanh Một tiếng vang lớn Sợ tới mức Diêu Phong đột nhiên về phía sau lui hai bước Nhảy tới dương hướng côn phía sau Thảo Không Diêu Phong nhảy qua đi lúc sau Nhịn không được bạo một câu thô Sau đó hắn liền trơ mắt nhìn Có cái vật còn sống vào được. có người giữ cửa đánh vỡ sau đó đâm vào được tuy rằng nói mọi người tầm nhìn cũng không tốt nhưng là xem lâu rồi trong bóng đêm đại gia mắt nhìn năng lực cũng còn hành mơ hồ có thể nhìn đến vài thứ môn bị đánh vỡ trung gian phá khai một cái động lớn còn có người vào được đại gia không có khả năng nhìn không tới mọi người theo bản năng phản ứng là về phía sau lui vài bước trừ bọ bạch đảo đảo cùng ứng trầm ứng trầm là vì xem tình huống hắn thân là tiểu đội trưởng lại là tiểu đội dị năng người mạnh nhất thời khắc mấu chốt Tự nhiên là yêu cầu gánh khởi trách nhiệm của chính mình tới, cho nên hắn không lui, cũng không có khả năng lui. Làm hắn kinh ngạc vẫn là bạch đào đào, nàng cư nhiên cũng không lui, cái này làm cho ứng trầm hạ ý thức nhìn nàng một cái, ánh mắt chỉ dừng lại một giây, liền bay nhanh thu hồi. Hắn thanh tỉnh biết, trước mắt tình huống, xem phía trước so xem bạch đào đào quan trọng. Bạch đào đào đối với ứng trầm phản ứng, cũng không kinh ngạc. Đọc sách thời điểm sớm xem qua, biết đối phương năng lực. lúc này nàng ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm tiến vào người xem người là từ bên ngoài bị công kích lúc sau đâm tiến vào bạch đào đào nhìn chằm chằm nàng xem nhìn nàng phá cửa mà vào còn có thật dài đuôi ngựa là cái nữ sinh vóc người tinh tế cái đầu không cao lại nhiều chi tiết nhìn không tới bất quá cái kia nữ sinh rơi xuống đất lúc sau đã nhịn không được rửa thầm một tiếng ta rửa, hơi mang mềm mại giọng nữ lúc này mang theo vài phần táo bạo ý vị có thể xác nhận Sắc thật là cái nữ sinh, nữ chủ đoàn đội liền ở tại bọn họ đối diện, đối phương đoàn đội, nữ sinh nhiều một ít, cho nên bạch đào đào suy đoán, có khả năng là nữ chủ đoàn đội thành viên trí nhất. Nữ sinh rơi xuống đất lúc sau, bởi vì quá đau, nhưng thật ra dừng lại một chút một chút, bất quá thực mau lại một cái lăn long lóc bò lên, đứng lên lúc sau, nhìn đến phía sau đứng vài cái trăng hán. Nữ sinh, xin, xin lỗi, hơn phân nửa đêm, đột nhiên xông vào nhà của người khác. Tuy rằng cũng chỉ là đối phương lâm thời ra, nhưng là nữ sinh cũng cảm thấy đặc biệt ngượng ngùng. Nàng vẫy vây tay, lại sợ Bạch Đào Đào bọn họ thấy không rõ, vội bay nhanh giải thích nói, "Chúng ta trong phòng, đột nhiên tao ngộ dị chủng xâm lớn, còn có mấy cái cầu nam nhân xâm lớn, đánh lên, ngượng ngùng, ta trong chốc lát làm người cho các ngươi tu môn." Nữ sinh một bên nói một bên lui, nhìn Bạch Đào Đào bọn họ đứng bất động, nàng ra đầu đều bắt đầu tê dại. Cái này mà thế, tổng không thể vẫn là cái kinh tùng thế giới đi. có quỷ sao? ở nữ sinh sợ tới mức đều phải cất cánh thời điểm, ứng trầm mở miệng, chẳng qua hắn thanh âm lộ ra một chút không kiên nhẫn, nghe thật là không thế nào dưng, gian, ân. nay một tiếng, lạnh băng vô tình, còn lộ ra âm trầm quỷ khí ý vị. Bạch Đào Đào thập phần bội phục đối phương giọng nói, rốt cuộc là như thế nào phát ra loại này âm phủ thanh âm đâu? Bởi vì tò mò, Bạch Đào Đào còn quay đầu nhìn hắn một cái, nay liếc mắt một cái xem đến ứng trầm không thể hiểu được, hắn không kiên nhẫn sách một tiếng. Lại hướng về phía nữ sinh vầy vây tay nói, muốn hỗ trợ sao? Nữ sinh khách khí có lễ, lại trụ đối diện, mọi người đều là người sống sót, ứng trầm cảm thấy, năng lực trong phạm vi vội bọn họ cũng không phải không thể rút. Dù sao, khởi đều đi lên, không chuẩn bị cái gì hết giận, hán tổng cảm thấy chính mình này sợi rời dương khí, phát tiết không ra đi. Khó chịu, táo bảo muốn đánh điểm thứ gì? Nữ sinh không quá xác định ứng trầm thái độ, do dự một chút, sau đó mới thử thăm dò mở miệng. Cảm ơn. Có chút trần trờ thanh âm. Ứng trầm cũng không để ý, hắn hướng về phía phía sau về vây tay, đi thôi. Đây là đi hỗ trợ ý tứ, bạch đào đào cũng thực mau cùng thượng. Kim loại đại môn bị loan thanh không chế được hủy bỏ rớt, lộ ra đánh đến hỗn độn một mảnh hành lang, hướng trong xem, còn có đồng dạng hỗn độn một mảnh đối diện. Trạng vạng thời điểm, bạch đào đào nhìn đến quá, lưu loát hiên ngang nữ chủ thư vi, lúc này chính lấy một cái thập phần yêu cầu cao độ động tác, một chân sau đá một người nam nhân. khắc cái một cái đá đến một cây cự thô dị chủng một bàn tay còn bóp cái nam nhân cổ, mặt khác một bàn tay chống tường, vẫn duy trì chính mình cân bằng. Không hổ là người A, nữ chủ. Bạch đào đào là thật sự cảm thấy, thư vi cái này động tác, khó khăn hệ số đặc biệt cao, dù sao muốn nàng tới là khẳng định không thành. Mẹ nó, có phải hay không cha nam? Muốn hay không ta thượng? Ta si đi hảo, phóng ta tới. Khoai tây hệ thống hơn phân nửa đêm bỏ dậy, còn rất hưng phấn. Chủ yếu vẫn là, lúc này đã qua đêm khuya 12 giờ khoai tây hệ thống toàn bộ đổi mới xong có thể sử dụng tạm thời không cần nhìn xem tình huống bạch đào đào cảm thấy liền tính là không có bọn họ hỗ trợ thư vi tiểu đội cũng ứng phó tới bất quá có bọn họ nói sẽ bất việc nhi một ít thư vi bọn họ vì đánh nhau phương tiện mỗi người trên người đều treo một cái lượng điện giống nhau đèn pin nhỏ như là tiểu hài tử món đồ chơi dường như cái loại này cho nên hành lang ánh sáng cũng không tệ lắm thì đây là cách vách tiểu đội Lại đây hỗ trợ, bị đá bay đi ra ngoài chính là thư tình, sợ thư vi hiểu lầm, nàng vội vây vây tay, ý bảo một chút. Vèo, cơ hồ là nàng vừa dứt lời hạ bạch đào đào liền nhìn đến, có dị chủng từ đối phương trong phòng trực tiếp phóng ra ra tới, hơn nữa không ngừng một cái, đen tuyền một mảnh, nhìn khiến cho người ra đầu tê dại. Mà thư vi lúc này vừa lúc chống cửa tường, những cái đó dị chủng nếu liền như vậy thẳng tắp phóng ra nói, có thể đem nàng trực tiếp bắn thành cái sàng. Chương 27 Bạch đào đào phản ứng thực mau, nàng tiến lên hai bước, bắt lấy thư vi. Nàng sức lực quá lớn, thế cho nên thư vi theo bản năng tưởng phản kháng, kết quả phản kháng cái tịch mịch. Cơ hồ là bạch đào đào động lên, loan thanh cũng phản ứng lại đây, hắn bay nhanh thúc dục dị năng, thả ra kim loại bản, trực tiếp ở thư vi cùng những cái đó chạy như bay mà đến dị trùng chi gian, dựng đứng kim loại bản. Nhưng là dị trùng rất cường đại, đánh sâu vào lại đây thời điểm, lực đạo càng cường, kim loại bản chỉ có thể khởi đến một cái giảm sóc tác dụng. Hơn nữa phía trước thư vi đá hai cái nam nhân, lúc này còn không có bị hoàn toàn chế phục, cho nên thư vi một khi động lên, bọn họ hai người cũng sẽ đi theo động. Phần 24 Bạch đào đào trước đem người kéo ra, ứng trầm cùng tống hữu thư phản ứng cũng đều thực mau, hai người một người đối phó một cái, trực tiếp đem hai cái nam nhân đơn giản thô bạo đá ngất xỉu, đương nhiên cũng có khả năng là chết đi qua. Thư tình Câu hỏi, ta cách vách, thật là nhân loại sao? Hai cái nam nhân lấy bất đồng tư thế ngã xuống đất. nhưng là thư tình rõ ràng nghe được xương cốt đứt gây thanh âm Này mẹ nó là nơi nào chặt đứt a?" Á á á. nghe càng sợ hãi nhưng là thư tình chính là phun tào một chút nàng thực mau liền thúc dục nổi lên hỏa hệ dị năng bởi vì không gian tiểu nàng không hảo trực tiếp phóng thành phiến hỏa cho nên đều là các loại tiểu ngọn lửa những cái đó dị trùng phá tan kim loại bản lúc sau đầu tiên yêu cầu đối mặt chính là thư tình tiểu ngọn lửa còn có thư vi tiểu đội một cái nam sinh phương bình an kim loại lưỡi dao nay một đám dị chủng thế tới rào rạn, nhìn cực kỳ doan người bất quá đại gia phản ứng thực mau kịp thời ứng đối bọn họ ở hành lang mới vừa đánh nhau không đủ hai phút liền nghe được trong phòng vang lên một tiếng cao cao táo bạo thét trói thai mẹ nó đi tìm chết là cái nữ hải tử thanh âm lúc này nhòn nhọn lợi lợi có chút khiếp người là tiểu ngọc thư tỉnh chính phong thích cháy mầm đâu vừa nghe thanh âm này cũng nóng nảy loan thanh phản ứng thực mau một bên cùng dị chủng chiến đấu ở bên nhau một bên bay nhanh thu kim loại bảng. thư vi đã phản ứng lại đây lúc này cũng gia nhập đến cùng dị chủng trong chiến đấu bạch đào đào không nàng vừa rồi vẫn luôn dựng lỗ thai nghe tiếng tim đập nghĩ lại trạng vạng thời điểm thư vi tiểu đội thành viên trừ bỏ thư vi tỉ muội còn có cái kia nam sinh ở ngoài bọn họ tiểu đội còn có một nam một nữ hẳn là ở trong phòng mà bạch đào đào có thể rõ ràng nghe được trong phòng sáu cá nhân tiếng tim đập trừ bỏ bọn họ tiểu đội thành viên còn có 3 người bạch đào đào chỉ cân nhắc một chút Liền bay nhanh theo tiếng mà đi. Cơ hồ là nàng vọt vào đi nháy mắt, liền cảm giác có thứ gì, từ trong bóng đêm đột nhiên bay ra tới. Bạch đào đào nguyên bản là tưởng thuận thế cấp một chân, nhưng là ở nhìn đến đối phương là nói mảnh khảnh thân ảnh là lúc, hơi một do dự, duỗi tay đem người tiếp một chút. Lực đạo giảm sóc, làm bạch đào đào về phía sau lui một bước. Tiếp được chính là cái nữ sinh, chạm vạng thời điểm, cùng thư vi bọn họ ở bên nhau. Bạch đào đào hướng về phía nàng gật đầu một cái, đem người buông lúc sau. liền đón hắc cám đi vào ai ai ai nữ sinh ngay từ đầu không phản ứng lại đây nhưng là trạm vạng thời điểm nàng cũng chú ý tới bạch đào đào biết nàng ở tại bọn họ đối diện lúc này vừa thấy bạch đào đào muốn vào đi nàng hoảng sợ muốn ngăn nhưng không ngăn lại dương hướng côn không yên tâm cùng ứng trầm nói một tiếng hắn đang chuẩn bị đi vào liền nghe được ứng trầm bay nhanh mở miệng tiểu tống ngươi đi tống hữu thư là lôi hỏa xong hệ dị năng mặc kệ cái nào dị năng đều có thể có ánh sáng đối tượng hắc cám hắn tương đối chiếm ưu thế, dương hướng côn suy nghĩ cẩn thận thời điểm, tống hưu thư đã vào phòng, sau đó tống hưu thư đứng lại, không phải hắn phản ứng chậm, mà là hắn bị dọa tới rồi, bởi vì thư vi tiểu đội thành viên đều mang theo chiếu sáng công cụ, ngoài phòng quăng cũng có thể chiếu tiến vào, cho nên nếu mắt nhìn năng lực người tốt, có thể nhìn đến trong phòng đông đưa thân ảnh, tống hưu thư tiến vào thời điểm, liền nhìn đến một đạo cao gầy mảnh khảnh thân ảnh, một tay bót một người, hắn thính lực cũng không tệ lắm. có thể rõ ràng nghe được bị véo kia hai người phát ra tới hô hô thanh âm cũng không phải tang thi thanh âm mà là bị bóp lấy cổ lúc sau phát ra cầu cứu thanh cơ hồ là hắn đi tới cửa thời điểm bạch đào đào lại đột nhiên về phía sau đá chân thành công đem mặt sau bỏ dậy ý đồ đánh lén nàng người kia trực tiếp cấp đá bay đi ra ngoài đúng vậy bay ra đi tầng trời thấp phi hành một giây phịch một tiếng đụng vào đối diện trên tường tống hữu thư thậm chí cảm thấy thường ra đều rào rạt rất không ít Hắn há miệng thở dốc hơn nửa ngày lúc sau, lúc này mới cứng đờ thanh âm hỏi, yêu cầu hỗ trợ sao? Đương nhiên, bạch đào đào nói chuyện thời điểm, hai tay hướng hai sườn rung lên, hai cái phía trước còn bị bóp cổ nam nhân, cũng đã bị quăng đi ra ngoài. Một mặt tường một cái, vang vang. Hai tiếng vang lúc sau, vang lên khẳng hẳn có chút khó nghe nam nhân thanh âm, xú đàn bà, dám quản lao tử sự tình, xem láo tử không. Khu khu, một cái khác nam nhân, chỉ lo ho khan. Có như vậy một khắc, hắn cảm thấy chính mình là thật sự phải bị Bạch Đào Đào bắt chết. "Thảo, lão thất, này đàn bà so vừa rồi kia mấy cái liệt. Nam nhân ho khan nửa ngày, còn không quên tao hai câu." Tống Hưu Thư thật sự nghe không nổi nữa, đuổi ở Bạch Đào Đào lại lần nữa động thủ phía trước, một lôi một cái, trực tiếp đều cấp đánh hôn mê. Đến nỗi vượng tới trình độ nào, kia ai biết được. Liên hướng bọn họ nói cái này lời nói, Tống Hưu Thư cảm thấy, trực tiếp đánh phế đi, đều là đối bọn họ nhẹ nhất trừng phạt. Người tống hưu thư đem người đánh vượng lúc sau, ý đồ mở miệng hỏi một chút bạch đào đào thế nào. Nhưng là hắn một cái khóc bôi, có chút quan tâm nói, thật đúng là biệt nữ nói không nên lời. Mới vừa mở miệng nói một chữ, mặt sau lại là vô biên trầm mặc. Bạch đào đào nhưng thật ra không thèm để ý, bước đi ra tới, đầu cũng chưa hồi nói một câu, trước xem một chút, ta đi tìm dây thừng. Nàng tốc độ thực mau, bên ngoài chiến đấu cũng tiến vào tới rồi kết thúc, rốt cuộc người nhiều lực lượng đại, cơ hồ đều là cường hệ dị năng, giả. tiện chân đá chặt đứt hai căn quấn lên tới dị chủng thu năng lượng tệ lúc sau bạch đào đào đi vào diêu phong bên người thấp giọng hỏi nói có dây thường sao diêu phong không rõ nguyên do bất quá nhìn nhìn bên ngoài còn vượng ba nam nhân tay so đầu vóc mau móc ra dây thử đủ sao bạch đào đào nhìn ra một chút lại đến hai căn ba người đâu diêu phong này con mẹ nó là cái gì nhân gian khó khăn sáu cái nam nhân đại buổi tối không ngủ được hướng nhân ra trong phòng chạy Nay phỏng trường là sáng sớm liền theo dõi, rốt cuộc thư vi tiểu đội, nữ sinh nhiều, hơn nữa đều thực tuổi trẻ, nhìn thực lực thực nhược bộ dáng. Tuy rằng đã sớm biết, mặt thế lúc sau, nhân tâm tan vỡ, nhưng là hư thành như vậy. Diều phong mí môi, sắc mặt có chút trầm. Bạch đào đào không chú ý, cầm dây thường đi vào, như là bó heo dường như, đem ba người bó hảo, còn xuyến thành một chuỗi. Tống hưu thư phi thường có nhãn lực cùng qua đi, đem người kéo ra tới. Đến nỗi nhắc tới tới. Bọn họ xứng. Chỉ từ bọn họ phía trước lời nói là có thể nghe ra tới, đều không phải cái gì thứ tốt. Phía trước thư tình cũng nói qua, có nam nhân xông vào bọn họ nhà ở. Sáu cái đại nam nhân, hơn phân nửa đêm không ngủ được, hướng khác nữ sinh trong phòng chạy. Vừa thấy liền không phải cái gì chuyện tốt nhi. Bên ngoài chiến đấu thực mau kết thúc, đại gia đơn giản rửa sạch một chút chiến trường, thư vi nguyên bản là tưởng lau mặt, nhưng là vừa thấy chính mình cặp kia dơ hề hề tay, lại nhìn xuống, hướng về phía dương hướng côn gật gật đầu, hôm nay buổi tối. Thật sự thực cảm tạng. Kỳ thật không có bạch đào đào bọn họ, thư vi bọn họ không thấy được liền ứng phó bất quá tới, nhưng là khẳng định sẽ càng thêm phiên thoái, dùng thời gian cũng càng dài là được. Đều là vì sinh tồn. Dương hướng côn khách khí cười cười. Nguyên bản không chuẩn bị hỏi nhiều, nhân gia nữ sinh nhiều, bọn họ một đám đại lao ra, hỏi nhiều thật sự không thế nào hảo. Nhưng thật ra thư vi chỉ chỉ trên mặt đất đã bị bạch đào đào thành công bó đến cùng nhau sáu cái nam nhân, bất đắc dĩ nói, chúng ta buổi tối ngủ hào hảo. hảo. Bọn họ đột nhiên sờ lên tới, chúng ta phản ứng mau, mới vừa theo chân bọn họ động khởi tay, dị chủng liền theo bọn họ toàn khẩu tử vào được, cũng là trách chúng ta, kim loại bản chắn không đủ hậu, làm cho bọn họ chui chỗ trống. Lời này dương hướng côn có chút không biết nên như thế nào tiếp, chỉ có thể an ủi nói, có chút nhân tâm khó lòng phong bị, các ngươi vẫn là phải cẩn thận một ít. Ân, chúng ta sẽ, hôm nay buổi tối, thật sự thật cảm ơn. Thư vi chính là giải thích một chút, cũng không có ý khác. Bọn họ cũng là độc lập tiểu đội, liền tính là hiện giờ tiểu đội người đơn lực mỏng, nhưng là cũng có thuộc về bọn họ tự do. Bạch Đào Đào ở một bên nghe, hơn nửa ngày lúc sau, đột nhiên mở miệng, người nói bọn họ là toàn cửa sổ tới. Thư Vi tuy rằng không rõ ràng lắm, Bạch Đào Đào vì cái gì như vậy hỏi, nhưng là nàng nhớ rõ, lúc ấy dị trùng sông tới thời điểm, là Bạch Đào Đào kéo nàng một phen. Hơn nữa đối phương cũng là nữ sinh, Thư Vi bản năng tâm sinh hảo cảm, cho nên ý cười đều chân thành không ít, Ân Là từ bên ngoài cửa sổ chui qua tới, chúng ta kim loại bản chỉ có một tầng, đối phương hẳn là cũng có kim loại dị năng, giả, hơn nữa cấp bậc không thấp. Nghe nàng nói như vậy, bạch đào đào gật gật đầu, sau đó nhìn về phía tống Hữu thư. Tống Hữu thư bị bạch đào đào này liếc mắt một cái xem đến trong lòng thẳng phát mau, hắn tiểu biên độ nuốt nuốt nước miếng, hơi mang cảnh rất hỏi, làm, làm gì? Có chút mạc danh khẩn trương. Chủ yếu vẫn là, lúc ấy bạch đào đào một tay véo một cái hung tàn bộ dáng, có chút dò người. Tống Hữu Thư cảm thấy chính mình gần nhất mấy ngày, nhiều ít sẽ có điểm bóng ma tâm lý. Bạch Đào Đào nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy, nàng nhìn về phía Tống Hữu Thư, là vì xác nhận một việc, ngươi còn nhớ rõ, lúc ấy trong phòng Nam nhân, nói một câu nói. Tống Hữu Thư, đều là chút khó nghe nói, ai nhớ nhiều như vậy. Hắn tưởng khuyên một chút Bạch Đào Đào, có chút nam nhân miệng, so phân còn sú, không cần để ý. Kết quả, lời nói còn không có xuất khẩu, liền nghe được Bạch Đào Đào mặt mang suy nghĩ sâu xa nói. mặt sau mở miệng nam nhân nói một câu lao thất chính là bọn họ chỉ có sáu cá nhân a những lời này ra tới mọi người đầu tiên là sửng sốt phản ứng lại đây lúc sau lại là một cái giật mình lao thất sáu cá nhân nếu thật là ấn trình tự bài nói kia bọn họ có phải hay không còn có một người mọi người không nói chuyện nhưng thật ra bạch đào đào cẩn thận phân tích nếu thực sự có một cái cá lọt lưới hắn ở nơi nào có thể hay không đi thai họa người khác vẫn là nói bọn họ lưu lại một người Là vì nhìn thứ gì? Nói tới đây, sợ đại gia quá mức khẩn trương, bạch đào đào cười cười, nàng không cười thời điểm, nhìn có chút lãnh nạo, lúc này cười, như là băng sương thượng đột nhiên khai ra sán lạn đoá hoa, mặc danh liêu nhân. Ta cũng là đoán mổ, bọn họ có thể bò cửa sổ tiến vào, liền ý nghĩa, hẳn là khoảng cách chúng ta không xa, nếu không chúng ta đi xem. Bạch đào đào nguyên bản là không chuẩn bị xen vào việc người khác, nhưng là nam nhân kia một câu lao thất sắc thật cho nàng một loại không tốt lắm cảm giác. Tuy rằng không biết, chính mình đoán đúng hay không, nhưng là nàng chuẩn bị đi xem, ít nhất làm chính mình an tâm. Chương 28 Đối với Bạch Đào Đào nói, mọi người đầu tiên là một trận trầm mặc, Thư Vi thực mau phản ứng lại đây, nhấc tay nói, đi đi đi, đi xem, vạn nhất còn có lọt lưới chi cha đâu. Loại nhân cha này, không nên lưu trữ. Nếu không phải Thư Vi phản ứng mau, lại còn có có thể đánh, nàng quần áo đều phải bị lột. Tuy là như thế, lúc ấy nàng ống quần cũng bị xé xuống hơn phân nửa tiệt. Hiện giờ còn một cái ống quần trường, một cái ống quần đoàn đâu. Vừa rồi đánh nhau thời điểm, còn không có cái gì cảm giác. Lúc này dừng lại, nhưng thật ra cảm thấy gió lạnh vèo vèo hướng trong thân thể thoáng. Đi. Dương hướng côn xem qua ứng trầm, ứng trầm trên mặt tuy rằng mang theo không kiên nhẫn, lại chưa nói cái gì phản đối nói, hắn lại nhìn nhìn mặt khác tiểu đồng bọn, mọi người đều là hai tay một quán, tùy đội đi không sao cả thái độ. Hai cái tiểu đội đều quyết định đi rồi, bọn họ liền quyết định hướng lên trên mặt nhìn xem. ta xem xét qua dấu vết, bọn họ hẳn là từ phía trên xuống dưới. Thư tỉnh xem xét qua những cái đó ván sắt thượng dấu vết, cho nên đại khái biết một chút lộ tuyến. Hai đội người trước đem 6 tên cặn bã giải quyết, sau đó mới thật cẩn thận hướng lên trên đi, liền đi rồi hai tầng, cũng chưa nhìn đến hoặc là nghe được cái gì dị thường. Nhưng là đi đến tầng thứ ba thời điểm, bọn họ nghe thấy được dãy đặc mùi máu tươi nhi. Bạch Đào đào thính lực nhanh nhạy, trừ bỏ có thể nghe được nơi xa ngao nghe dục dịch dị trùng thanh âm, còn có thô nặng tiếng thở dốc. Đại gia lúc này đều dừng lại bước chân, nhìn 602 thất phương hướng. Mùi máu tươi nhi là từ nơi đó truyền đến, thậm chí cửa nơi đó, ẩn ẩn còn chảy ra một chút. Phòng này có phải hay không ra chuyện gì? Huyết sắc là hồng, hẳn là nhân loại, hoặc là động vật chi gian chiến đấu. Đại gia không quá xác định, cho nhau nhìn nhìn. Mà bạch đào đào ở ngay lúc này, lại là hướng 602 phương hướng thoáng nghiêng người, làm như đem lô thai buông tha đi, này dẫn tới đại gia chú ý. Bất quá nhìn nàng hẳn là đi nghe cái gì, lại đều an ý vẫn duy trì trầm mặc. Hơn nửa ngày lúc sau, nhìn Bạch Đào Đào đứng thẳng, Thư Vi lúc này mới vội vàng hỏi nói, có nghe được cái gì sao? Phần 25. Bạch Đào Đào sắc mặt lược hiện trầm trọng, mí môi nhỏ giọng nói, bên trong có một người, hẳn là mau không được. Cho nên, thô nặng tiếng thở dốc, là sinh mệnh cuối cùng tiêu rên. Nghe Bạch Đào Đào nói như vậy, Thư Vi đầu tiên là sử sốt, bất quá thực mau phản ứng lại đây, xoay người hỏi hỏi Dương Hướng Côn. Các người muốn hay không vào xem. Hỏi xong không đợi Dương Hướng côn trả lời, nàng lại thực mau nói, chúng ta đi vào trước. Thư Vi nói xong liền nhìn về phía trong đội một cái nam sinh, Phương Bình An. Đối phương là kim loại dị nam giả, Phương Bình An tiếp thu đến tín hiệu lúc sau, bay nhanh hóa kim loại vì sắc bén lưỡi đao, đem 602 kim loại bản môn cấp phá khai rồi. Vừa vỡ môn, dây đặc mùi máu tươi nhi ập vào trước mặt. Trong phòng có mỏng manh quang, hẳn là ngọn nến phát ra tới. Đại môn bị phá khai lúc sau. có phong đột kích ngọn nến bị thổi lắc lư lay động thoạt nhìn ánh nến không xong cực kỳ làm cho cả phòng tràn ngập quỷ dị cảm giác phòng này cũng là đơn giản nhị phòng ở vừa vào cửa chính là phòng khách lúc này trong phòng khách nằm hai người một cái nằm ở tivi phương hướng một cái nằm ở sofa bên cạnh nằm ở sofa bên cạnh chính là cái nam nhân lúc này vẫn không nhúc nhích nhìn dáng vẻ hơn phân nửa là đã lạnh bất quá đối phương cả người là huyết trước khi chết phòng chừng cũng không quá dễ chịu mà nằm ở tivi bên cạnh Còn lại là, dương hướng côn bọn họ bất quá thô thô liếc mắt một cái, liền bay nhanh xoay người không hề nhiều xem. Thư Vi tiểu đội thành viên cũng ngây ngẩn cả người. Thật sự là, nữ nhân kia trên người một kiện quần áo cũng không có, nương mơ hồ anh đến, có thể nhìn đến đối phương trên người xanh tím thành thiến, lại bị máu tươi nhiễm hồng, thoạt nhìn khủng bố cực kỳ. Tự xưng là gặp qua không ít đại trường hợp, cảm thấy chính mình đối mặt cái gì đều có thể bình tĩnh Thư Vi, lúc này há miệng thở dốc nói cái gì cũng nói không nên lời. nhưng thật ra bạch đào đào tương đối bình tĩnh cảnh giác tiến lên vài bước chậm rãi ngồi xổm xuống đi nhìn thở hồn hển mắt thấy nếu không hành nữ nhân nếu bọn họ tương nộ thời gian vãn một ít nói có lẽ nữ nhân này còn có thể cứu chữa bởi vì ứng trầm tiểu đội sau lại có một cái trị liệu dị năng giả đối phương ở nói chỉ cần còn có một hơi liền đều có thể cứu trở về tới nhưng là hiện tại bọn họ còn không có đụng tới đối phương cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ sinh chậm rãi hướng đi tử vong đối phương trên người thật sự chật vật không ngừng xanh tím một mảnh không cái hảo thịt hiện giờ còn bị nàng ngực huyết còn có chỗ cổ huyết nhiễm không ra gì bạch đào đào trầm mặc nhìn trong chốc lát yên lặng thời ra chính mình trường khoản áo lông vũ động tác tiểu tâm lại ôn nhu cấp nữ nhân đắp lên nghe được động tĩnh thời điểm nữ nhân mở mắt nhưng là nàng đã không có sức lực nói chuyện cho nên chỉ là sốt sốt mí mắt cảm giác được trên người độ ấm nữ nhân một lần nữa sốt sốt mí mắt xem nàng cố sức bộ dáng bạch đào đào thanh âm thấp thấp Lộ ra vài phần linh hoạt kỳ hào, ngủ đi, ngủ một giấc thì tốt rồi. Đã như vậy thống khổ, cũng đừng cố chống cự nữa đi. Bạch Đào Đào suy đoán, đối phương hơn phân nửa là có tâm nguyện chưa xong, cho nên lúc này mới chậm chạp không muốn kết thúc chính mình thống khổ. Nghe Bạch Đào Đào nói như vậy, nữ nhân lao lực há miệng thở dốc, thanh âm khàn khàn rách nát, còn có chút nghe không rõ lắm, chết, chết. Sao? Đơn giản ba chữ, nói đức quãng, làm như phí rất lớn sức lực, nói xong lúc sau. nữ nhân tiếng thở dốc lại thô nặng không ít đã chết bạch đào đào đơn giản sáng tỏ nói hai chữ nghĩ nghĩ lại bổ sung nói đi ra ngoài sáu cái cũng đã chết nghe được trước hai chữ nữ nhân chỉ là mí mắt giật giật nghe được mặt sau câu nói kia nữ nhân đột nhiên mở to mắt tính mịch đáy mắt sáng lên nàng thân thể đột nhiên tới lực lượng đột nhiên bắt được bạch đào đào tay rõ ràng đã là người sắp chết lúc này lại bắn ra kinh người sức lực nàng tựa hồ là muốn nói cái gì nhưng là chảo lần này đã dùng hết nàng toàn bộ sức lực miệng nàng giật giật lúc này đây liền khàn khàn rách nát thanh âm đều không có chỉ còn lại có nắm bạch đào đào cái tay kia càng thêm dùng sức lên nàng tự hồ ở kiên trì cái gì lại tựa hồ tưởng biểu đạt chút cái gì nhưng là không có sức lực nàng thật sự kiên trì không được nhìn đến nữ nhân máu tươi đầm địa tay cầm chính mình bạch đào đào trên mặt không có gì biểu tình chỉ là thấp giọng hỏi nói trong phòng là ngươi tưởng bảo hộ người sao nữ nhân đôi mắt lại sáng lên bất quá thực mau quy về ý lặng nắm bạch đào đào tay lực lượng cũng ở chậm rãi biến mất bạch đào đào giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ nữ nhân tay thanh âm mềm mại như là tình ngày ấm vân trong rừng nu phong mang theo trấn an lực lượng đều sẽ không có việc gì ngủ đi nữ nhân cuối cùng là kiên trì không được cánh tay chậm rãi trượt xuống sinh mệnh cuối cùng dãy rủa cùng tiêu rên cũng theo này chỉ tay thong thả rơi xuống mà hoa vào trung trương bạch đào đào giơ tay giúp nữ nhân hợp chớp mắt làm nàng đi nhắm mắt một ít Thư vi nguyên bản cũng tưởng tiến lên, chỉ là chậm một bước, cho nên lúc này là đứng ở bạch đào đảo phía sau, nàng đôi mắt có chút hồng, tiếng nói cũng trở nên khàn khàn nghẹn ngào lên, trong phòng còn có người. Nếu thật sự có người, nhìn nữ nhân như vậy, thư vi quả thực không dám tưởng tượng, những người khác sẽ thế nào. Kia bảy cái cha nam, còn không biết đều làm ra cái gì táng tận thiên lương sự tình. Chỉ xem nữ nhân bộ dáng sẽ biết. Tìm xem đi, ta nghe được tiếng tim đập, hẳn là có hai người. Bạch Đào Đào phía trước còn không quá xác định, nhưng là tới gần nữ nhân lúc sau, lại cẩn thận nghe một chút, xác thật là thuộc về phòng này tiếng tim đập. Nếu không phải trong tòa nhà này, hôm nay buổi tối hộ gia đình quá nhiều nói, kỳ thật Bạch Đào Đào hẳn là sớm là có thể nghe được. Nhưng là, ngoại giới nhân tố, vẫn là ảnh hưởng đến nàng. Có thể nghe được như vậy tinh chuẩn, đã thực không dễ dàng. Rốt cuộc, bọn họ trung gian càng nhiều người, vẫn là nghe không đến. Chúng ta đi tìm. Thư Vi vừa nghe nơi này thật sự có người. Tuy rằng không biết bạch đào đào thính lực như thế nào sẽ tốt như vậy dùng, nhưng là không dành lo. Cứu người quan trọng. Thư vi nguyên bản đã phất tay ý bảo tiểu đội toàn thượng, nhưng là mới vừa đi hai bước, lại điểm một chút phương bình an cùng chỉnh quả hai cái nam sinh, nam sinh lưu lại, chúng ta mấy nữ sinh qua đi. Thư vi cũng không quá xác định, đối phương bị thương tổn trình độ, vạn nhất có ứng kích phản ứng, nhìn đến nam nhân lại kích thích hỏng rồi. Thư vi không dám tưởng, cho nên nàng chỉ có thể làm nữ sinh qua đi tìm. bốn cái nữ sinh thực mau hành động lên bạch đào đào như cũ không đi còn đặc biệt cẩn thận đem áo lông vũ cấp nữ nhân mặc tốt khóa kéo đều kéo lên tuy rằng chỉ là một kiện áo ngoài nhưng là ít nhất có thể làm nàng thể diện đi mặc tốt quần áo bạch đào đào lại hỏi hỏi diêu phong có khăn nước sao bạch đào đào thủy không phải không thể dùng nhưng là quá thô bạo vẫn là khăn ướt ôn nhu một ít diêu phong tốc độ thực mau con thân đem khăn ướt đưa tới bạch đào đào cấp nữ nhân xoa xoa tay cùng mặt Sau đó đứng dậy đi nhìn nhìn tình huống. Thư Vi các nàng mấy cái tìm một vòng, không tìm được người, phòng nguyên bản không lớn, 70 nhiều bình phương tiểu hai thất, còn có một cái tạp hóa gian, tạp hóa gian đổ vật đôi thực tạp. Thư Vi lại gõ lại đánh, cũng chưa nhìn đến người. Lúc này còn có chút nôn nóng, xoay người nhìn đến Bạch Đào Đào đi tiểu phòng ngủ, vội theo đi lên, không tìm được. Có thể hỗ trợ đem phòng thu thập một chút sao? Bạch Đào Đào quay đầu lại, đột nhiên hỏi một câu. Thư Vi không phản ứng lại đây. bất quá trên tay lại rất nghe lời thúc giục thủy hệ dị năng đem phòng rửa sạch sạch sẽ bạch đào đào xoay người đem nữ nhân ôm lại đây phóng tới đã sạch sẽ ván giường thượng sau đó mới xoay người hướng tạp hóa gian phương hướng đi qua đi thư vi không tìm được người lúc này lại đổi kịp đây là cái không lớn tạp hóa gian hẳn là phòng chủ cố ý vòng ra tới phóng đồ vật dùng các loại bút bê vải phá quần áo cũ ra điện ngăn tủ gì đó sắc thật đôi đặc biệt loạn bạch đào đào sờ sờ tác tác nửa ngày Từ tầng chốt nhất một cái cái giá hộp, lôi ra tới một cái run bẩn bật nữ sinh. Nữ sinh miệng bị tắc kín mít, bất quá tay chân lại là tự do. Nàng nhìn như thuận theo bị bạch đào đào kéo ra tới, kỳ thật trong mắt vẫn luôn ở lặng lẽ chuyển động, rõ ràng ở tự hỏi, muốn thế nào từ những người này trong tay chạy đi. Tàng tốt như vậy a Nhìn đến bạch đào đào thật kéo ra người, thư vi nhịn không được than nhẹ một tiếng. Kết quả nàng phát hiện, chính mình một câu rơi xuống, nguyên bản liền run bẩn bật nữ sinh, run lợi hại hơn Thư Vi luôn cuốn một chút, vẫy vây tay, bay nhanh giải thích nói, "Không phải, muội tử đừng hoảng hốt, chúng ta không phải người xấu, kia bảy người cha đã bị giải quyết, còn có bên ngoài nữ sinh." Nhắc tới bên ngoài nữ sinh, Thư Vi có chút nói không được nữa. Nhưng thật ra nguyên bản run bần bật nữ sinh, đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra so quỷ còn dọa người một khuôn mặt. Thư Vi còn hảo, theo bên người Thư Tình nhìn gương mặt kia, sợ tới mức về phía sau lui một bước. Chương 29. Thư Tình một bên về phía sau lui Một bên không được ở ngược hoa chữ thập, đồng thời nhỏ giọng nói thầm, tin tưởng khoa học, tin tưởng khoa học. Bạch đào đào ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, cảm thấy chính mình cũng là xem không hiểu nàng thao tác. Trước ra tới hoán một chút, ta đem một cái khác lôi ra tới. Bạch đào đào động tác mềm nhẹ đem nàng ôm ra tới. Nếu là trước đây bạch đào đào, sức lực đủ, nhưng là thân cao không đủ, bế lên một cái khác nữa sinh sắc thật thực phí lực ý. Nhưng là hiện giờ, ngượng ngùng, thân cao chân dài, thập phần tùy hứng. đừng nói ôm một cái một tay một cái đều không thành vấn đề vừa nghe bạch đào đào nói một cái khác nữ sinh lại vẻ mặt hoảng sợ nhìn nàng nữ sinh mặt hẳn là bị cố ý xử lý qua lại dính rất nhiều hôi cho nên thoạt nhìn mới có thể đặc biệt do người bạch đào đào cũng không để ý đem nàng ôm ra tới lúc sau giao cho thư vi lại chấn an vài câu đừng sợ chúng ta đều là nữ sinh đại khái là những lời này làm nữ sinh miễn cưỡng có một chút cảm giác an toàn nàng run không có như vậy lợi hại sau đó Bạch Đào Đào lại từ các loại quần áo tạp vật đè nặng một cái cũ nát sóng luân máy giặt, ôm ra một cái khác, run bần bẩn, mặt họa so quỷ còn khó coi nữ sinh. Thư Vi! Này con mẹ nó muốn như thế nào tìm? Này tàng cũng quá sâu. Thư Vi đầu tiên là nhìn nhìn bị cứu ra nữ sinh, lại nhìn nhìn Bạch Đào Đào, trong khoảng thời gian ngắn tích tải chi tâm đi lên, trong lòng nghĩ, trong chốc lát khuyên nhủ Bạch Đào Đào, muốn hay không đi theo bọn họ tiểu đội đi. Tuy rằng nói bọn họ tiểu đội hiện giờ thế nhược. Nhưng là nữ sinh nhiều, sẽ càng thêm có cảm giác gan toàn đi. Thư vi không quá xác định sờ sờ cái mũi. Hai nữ sinh bị cứu ra tới, ứng trầm bọn họ đã đem phòng khách thu thập sạch sẽ, đến nỗi cha nam thi thể, phòng trừng đã bị hủy diệt đi. Dù sao bạch đào đào các nàng ra tới lúc sau, nhìn đến chính là một cái sạch sẽ phòng khách, trên sofa tuy rằng còn có chút dấu vết, nhưng là cũng chỉ là một ít tang thi hoặc dị trùng máu đen thôi. Không những cái đó lung tung rối loạn khó coi, hoặc là nhập mũi đồ vật. Thư vi thực mau chuẩn bị nước cấm, bánh mì còn có chỗ cô lết cấp hai nữ sinh, lại đem các nàng trong miệng khăn lông lấy ra tới. Khăn lông là đặc biệt sạch sẽ, mặt trên còn mang theo nhàn nhạt nước giặt quần áo hương khí, nhìn ra được tới, tắt các nàng miệng người, hẳn là thực ôn nhu, cũng không phải tưởng vây khốn các nàng, càng nhiều hẳn là vẫn là bảo hộ. Bạch đào đào cùng thư vi các nàng chấn an ban ngày, ứng trầm tiểu đội còn có cách bình an mấy cái nam sinh đã đi đại phòng ngủ làng tránh đi. Bọn họ cũng là sợ chính mình xuất hiện. sẽ làm hai nữ sinh đã chịu lớn hơn nữa kích thích. Hơn nửa ngày lúc sau, hai nữ sinh cảm xúc cuối cùng là ổn định xuống dưới, trong đó một cái ôm bình giữ ấm, đầu tiên là ngượng ngùng nói thanh cảm ơn, sau đó chần chờ một lát, lúc này mới hỏi dò, "Tỷ tỷ đâu?" Nàng nói tỷ tỷ hẳn là phía trước nữ nhân kia. Bạch Đào đào nhấp môi không nói, trong khoảng thời gian ngắn không biết có nên hay không nói cho đối phương tản nhận chân tướng. Chẳng qua, lúc này trầm mặc, kỳ thật đôi khi cũng là một loại biến hướng kể ra. nữ sinh thực mau liền hiểu được nước mắt đi đắt đi đắt rơi xuống trên tay bình giữ ấm thượng nàng nữ sinh tựa hồ muốn hỏi cái gì chỉ là lời vừa ra khỏi miệng thanh âm liền lại nghẹn ngào ở câu nói kế tiếp thế nào cũng hỏi không ra tới bạch đào đào kỳ thật không biết nên nói như thế nào đời trước chạm qua quá nhiều chuyện như vậy chẳng sợ nàng còn vẫn duy trì cơ bản nhất lương thiện cùng ấm áp nhưng là càng nhiều thời điểm là nhìn đến này đó trường hợp lúc sau chết lặng cùng lạnh nhạt chẳng qua nhìn nữ sinh liền khóc cũng không dám lớn tiếng Sợ đưa tới gì đó bộ dáng lại nhịn không được than nhẹ một tiếng, nàng thực dũng cảm. Phần 26 Ta biết, nữ sinh thực mau tiếp một câu, thanh âm hàng hồ, ứng xong lại nhịn không được khóc lên. Một cái khác nữ sinh, vẫn luôn không nói chuyện, ôm bình giữ ấm, người cũng ngốc lăng lăng. Nguyên bản còn không có cái gì cảm xúc, nước mắt cũng làm. Nghe được bên người nữ sinh khóc, nàng cũng đi theo lại khóc. Không tiếng động, nước mắt một giọt một giọt đi xuống lạc. So bạch liên khóc chân tình thật cảm nhiều. Lại hoặc là nói là, hai bên liền không phải ở vào một cái giai tầng cùng phẩm hay khóc. Trước hỏi chuyện nữ sinh, lại khóc trong chốc lát, lúc này mới đơn giản lau lau nước mắt, trên mặt nàng còn mang theo hát hôi còn có phức tạp đồ trang điểm, này một mặt nhìn càng kinh tủng. Bất quá bạch đào đào sắc mặt bình thường, thư vi các nàng cảm thấy xem con rồi, kỳ thật cũng còn hào đi. Nàng con ở nơi này sao? Ta, ta có thể nhìn xem sao? Nữ sinh cổ đủ dũng khí mở miệng, nói chuyện thời điểm. Rốt cuộc quay đầu nhìn nhìn bạch đào đào. Hai cái tiểu cô nương tuổi tác hẳn là đều không lớn, 15, 6 tuổi bộ dáng, phòng trừng vẫn là cái học sinh trung học đi. Hai người tuy rằng khuôn mặt còn hơi hiện tính trẻ con, nhưng là đã khóc lúc sau, lại là càng thêm kiên cường lên. Đối phương yêu cầu làm bạch đào đào hơi trầm mặc một chút, nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết, nữ nhân dáng vẻ kia là muốn cho muội muội xem, vẫn là không nghĩ là muội muội xem. Sau khi xem xong, muội muội trong lòng sẽ dễ chịu sao. có thể thừa nhận được sao bạch đào đào không xác định cho nên nàng như cũ vẫn duy trì trầm mặc nữ sinh đại khái là đoán được một ít nàng thực thông minh cắn chặt môi dưới thanh âm như cũ nghẹn ngào nàng là tỷ tỷ của ta là vì bảo hộ ta mà biến thành như vậy mặc kệ thế nào ta đều muốn nhìn một chút nàng nói tới đây nữ sinh thu hồi ánh mắt túi đầu hồi lâu lúc sau lúc này mới lẩm bẩm nói này đại khái là cuộc đời này cuối cùng một mặt đi một câu rơi xuống cả phòng yên tĩnh Hồi lâu lúc sau, bạch đào đào than nhẹ một tiếng, chỉ chỉ tiểu phòng ngủ phương hướng. Hai nữ sinh lẫn nhau nhìn thoáng qua, nâng đi qua. Bởi vì có bạch đào đào cấp mặc một cái quần áo, lại sửa sang lại một chút dung nhan, lúc này nữ nhân bộ dáng thoạt nhìn, còn tính có thể. Không mở ra quần áo đi xem bên trong, kỳ thật miễn cưỡng có thể xem. Tuy là như thế, hai nữ sinh vẫn là nhịn không được, rồi lại không dám lớn tiếng khóc, chỉ nằm liệt ngồi ở chỗ kia, không được lau nước mắt. Bạch đào đào chưa tiến vào. chỉ là đứng ở phòng ngủ cửa vị trí nhìn sợ trong phòng tái xuất hiện khác ngoài ý mớn nay trong phòng mùi máu tươi nhi quá đồng, dị trùng đã sớm đã xuẩn xuẩn dị động thậm chí dưới lầu đã đánh lên hơn phân nửa đêm không có nào một chỗ là an tĩnh nơi nơi đều là ẩm ý thanh cùng tiếng đánh nhau bạch đào đào chính dựng lỗ thai nghe thanh âm liền cảm giác được phía sau có tiếng bước chân quay đầu nhìn lại là dương hướng côn đối phương đệ một kiện tân áo lông vũ lại đây đại khái là bởi vì bọn họ tiểu đội không có nữ sinh duyên cớ Cho nên quần áo đều là nam khoản Hiện giờ đưa qua Cũng là một kiện nam khoản áo lông vũ, Rất dài, bạch đào đào xuyên nói Phòng chừng muốn tới đầu gối nơi đó Bất quá, nhan sắc làm bạch đào đào thực ngoài ý muốn Màu xám trắng Thực thiền một loại nhan sắc Thực dễ dàng liền làm dơ Phía trước tiết kiện, vẫn là thuần màu đen Đây là không chữ hàng sao Bạch đào đào sắc thật cảm giác được lãnh, Cũng không làm ra vẻ cự tuyệt Quần áo linh tinh vật tư phẩm Dương hướng côn thân là phó đội trưởng. sẽ khấu trừ tương ứng tích phân, Bạch Đào Đào cũng không lo lắng. Nàng năng lượng tệ cùng thủy thay đổi không ít tích phân, hơn nữa còn có một nửa vật tư đổi về tới, hiện giờ ở tiểu đội, tự nhiên là ăn uống không lo. Xem Bạch Đào Đào tiếp nhận đi mặc vào, Dương Hướng Côn nghĩ nghĩ lúc sau nói, trên đường nếu lại đụng vào đến đại thương trưởng linh tinh địa phương, chúng ta nhìn nhìn lại nữ trang. Nghe hắn nói như vậy, Bạch Đào Đào có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Dương Hướng Côn bị xem ngượng ngùng, hướng về phía nàng cười cười giải thích nói: Trước kia trong đội không nữ sinh, cũng không suy xét này đó, hiện giờ này không phải có, đều đến suy xét toàn diện sao. Bạch Đào Đào cảm thấy lý do không chỉ như vậy, bất quá lại không có lại hỏi nhiều. Hai nữ sinh khóc ba ngày lúc sau, rốt cuộc ra tới. Đại khái là cảm giác được Bạch Đào Đào thiện ý, còn có cảm giác an toàn, hơn nữa bản thân năng lực cũng không quá cường, cho nên các nàng không chạy trốn. Ra tới lúc sau, vẫn luôn đang nói chuyện nữ sinh, mí môi trước mở miệng, ta kêu tả lan lan. Bên trong nằm chính là ta thân tỷ tỷ, tả yên yên. Nói tới đây, tả lan lan lại nhìn nhìn bên người tiểu đồng bọn, nhỏ giọng bổ sung nói, đây là ta hảo bằng hữu hách dung. Hách dung ngượng ngùng hướng về phía bạch đào đào gật gật đầu. Tả lan lan cảm xúc đã ổn định ở, thông qua nàng giảng thuật, bạch đào đào bọn họ đã biết bên này tình huống. Kia bảy cái nam nhân, là theo đuôi đi ra ngoài tìm đồ vật ăn tả yên yên hồi trong nhà. Tả yên yên lớn lên thật xinh đẹp, điểm này xem tả lan lan liền biết. Bảy cái nam nhân đều không phải cái gì thứ tốt, thấy sắc này lòng tham liền động tâm tư. Lại đây lúc sau, bọn họ cũng không trực tiếp mạnh mẽ phá cửa mà vào, mà là làm kim loại dị năng giả, chậm rãi các môn, chậm rãi tra tấn các nàng. Bọn họ tưởng ác liệt nhìn Tả Yên Yên cảm xúc chậm rãi hỏng mất, sau đó tùy ý bọn họ đùa bỡn. Lại không biết, bên trong cánh cửa Tả Yên Yên thập phần bình tĩnh. Nàng mạnh mẽ đem Tả Lan Lan cùng hách dung giấu đi, dấu ở nhất thu hút, lại cũng nhất không chớp mắt phòng tạp vật. Nơi đó mặt từ trước liền đôi rất nhiều đồ vật, vật phẩm hôn đồ thực. Hiện giờ lại bị tả yên yên các loại chất đống tạp vật, thoạt nhìn càng rối loạn. Bên ngoài thượng địa phương, tàng không người ở, kia bảy cái nam nhân tiến vào lúc sau, khẳng định là lại phiên lại tìm. Dơ loạn phòng tạp vật, bọn họ không thấy được có thể động thủ. Tả yên yên chỉ có thể đi đánh cuộc một phen, bởi vì các nàng đã không có đường lui. Ba cái nhu nhược nữ sinh, không hề phản kháng chạy trốn chi lực, các nàng còn ở tại lầu 6. Tả lan lan không đồng ý. nhưng là bị Tả Yên Yên ngăn chặn miệng mạnh mẽ ấn tới rồi tạm hóa gian Hách dùng cũng là như thế bọn họ hai ngày trước liền tới rồi hai ngày này thời gian tỉ tỉ của ta nói xong lời cuối cùng Tả Lan Lan lại nhịn không được rơi lệ Tả Yên Yên bị bảy người phi người cha tấn hai ngày mấy độ kề bên tử vong rồi lại ngoan cường còn sống mãi cho đến hôm nay nay một mảnh tiểu khu tới không ít tân nhân bảy người cha theo dõi nữ sinh nhiều lại còn có tuổi trẻ xinh đẹp thư vi tiểu đội sáu cá nhân ra ngoài dư lại một cái lực lượng dị năng giả lưu thủ mặt sau tình huống tả lan lan chỉ đại khái nghe được động tĩnh càng nhiều vẫn là suy đoán bạch đào đào đoán hẳn là tả yên yên giả ý xu nịnh rốt cuộc hạ thấp nam nhân tính cảnh giác sau đó hai người chi gian rốt cuộc bạo phát cuối cùng một trận chiến tuy rằng kết quả cuối cùng là lưỡng bại câu thương nhưng là ít nhất nam nhân chết ở tả yên yên đằng trước đối mặt như vậy thảm thiết hiện thực bạch đào đào cũng không biết nên thế nào khuyên giải tựa hồ sở hữu khuyên bảo đều là tái nhật vô lực Nàng chỉ làm một chút lại một chút, mềm nhẹ chấn an tả lan lan phía sau lưng, ý đồ làm nàng thả lỏng một ít. Hôm nay buổi tối, thật sự, cảm ơn, cảm ơn các ngươi Nói xong lời cuối cùng, tả lan lan đứng lên, liền chuẩn bị cấp bạch đào đào các nàng quỳ xuống. Hách dung ở một bên học theo, vẫn luôn lôi kéo tả lan lan tay, cả người thoạt nhìn thập phần căng chặt. Bạch đào đào cùng Thư Vi phản ứng đều thực mau vội đem người kéo lên, xua tay nói không có việc gì. Nhìn hai người cảm xúc chậm rãi bình phục xuống dưới. thư vi nghĩ nghĩ nhỏ giọng hỏi dò muội tử nếu không về sau đi theo tỷ tỷ tiểu đội đi tỷ tỷ tiểu đội nữ sinh nhiều chương 30 thư vi một câu nói được thật cẩn thận thấy tả lan lan trên mặt không có gì đặc biệt phản ứng nàng thực mau liền nói tiếp tỷ tỷ tiểu đội nữ sinh nhiều một ít đại gia hành sự cũng phương tiện hai cái nam sinh tính tình cũng thực hảo đối với tả lan lan cùng hách dung hai người tới nói thư vi tiểu đội xác thật là cái không tồi lựa chọn chẳng qua Bởi vì trước tiên đem tả lan lan từ phòng tạp vật kéo ra tới chính là bạch đào đào, cho nên nàng sinh ra một chút chim non tinh thiết. Nàng gắt gao nắm bạch đào đào cánh tay, thanh âm run rẩy nói, ta, ta. Cự tuyệt nói không biết nên nói như thế nào, rốt cuộc thư vi cũng là hảo ý. Các nàng đều là người hảo tâm, thế giới này rối loạn, nhưng là rất nhiều người tâm không loạn. Thư vi lại không nốc, nàng từ trước là lão sư, thực dễ dàng liền nhìn thấu này đó tiểu hài tử tâm tư. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau. Nàng cũng không sốt ruột, mà là cười nói, như vậy, ta lại mời đào đào tới chúng ta tiểu đội thế nào. Nghe nàng nói như vậy, tả lan lan theo bản năng ngầm đầu, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn nàng. Thư vi, liền không biết vì cái gì, trong lòng lại toan lại ngọt. Bất quá thư vi cũng không sinh khí, hướng về phía tả lan lan cùng hách dung chấn an cười cười lúc sau, liền quay đầu nhìn về phía bạch đào đào, thanh âm ôn hòa có lễ, đào đào, ngươi muốn hay không suy xét một chút, tới chúng ta tiểu đội, chúng ta tiểu đội tuy rằng nhìn được. nhưng là mọi người đều có dị năng. Nàng câu nói kế tiếp còn chưa nói xong đâu, đã bị đột nhiên lao tới Dương Hướng Côn đánh gãy, muội tử, không mang theo như vậy, còn đào nổi lên góc tường. Dương Hướng Côn sợ tả lan lan cùng hách dung sợ hãi, lao tới lúc sau, cố ý tránh điểm, vẫn là quay người đi. Diêu Phong cũng đi theo cùng nhau ra tới, chính hắn cũng không biết, là luyến tiếp bạch đào đào quả táo, chối, sơn trúc à, vẫn là luyến tiếp người này. Dù sao không nghĩ người này đi, cho nên cũng đi theo ra tới. dương hướng côn nói xong hắn cũng đi theo ứng hòa nói chính là a đào a chúng ta đã là đồng đội a những lời này ngữ khí mang theo một chút làm lúng ý vị thư vi mắt thấy đào góc tường không thành nguyên bản còn tưởng trêu chọc chẳng qua ở nghe được diêu phong ngữ khí lúc sau lại quay đầu ý vị thâm trường nhìn bạch đào đào tiêu biểu tình tựa hồ là đang nói nguyên lai like ngươi thích như vậy a bất quá cẩn thận tưởng tượng cũng là ai không thích nhuyễn manh đáng yêu chó con đâu thư vi cảm thấy chính mình cũng thích tuy rằng cao lãnh hình nam cũng là nàng đồ ăn là được a nha đôi khi có một số việc không thể nhiều tuyển thật là quá đáng tiếc bị thư vi trêu chọc ánh mắt nhìn bạch đào đào cũng không khẩn trương hồi nắm một chút tả lan lan tay làm đối phương càng có cảm giác an toàn lúc sau lúc này mới mở miệng nói ta không nghĩ muốn đổi đội dương đội cho nên không cần cứ như vậy cấp lao tới nghe bạch đào đào nói như vậy dương hướng côn rõ ràng nhẹ nhàng thở ra diêu phong cao hứng xoay một chút eo Bạch Đào Đào. Mặc danh cây đôi mắt. Tả Lan Lan vừa thấy cái này không khí, chậm rãi gần sát Bạch Đào Đào, nhỏ giọng hỏi, đào tỷ, ta, chúng ta có thể đi theo các ngươi sao? Thư vi tiểu đội thức hảo, nhưng là Tả Lan Lan càng thích Bạch Đào Đào. Chẳng sợ đối phương tiểu đội một thủy hát tử, đối với Tả Lan Lan cùng hách dung tới nói, áp lực không nhỏ. Nhưng là, nàng vẫn là tuyển Bạch Đào Đào. Đội ngũ không phải chính mình, liền tính chính mình là đội trưởng, cũng còn cần cùng đội viên thương lượng sao? Húng chi hiện giờ cũng không phải. Cho nên, bạch đào đào trước hướng về phía tả lan lan nhỏ giọng giải thích nói, ta hỏi một chút đội trưởng. Sau đó ngẩng đầu, còn chưa nói lời nói đâu, dương hướng côn liền bay nhanh đáp, có thể, có thể, hoan nên hai vị tiểu bằng hữu. Tả lan lan cùng hách dung nguyên bản liền không lớn, năm nay bất quá 15 tuổi, vẫn là vị thành niên, nói tiểu bằng hữu cũng không có gì. Dương hướng côn như thế, cũng chỉ là không nghĩ bởi vì nhắc tới mỹ nữ mội mội linh tinh tử. làm hai người tái sinh ra không tốt quan cảm, lại đối tiểu đội có bài xích. Tả lan lan cùng hách dung nguyên bản còn khẩn trương nắm lẫn nhau tay, cấp đối phương cổ vũ. Lúc này nghe dương hướng côn đồng ý, cuối cùng là có thể yên tâm, người cũng đi theo tiết một hơi. Sau đó, thể chất kém một chút một chút hách dung trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Dung dung. Tả lan lan hoảng sợ, theo bản năng dỗi tay muốn đi vớt người, nhưng là nàng quên chính mình cũng đói bụng hai ngày, trên người không có gì sức lực, vươn đi nương tay kéo dài. Nhưng thật ra bạch đào đào cánh tay dài dối ra, đem người vớt trở về. Lúc này bạch đào đào trong lòng liền một cái ý tưởng, thân cao tay trường, sắc thật thực sáng A. Hách dung té xỉu, hẳn là thể lực chống đỡ hết nổi, lại nhiều vấn đề, bọn họ cũng nhìn không ra tới. Bạch đào đào đơn giản kiểm tra rồi một chút, nhẹ giọng nói, vấn đề không lớn. kia chúng ta đi về trước. Dương hướng côn cảm thấy phòng này, chẳng sợ rửa sạch qua, cũng không quá sạch sẽ. Hơn nữa kia phòng còn nằm một cái vĩnh viễn cũng vẫn chưa tỉnh lại Bọn họ vẫn luôn đại ở chỗ này, tựa hồ cũng không tốt lắm. Phần 27 Hơn nữa trong phòng mùi máu tươi nhi không tan đi, tổng cảm thấy dị trùng liền ở phụ cận, thực mau là có thể vọt vào tới. hắn một đề nghị, đại gia không phản đối. Bạch đào đào ôm Hách dung, thư vi hỗ trợ ôm không có gì sức lực tả lan lan, chưa từ bỏ ý định lại cười truy vấn một câu, thật không tới tỉ tỉ trong đội A. Tả lan lan bị hỏi đỏ bừng mặt, thanh âm nho nhỏ, cơ hồ chỉ còn lại có khí thanh, xin, xin lỗi. đây là kiên trì chính mình ý kiến ý tứ thư vi cũng không có gì ý tưởng có thể đi theo một cái tiểu đội bảo đảm chính mình sinh tồn là được nàng kết thúc chính mình có khả năng giúp được các nàng liền hảo hai đội người thực mau trở về tới rồi lầu ba thư vi hỗ trợ đem người tặng trở về sau đó mới cùng dương hướng côn bên kia cáo biệt bởi vì dương hướng côn bọn họ kịp thời ra tay cho nên thư vi bọn họ thực mau liền giải quyết phiền thoái lúc này tự nhiên là ở cảm tạng thư vi bọn họ trong tay cũng không khác chính là vật tư tinh hoạch còn có năng lượng tệ. Một chút không thu nói, đối phương băn khoăn, hơn nữa Dương Hướng Côn cảm thấy, trừ phi là tiếp thu đội viên, nói cách khác, bọn họ cũng không nghĩ không thể hiểu được liền làm nổi lên từ thiện. Nếu thư vi tiểu đội là tả lan lan cùng hách dung cái loại này tình huống nói, bọn họ tự nhiên là không lời gì để nói. Nhưng là đối phương hiện giờ vẫn là có điểm thực lực, Dương Hướng Côn nghĩ nghĩ, thu 10 cái năng lượng tệ. kỳ thật chính là ý tứ một chút, mọi người đều minh bạch. Thư Vi cũng sảng khoái tiếp thu dương hướng côn tiểu đội hảo ý. Hai bên đơn giản giao lưu trong chốc lát, liền các hồi các phòng. Lúc này đã tiếp cận rạng sáng, bọn họ còn có thể lại thoáng nghỉ ngơi trong chốc lát. Tiền đề là Dị trùng cùng tăng thi, đừng sang bậy. Bất quá hiện giờ toàn bộ tiểu khu đều hỗn loạn đi lên, chỉ cần bọn họ không loạn đi, một chốc, hẳn là còn xem như an toàn. Bạch đào đào bọn họ trở về lúc sau, trước đem tả lan lan cùng Hách Dung dàn xếp hảo. Hách Dung không tỉnh. Bạch đào đào nghĩ nghĩ, cùng Diêu phong muốn một bao đường gỡ lũ cổ sở phấn, cấp đối phương vọt một bát lớn, cường ngạnh cấp rót đi xuống. Thả lan lan bên kia không cần rót, chính mình liền ngoan ngoan uống lên. Tiểu đội còn có vượng đồng đội, tự nhiên không có khả năng toàn viên nghỉ ngơi. Dương hướng côn kịp thời an bài một chút, làm những người khác đi ngủ, hắn cùng bạch đào đào hai người thủ. Ứng Trầm, ngươi cũng ngủ đi, đường thủ, ngươi ngày mai cùng tiểu tống hai người đổi lái xe. Dương hướng côn an bài những người khác ngủ. là vì ngày mai hành trình vấn đề ứng trầm nguyên bản còn tưởng thủ cũng là không yên tâm tiểu đội thành viên nghe dương hướng côn nói như vậy loắt một phen tóc xoay người trở về chính mình vị trí nằm xuống lúc này bọn họ trong phòng có một chút mỏng manh quang là thư vi bọn họ đưa một cái đèn tin nhỏ phóng số 5 tin cái loại này lượng không được lâu lắm hơn nữa độ sáng giống nhau nhưng là ít nhất có một chút ánh sáng phương tiện bọn họ lấy đồ vật chiếu cấu người tả lan lan nguyên bản còn tưởng không ngủ chiếu cấu người Kết quả bị bạch đào đào đẩy một chút, ngủ đi, ta nhìn đâu. Đại khái là bạch đào đào cũng đủ làm người an tâm, cũng có khả năng là bởi vì mệt cực kỳ, tả lan lan thực mau nằm xuống, ngủ chính là bạch đào đào phía trước vị trí, không một lát liền ngủ rồi. Nàng là thật sự mệt mỏi, tinh thần căng chặt hai ngày, lại còn có chịu đủ tra tấn. Nàng nằm ở phòng tạp vật sống tạm, nàng tỉ tỉ ở bên ngoài chịu phi người tra tấn. Bạch đào đào cũng không biết, chuyện như vậy. có thể hay không cấp tả lan lan lưu lại đặc biệt thâm bóng ma tâm lý chẳng qua nàng không học quá tâm lý học cũng không hảo cấp đối phương tiến hành tâm lý khai thông nghĩ vậy chút bạch đào đào chậm rãi thu hồi ánh mắt giơ tay thuận tiện dò xét một chút hách rung đầu phát sốt cảm thụ được trên tay độ ấm bạch đào đào than nhẹ một tiếng thanh âm thực nhẹ thực nhẹ dương hướng côn nếu không cẩn thận nghe đều nghe không được vừa nghe nói phát sốt hắn vội từ ba lô bắt đầu đào đồ vật diêu phong không trực đêm thời điểm Rất nhiều đồ vật bọn họ đều sẽ lấy ra tới một ít dự phòng. Lúc này nhưng thật ra dùng tới. Bạch đào đào thuận tay loại một cây du đào, thủy mật đào yêu cầu tẩy quá mới có thể ăn, bằng không những cái đó mau mau làm người không thể nào hạ miệng. Nhưng là du đào liền không giống nhau. Lau lau hôi là có thể ăn, thập phần phương tiện. Cho nên, nàng loại cái này. Ngày hôm qua Sơn Trúc cũng không ăn xong, sắp ngủ phía trước, trang đến diêu phong trong không gian. diêu phong lúc ấy còn treo chọc còn như vậy đi xuống. ngươi liền sẽ là chúng ta tiểu đội nhất giàu có người loại hảo du đào bạch đào đào bắt đầu cấp hách dung vật lý hạ nhiệt độ đối phương trên người phiếm một chút ánh sáng ở tối tăm trong bóng đêm thập phần rõ ràng đây là chuyện tốt nhi đừng lo lắng là thức tỉnh dị năng dương hướng côn sợ bạch đào đào lo lắng một bên chuẩn bị nước gấm còn có thuốc hạ sốt một bên nhỏ giọng ăn ủi ân bạch đào đào đáp nhẹ một tiếng hai người từ nhỏ đội người ngủ hạ vẫn luôn vội đến ngày hôm sau thái dương cao khởi đại gia mệt mỏi một đêm thể xác và tinh thần mỏi mệt cho nên ngủ lâu rồi chút ánh mặt trời chiếu tiến vào thời điểm ứng trầm đột nhiên ngồi dậy lau một phen mặt nhìn bạch đào đào cùng dương hướng côn ở vội nhưng thật ra không lên tiếng bạch đào đào nghe được phía sau có động tĩnh quay đầu nhìn thoáng qua ứng trầm cũng vừa lúc theo bản năng ngẩng đầu hai người ánh mắt ở trong không khí va chạm một chút sau đó lại từng người dường như không có việc gì thu trở về ứng trầm đứng dậy đi nấu nước chuẩn bị rửa mặt công việc Mà bạch đào đào sờ soạn một chút hách dung cái chán lại chắc một chút nhiệt độ cơ thể dùng chính là phương tiện ngạch ôn thương tuy rằng nói sẽ có chút khác biệt nhưng là sẽ không quá lớn hạ sốt nhìn ngạch ôn thương mặt trên 36 độ 6 bạch đào đào thở phào khẩu khí hách dung phát sốt thời gian cũng không trường chẳng qua nàng thân thể vốn dĩ liền hư trận này phát sốt xuống dưới lại bị lăn lộn quá sức lúc này sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy nhìn thập phần doa người diêu phong mơ hồ ngồi dậy thời điểm ham hồ hỏi Nô, bánh bột ngô hồ sao? Như thế nào một cổ tử hồ mùi vị? chương 31. Diêu phong này một tiếng nói thầm, đem những người khác đều xảo lên. Loan thanh nhắm mắt lại ngồi dậy, thanh âm khàn khàn hỏi, hôm nay buổi sáng ăn bánh bột ngô à? Ta thích bột ngô, thuần bột ngô, ta không chê lạt giọng nói, cho ta tới một trầu Bạch đào đào. Này đều cái gì thói quen đâu? Vài người mở to mắt lúc sau, lúc này mới phát hiện, cái gì bánh bột ngô à? Hồ, cái gì cũng không có. Đều là bọn họ còn không có tử trong ngộng ra tới đâu. Bị hiện thực đả kích lúc sau, Diêu Phong vẻ mặt đau khổ nhỏ giọng phung tảo, Ta là thật sự mơ thấy bánh bột ngô hồ. Ta còn đau lòng tới. Ai mà không đâu. Bất quá ta mộng chính là thịt nướng. Bên cạnh loan thanh nhỏ giọng theo một câu. Tống hưu thư là khóc bôi, lên lúc sau, vẫn luôn ngồi ở chỗ kia sững sở, không nói gì. Bất quá toàn thân lộ ra lão tử hiện tại không dễ chọc rời giường khí. Diêu Phong bọn họ rõ ràng là quen thuộc này đó. Cho nên ai cũng không để ý đến hắn, đại gia ai bận việc lấy, từ tống hữu thư chính mình ở nơi đó tiêu hóa trong chốc lát. Cơm sáng bọn họ ăn bánh bột ngô, rốt cuộc đội viên không quá cao yêu cầu, dương hướng quân ở cảm thấy không quá phiền toái dưới tình huống, đều sẽ thỏa mãn. Cho nên, hắn cùng tống hữu thư ở phòng bếp bận việc trong chốc lát, lạc một ít nhị hợp mặt bánh bột ngô, phẩm tướng không quá đẹp, nhưng là không hồ quá nhiều, vẫn là có thể ăn, cũng còn xem như có thể. Thạch lộ sinh toàn bộ hành trình không có gì tồn tại cảm. giống cái cái đuôi nhỏ dường như đi theo diêu phong phía sau nhìn đến hách dung còn vượng không tỉnh thạch lộ sinh nhỏ giọng hỏi như thế nào như thế nào còn không có tỉnh a hắn mới vừa hỏi xong liền phát hiện hách dung đột nhiên ngồi dậy ánh mắt ngốc lăng lăng miệng bá bá nói cái gì thạch lộ sinh bị hoảng sợ đột nhiên hướng diêu phong phía sau một trốn lỗ thai lại là theo bản năng dựng lên đi nghe tới nghịch mệnh đề lẫn nhau nghịch cùng không mệnh đề hách dung ngồi dậy lúc sau ánh mắt không có gì tiêu cự miệng bay nhanh động lên Bạch đào đào nguyên bản cũng bị hoảng sợ, lúc này vừa thấy, lại có chút buồn cười. Đây là học thần thế giới sao. Đêm qua, tả lan lan quá mệt mỏi, hách dung thế xỉu, cho nên hai người tình huống, bọn họ cũng không hiểu biết nhiều. Hiện giờ xem hách dung như vậy, hai tử ngày thường học tập tháp lực có thể hay không quá lớn. Nam mơ đều ở học tập đâu. Bạch đào đào khỏe môi nhẹ cong, cũng không có cười ra tiếng tới, sau đó liền nghe được bên này mới vừa ngồi dậy tả lan lan cư nhiên đem hách dung nói cấp tiếp qua đi. cùng nguyên mệnh đề lẫn nhau không cùng nghịch mệnh đề bạch đào đào đột nhiên liền mộng hồi cao tam cảm nhận được bị học thần chi phối sợ hãi Tả lan lan nhắc mãi ban ngày phản ứng lại đây không đúng chỗ nào thân thể đầu tiên là theo bản năng co rụt lại đột nhiên mở to mắt nhìn đến bạch đào đào hướng về phía nàng cười trong đầu còn mở mịt ban ngày hậu chi hậu rắc rốt cuộc phản ứng lại đây tả lan lan hốc mắt đều đỏ đào đào tỉ. Tả lan lan hồng con mắt bổ nhào vào bạch đào đào trong lòng ngực sau tỉnh lại hách dung còn có chút không làm rõ được trạng huống, bất quá nhìn tả lan lan phát, nàng cũng đi theo nhào qua đi. hai cái tiểu cô nương sáng sớm lên, lại khóc một hồi, bạch đào đào hảo tính tỉnh trấn an. ứng trầm mới vừa rửa mặt xong trở về, nhìn một màn này, bị hai nữ sinh tiếng khóc làm cho đầu đau hắn, bực bội luốt luốt tóc, sau đó xoay người lại đi phòng bếp, bên kia khoảng cách xa, có thể thoáng an tĩnh một ít. người khác khả năng không chú ý tới ứng trầm biểu tình, nhưng là thạch lộ sinh đều thấy được. Hắn nhịn không được run bần bật nghĩ đội trưởng có phải hay không không thích nhược kê A. Hắn có dị năng, hẳn là không phải nhược kê. Chính là, hắn vẫn là hảo túng A, nay phải làm sao bây giờ? Có thể hay không bị đuổi đi A. Chờ đến cơm sáng hảo thời điểm, tả lan lan cùng hách dung đã bình phục xuống dưới, hai nữ sinh đôi mắt khóc hồng hồng, sợ tiểu đội mặt khắc thành viên ghét bỏ các nàng quá yếu, hai người còn ngượng ngùng nói xin lỗi. Dương hướng côn thái độ thực tốt hống hai cái tiểu cô nương, đồng thời lại hỏi dò, hách dung A Ngươi có hay không cảm thấy chính mình nơi nào không giống nhau? Ngươi đêm qua phát sốt, hẳn là thức tỉnh dị năng. A. Hách Dung vẻ mặt mờ mịt ngẩng đầu, nhìn nhìn Dương Hướng côn lúc sau, lại theo bản năng nhìn về phía Bạch Đào Đào. Tựa hồ cảm thấy nhìn Bạch Đào Đào có thể cho nàng dũng khí cùng lực lượng giống nhau. Bạch Đào Đào minh bạch, đây là chim non cảm xúc còn không có qua đi, hoan mấy ngày thì tốt rồi. Nàng chưa nói cái gì, tận khả năng thái độ ôn hòa bao dung hai nữ sinh. Hách Dung chính mình sửng sốt trong chốc lát. Sau đó mới cẩn thận cảm thụ được thân thể biến hóa, sau đó lắc lắc đầu, không có cảm giác được cái gì. Nàng hiện giờ thể lực vẫn là không đủ, cả người thập phần suy yếu, thậm chí ngay cả đều đứng dậy không nổi. Dương hướng côn đảo cũng không nổi, rất nhiều người ngay từ đầu đối dị năng cũng không quen thuộc, từ từ tới thì tốt rồi. Đôi khi, khẩn cấp thời điểm, còn có thể phát ra suất siêu cường thực lực đâu. Kia không nóng nảy, ăn cơm trước, ăn xong chúng ta còn muốn lên đường. Dương hướng côn không lại dối dám chuyện này. Đại gia đi ăn cơm sáng, suy xét đến hai nữ sinh còn thực suy yếu tình huống, Dương Hướng côn còn cố ý nấu phân cháo, tỷ tỷ muốn ăn sao? Tạ Lan Lan uống cháo phía trước, còn cố ý hỏi một chút Bạch Đào Đào. Bạch Đào Đào lắc lắc đầu, cười nói, cho các ngươi nấu, nhanh ăn đi, cháo uống nhiều quá, quá dễ dàng thượng vê nút cờ, Bạch Đào Đào cũng không tưởng bởi vì này đó vấn đề sinh lý, lại ảnh hưởng lên đường. Bất quá, Tạ Lan Lan cùng Hách Dung quá suy yếu, tình huống đặc thù. Thấy Bạch Đào Đào ăn. tả lan lan ngoan ngoan túi đầu uống cháo một bữa cơm đại gia thực mau giải quyết xong đối với hộp trương chu tống hưu thư có chút bực bội đá hai chân ngoạn ý nhi này làm sao bây giờ phía trước trên đường sai khai lúc sau bọn họ lại không đụng tới quản một nguyên tiểu đội nếu vẫn luôn chạm vào không thượng tổng không thể còn dưỡng một cái liên lụy đi dương hướng Quân cũng suy xét đến cái này hiện thực vấn đề nghĩ nghĩ nói hôm nay lại xem một chút nếu vẫn là chạm vào không thượng liền đem hắn cấp khác tiểu đội đưa đi đi Đưa cho nhục đội, nói không hảo sẽ hại nhân ra, Dương Hướng Côn cảm thấy, cần thiết quan sát một cái cường đội, đem người đưa qua đi. Phía trước tuy rằng nói, muốn đem dị năng cường giả bán đi, nhưng là loại này mua bán, Dương Hướng Côn làm lên, vẫn là có chút tâm lý chướng ngại. Phía trước sở dị muốn mua bạch đào đào, cũng là vì nhìn tiểu cô nương ở quản một nguyên trong đội thập phần đáng thương. Bọn họ xác thật yêu cầu một cái bảo mẫu là một phương diện, một cái khác cũng là nghĩ, thuận tay đem người cứu mang lên, tài nguyên hợp lý lợi dụng. Kết quả, bảo mẫu không có. Nói trắng ra đào đào là tổ tông đi. Nay cũng không chuẩn xác, nhân ra cũng có thể kháng có thể đánh, còn có cái đặc biệt thần kỳ dị năng. Phần 28 Cho nên, này một đợt là hắn tiểu đội kiếm lời. Đại gia đơn giản thương lượng một chút, đối với Trương Chu lúc sau muốn thế nào xử lý lúc sau, liền thu thập xuất phát. Đến nỗi hộp Trương Chu là thế nào phản kháng dây ruột. kia ai quản được đâu. Nếu không phải hắn coi ý xấu, cũng không đến mức rơi xuống bọn họ trên tay. Bọn họ ra cửa thời điểm, thư vi tiểu đội cũng vừa lúc ra cửa, đại gia còn hữu hảo đi rồi một đường. Kết quả vừa ra đại lâu, bạch đào đào ngây ngẩn cả người. Đối diện quản một nguyên tiểu đội cũng ngây ngẩn cả người. Bạch đào đào cũng không nghĩ tới, vừa rồi bọn họ còn nhắc mãi người, lúc này liền xuất hiện ở trước mắt. Quản một nguyên cũng không nghĩ tới, bọn họ cư nhiên còn có thể lại đụng vào đến. Từ trương chu không trở về lúc sau, quản một nguyên tiểu đội liền ở suy đoán, trương chu là làm phản vẫn là thế nào. Hiện giờ vừa thấy, gì? Trương Chu đâu? Tới vừa lúc à, tới tới tới, các ngươi đội viên, chúng ta tiểu đội dưỡng vài thiên các ngươi đến ra điểm phí dụng đi. Dương hướng côn vừa thấy người, lập tức ý bảo loan thanh đem hộp bông, còn thuận tiện đem Trương Chu phóng ra. Trương Chu bị đóng hai ngày, đều mau quan mắc lối tới. Hiện giờ trận vừa tiếp xúc với ánh mặt trời, cả người còn có chút không thói quen cuộn tròn một chút. Nhìn như vậy Trương Chu, quản một nguyên thái dương thình thịch nhảy làm như sợ hắn nói ra không thừa nhận nói tới dương hướng côn cười tủm tịm càng như là một con tính kế người hồ ly tuy rằng ăn dùng không có nhiều ít nhưng là các ngươi phái hắn tới chúng ta tiểu đội đánh cái gì chủ ý chúng ta là biết đến nguyên bản nghĩ lúc ấy đem nhóm đưa trở về nhưng là trung gian biến cố quá nhiều nhưng thật ra làm chúng ta bảo hộ mấy ngày chúng ta cũng không nhiều làm muốn. tam dương lạp xưởng không quá phận đi hắn nói âm rơi xuống lúc sau quản một nguyên đương trưởng liền đen mặt bạch liên đứng ở hắn bên người cũng không dám ngẩng đầu Thành thật xúc ở nơi đó, vẫn không núc ních. Bạch đào đào mắt sắc phát hiện, quản một nguyên tiểu đội hiện giờ có thành viên mới gia nhập, hơn nữa vẫn là hai cái nam sinh. Lúc này, hai cái nam sinh đứng ở mặt sau cùng vị trí, chính thăm đầu đi phía trước xem, muốn biết đã xảy ra cái gì. Dương hướng côn cũng thực mau phát hiện điểm này, sau đó hắn ý cười càng đậm. Quản một nguyên cũng không nốc, dương hướng côn cười thành như vậy, hắn sẽ không rõ là chuyện như thế nào sao. Một khi hắn không muốn giao dịch, như vậy liền sẽ ở Tân đội viên trước mặt bôi đen bọn họ. Quản một nguyên tuy rằng cũng là năng nôn thiện biện, nhưng là trước mắt tình huống không cho phép a. Quản một nguyên khí đến cắn răng, hốc mắt đều khí đỏ, cuối cùng lại không thể không tự mình điều chỉnh một chút. Cắn răng nói, Bạch Liên lấy đồ vật thay đổi người. Đây là quản một nguyên ở Tân đội viên trước mặt tạo hình tượng thời điểm, hắn tự nhiên không thể bùn xỉn điểm này vật tư. Cũng may bọn họ phía trước còn xem như nỗ lực thu thập đến vật tư không ít, tuy rằng không có bạch đào đào kia một bộ phận. Tổn thất chút, nhưng là đầu to vẫn là bọn họ sau thu thập đến. Cho nên, chỉ là tam dương lạp xưởng mà thôi. Hán cho. Vật tư cho, lời hay cũng đến nói, quản một nguyên đem hàm răng cắn đến ca ca vang, lúc này mới áp xuống đầy ngập lửa giận. Hai ngày này, phiền toái các ngươi chiếu cô trương chu, thật là quá ngượng ngùng. Mặt sau mấy chữ, âm bị quản một nguyên cố ý cắn trọng vài phần. Dương hướng côn thập phần tự nhiên vẫy vây tay nói, khách khí, khách khí, đều là vì sinh tồn sao. bạch liên không thế nào tình nguyện lấy ra vật tư còn trừng mắt nhìn bạch đào đào liếc mắt một cái tả lan lan ở một bên nhìn lúc ấy liền không vui đáng tiếc nàng hiện giờ thân thể còn yếu miễn cưỡng có thể lên đường khắc cũng làm không được cái gì cuối cùng chỉ có thể trừng mắt nhìn trừng bạch liên trong lòng đem nàng nhớ tới rồi kẻ thù tiểu sách vở mặt trên bạch liên không chú ý tới tả lan lan mãn đầu góc tất cả đều là bạch đào đào trong lòng hùng hùng hổ hổ hiện thực cũng liền dám trừng trừng mắt hai bên thực mau giao dịch xong Trương Chu bị lăn lộn quá sức, phỏng chừng là muốn dưỡng hai ngày. Hai bên mục đích bất đồng, quản một nguyên là phải về nhà tìm cha mẹ, bạch đào đào bọn họ muốn đi ánh sáng đom đóng chấn, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không cùng đường. Về sau liền không tốt làm nói. Hai bên tách ra lúc sau, bạch đào đào nghiêng đầu nhìn thoáng qua, quản một nguyên đã treo lên tự nhận là thập phần thành thục mỉm cười, đi theo thư vi bọn họ đến gần. Bạch đào đào, kỳ thật hẳn là hảo tâm nói cho quản một nguyên, thư vi là cái lão sư, tuy rằng tuổi trẻ. nhưng là đối với bọn họ này đó học sinh tâm lý vẫn là xem thực minh bạch đáng tiếc đi xa quản không được lâu tả lan lan đi ở bạch đào đào bên cạnh người không thế nào cao hứng nhỏ giọng nói thầm cái kia nữ sinh quá chán ghét chờ ta biến tưởng liền trở về đánh nàng bạch đào đào cười tủm tỉm sờ soạn một chút tiểu cô nương đầu hảo tính tình đáp ân tỷ tỷ chờ ngươi biến tưởng tả lan lan bị sờ có chút ngượng ngùng đỏ bừng mặt liền bước chân đều trở nên cứng đờ lên chương 32 Hôm nay trên đường, như cũ thực đổ, nơi nơi đều là xe, người sống sót, tăng thi còn có gì chủng Ngẫu nhiên còn có động vật nhảy ra, trừ bỏ vườn bách thú đã không chế không được ở ngoài, còn có các gia dưỡng sủng vật, hiện giờ cũng đều chạy trốn lung tung rối loạn. Lợi hại một ít động vật, khả năng còn sẽ đem thực đơn thượng tiểu động vật ăn luôn. Có chút sủng vật loại, chịu không nổi như vậy ác liệt hoàn cảnh, khả năng không đợi có chối đồ ăn đỉnh tầng động vật đem chúng nó ăn luôn, chúng nó chính mình liền trước lạnh. Hiện giờ trong đội ngũ người nhiều, bảy tòa xe có chút tế. Tuy rằng nói hiện giờ tuân không tuân thủ giao thông quy tắc, cũng không ai quản. Nhưng là vì an toàn, bọn họ vẫn là tiến hành rồi một chút phân phối. Tống Hữu thư mang theo loan thanh cộng thêm ba nữ sinh, như cũ ngồi ở bảy tòa trong xe. Giữ lại người, còn lại là Từ ứng Trầm mang theo, ngồi ở một cái năm tòa trong xe. Hai chiếc xe, năm tòa đi đầu, bảy tòa theo vào, đại gia tốc độ không tính mò đi phía trước đi. Chúng ta là đi ánh sáng đom đóm chấn sao. Tạ Lan Lan nghe Bạch Đào Đào nói vài câu, bọn họ đại khái hành trình, lúc này nhỏ giọng hỏi một câu. Bạch Đào Đào chính nhìn bên ngoài tình huống, nghe nàng hỏi tới, gật gật đầu, ân, đi tìm Tống Hữu thư người nhà." Bạch Đào Đào cùng Tống Hữu thư tuổi không sai biệt lắm, tiêu tiểu tống có chút không tốt lắm nghe, cho nên đều là thẳng hô kỳ danh. Nghe nói tìm người nhà, Tả Lan Lan mặt mày buông xuống, cảm xúc có chút thấp. Bạch Đào Đào suy đoán, đối phương đại khái là nghĩ tới nàng tỷ tỷ, Nàng cũng không quấy rầy đối phương. Làm tả lan lan chính mình chậm rãi tiêu hóa này một phần cảm xúc. Mặt thế buồn vui ly cùng, không thể tránh né, tóm lại là muốn sớm một chút thích đứng đi. Ánh sáng đom đóm chấn kỳ thật cũng không xem như quá xa, bình thường dưới tình huống, lái xe hơn 2 giờ là có thể qua đi. Nhưng là hiện giờ trên đường trạng hướng chống chất, bọn họ đi cũng không xem như thuận lợi. Đuổi ở trời tối phía trước, bọn họ rốt cuộc gặp gần tới. Nhìn quen thuộc chấn nhỏ, bạch đào đào có thể rõ ràng cảm giác được, lái xe tống hưu thư thở phào vào khẩu khí. Nhìn ra được tới, này một đường căng chặt, phòng trừng trong lòng cũng là thập phần lo lắng người nhà tình huống. Chẳng qua, bọn họ lại không thể lâu dài phi hành, tiểu đội thậm chí liền cái phong hệ dị năng giả đều không có. Còn nữa, phong hệ dị năng giả cũng không có khả năng lâu dài phi hành, thể lực không có biện pháp chống đỡ điểm này. Tạ Lan Lan vẫn là cái học sinh, từ trước hai điểm một đường chính là trong nhà, trường học, đối với bên ngoài tình huống, biết đến cũng không nhiều. liền tính là có thể ở trên mạng nhìn đến. Nhưng là chấn nhỏ bên này tình huống nhìn đến không nhiều lắm. Nhìn hiện giờ tiêu điều lại vắng lặng đầu đường, tả lan lan nhịn không được cảm thán một tiếng, chấn nhỏ này, từ trước nhất định thật xinh đẹp. Nghe nói bên này dâu tây rất có danh. Nhìn cũng không như thế nào ái nói chuyện hách dung lúc này, cũng nhỏ giọng phụ hỏa một câu. Bạch đào đào đang ở sửa sang lại nguyên chủ ký ức, muốn nhìn một chút nguyên chủ có hay không đã tới nơi này. Đáp án là, không có. Nguyên chủ trường đến 21 tuổi, cũng chưa như thế nào ra quá A thành thành nội. Tiểu học, sơ trung cao trung đều là ở bản địa đọc, đại học nhưng thật ra đi một cái khác thành nội, nhưng là cũng là ở A Thành trong phạm vi. Nàng bị cha mẹ nuông chiều lớn lên, cha mẹ liền này một cái hài tử, nơi nào bỏ được làm nàng đi địa phương khác, cho nên vẫn luôn ở A Thành thành nội phụ cận chuyển. Ánh sáng đông đông chấn, từ trước không có tới quá. Không có tới quá, ngẫu nhiên nghe được một chút tin tức, bạch đào đào cũng không có biện pháp đánh giá. Nhưng thật ra lái xe tống hữu thư, đại khái là bởi vì tới gần gia môn. Cả người đều thả lỏng không ít, cũng không hề như là phía trước khóc ca như vậy xú mặt, ngự khí khó được mang theo cười, là, từ trước thật xinh đẹp, là một cái thực ăn nhàn chấn nhỏ, dâu tây ăn rất ngon, bỡ lù hệ bỡ gì kỳ thật cũng thực hảo, chẳng qua sản lượng thấp, cho nên danh khí không vang. Ta trước kia ăn qua ánh sáng đom đóm chấn dâu tây, phản quý thời điểm, đáng quý đâu. Tả Lan Lan nhưng thật ra ăn qua dâu tây, cho nên nghe Tống Hưu Thư nhắc tới tới, cười phụ họa một câu. Nghe xong Tả Lan Lan nói. Tống hưu thư mặt mày đều mềm hóa không ít, thanh âm cũng ôn hòa nhiều, Ân, về sau nếu có cơ hội, thỉnh các ngươi ăn dâu tây, nhà của chúng ta có hai cái lều đâu. Đáng tiếc, mặt thế tới, hiện giờ thị trấn phụ cận lều, nhìn đều đã bị hủy rớt, muốn ăn dâu tây, đều ăn không đến. Ân, nhất định sẽ có cơ hội. Tả lan lan đối tương lai vẫn là tràn ngập hy vọng. Ánh sáng đom đóm chấn xem như một cái thành hương kết hợp địa phương, chính là chấn trên cùng phụ cận thôn là nối thành một mảnh, không có gì giới hạn cảm. Tống hưu thư lái xe quải vài vòng lúc sau, quải tới rồi một cái tới gần thôn tiểu khu. Nay phiên tiểu khu, nhà lầu cũng không nhiều, bạch đào đào mặt mày đảo qua là có thể nhìn đến toàn bộ nhà lầu, sáu đống lâu, hơn nữa đều là sáu tầng cao. Nhìn ra được tới, cư trú dân cư cũng không nhiều, có chút nhân ra ban công còn không có phòng, vừa thấy liền biết, hẳn là không trang hoàn quá, nói không chừng mặt thế phía trước, cũng chưa chủ hơn người đâu. Nhà của chúng ta ở số 3 lâu, hiện giờ cũng không biết thế nào. Xa ra bọn họ ở trong thôn, liền phía trước. Tống hữu thư đến địa phương dừng xe lúc sau, còn chỉ một phương hướng, ý bảo một chút hắn ra ra ra phương hướng. Bọn họ cứu xong tống hữu thư cha mẹ lúc sau, còn muốn đi trong thôn nhìn xem ra ra mãi mãi Tiểu khu hiện giờ tương đối an tĩnh, chỉ ngẫu nhiên có thể nhìn đến mấy chỉ tăng thi. Quá mức an tĩnh hoàn cảnh, cấp tống hữu thư một loại không tốt lắm cảm giác. Đại gia tiểu tâm một ít. Tống hữu thư xuống xe thời điểm, cố ý nhìn một vòng lúc sau. Lúc này mới ý bảo những người khác xuống xe. Mặt sau đi theo trong xe, cũng là dương hướng côn trước xuống xe dạo qua một vòng lúc sau, những người khác mới đi theo xuống xe. Tống hữu thư nhìn nhìn chính mình ra này đống lâu, lầu 4 pha lê đã toàn ác, trong nhà tình huống không biết, hắn làm tốt nhất hư tính toán. Suy xét đến nhà mình hàng hiên cũng không rộng mở, Tống hữu thư lại bổ sung nói, nhà của chúng ta trụ lầu 4, ta cùng loan thanh trước đi lên nhìn xem, nếu tình huống không đối lại kêu các ngươi. Hai người đi lên, Có thể chiếu ứng lẫn nhau liền hảo. Đến nỗi trên lầu tình huống, chỉ có thể nhìn đến về sau rồi nói sau. Ân, chính mình cẩn thận. Ứng trầm chỉ gật gật đầu, không nhiều lời. Dương hướng côn nhưng thật ra không yên tâm, lại giao đại không ít, còn cẩn thật cẩn thận nhìn cách đó không xa tang thi. Nếu có thể ở không kinh động này đó tang thi dưới tình huống, đem người mang đi, tự nhiên là tốt nhất. Nếu không thể, bọn họ cũng không phải đánh không lại. Tống hữu thư cùng loan thanh thực mau lên lầu. Lầu 4 không cao. nhưng là hai người vẫn luôn không có động tĩnh, bọn họ cũng không có thông tin thiết bị có thể dùng, hiện giờ tín hiệu toàn đoạn, điện lực toàn vô, lại quý di động lúc này cũng vô dụng chỗ, bọn họ đi lên có 20 phút đi, dương hướng côn vẫn luôn bóp thời gian xem đâu, phát hiện tống hưu thư bọn họ đi lên hơn 20 phút còn không có động tĩnh, hắn sắc mặt nặng nề, lấy bả vai đụng phải một chút ứng trầm, ứng trầm cũng banh mặt không nói lời nào, ánh mắt vẫn luôn ở lầu 4 phương hướng nhìn quét, lầu bốn mấy cái cửa sổ vẫn luôn không động tĩnh. Tống hữu thư bọn họ tình huống không biết. Nếu thật xảy ra chuyện gì, không nên một chút động tĩnh cũng không có, ít nhất sẽ thét trói thai linh tinh. Liên tính là Tống hữu thư tính tình biến hữu nhưng là loan thanh à không. Ứng Trầm ở do dự, muốn hay không đi lên nhìn xem. Chủ yếu vẫn là, bọn họ trong đội dị năng cường giả không nhiều lắm, đi lên hai cái, hiện giờ liền dư lại hắn cùng dương hướng côn còn xem như có thể đánh, kỳ thật dương hướng côn dị năng cũng giống nhau bản năng đánh. Nếu bọn họ lên rồi, lưu lại một đám kê. Ứng trầm sợ bọn họ lên lầu lại xuống dưới, dưới lầu còn thừa đội viên, khả năng liền đoàn diện. Nhưng là, hắn lại không yên tâm tống hữu thư bọn họ. Bởi vì có chút rồi dám, cho nên ứng trầm sắc mặt càng thêm khó coi, mặt mày chi gian táo bạo cảm xúc càng ngày càng nặng. Bạch đào đào ở một bên nhìn, lại nhìn nhìn trên lầu lầu bốn cửa sổ, nghị nghị hướng về phía dương hướng cô nói, nếu không đi lên nhìn xem đi, trong lâu thanh âm tương đối hốn.